Tam đại thế lực phái người chờ đợi tại bên ngoài, hắn không có khả năng từ nơi này ra tới, nhưng mong muốn đi ngang qua chỉnh cấm khu, theo một bên khác rời đi, cái này cũng là chuyện không thể nào, thánh thể đem vẫn, đã không tranh cãi. Rất nhiều người đều đang nghị luận, bị tam đại thánh nhân áp bách, ninh vân duy nhất đường lui, chính là thái huyền cấm khu, có thể này con đường lui, vừa vặn cũng là một con đường chết. Đường đường thiên du giới tam đại bá chủ tồn tại, hôm nay lại tại này hợp lại bức bách một cái mới vừa vào trạm đạo thiếu niên. Vô sỉ đến cực điểm, làm cho người ta bật cười. Mặt đất bên trên, vân hy nhịn không được đứng ra, nàng từ đầu đến cuối đều ở đây, chính mắt thấy Ninh Vân trải qua hết thảy, trốn vào thái huyền, là lựa chọn duy nhất của hắn. Nàng nhìn thấy Ninh Vân trước khi đi, trên mặt chỗ nổi lên cái chủng loại kia phẫn nộ cùng không căm lòng, chạm đạo cảnh cuối cùng vẫn là quá yếu, đối mặt tam đại Thánh nhân, Ninh Vân không có lựa chọn nào khác, biết rõ đó là một con đường chết, rồi lại buộc lòng phải bên trong bỏ chạy. Thánh thể lục sát thành tính. hôm nay liên tục đánh chết hơn trăm người như hắn không chết chúng ta gì kẻ dưới phục tùng thử tiêu lao thánh chủ hư lạnh một tiếng hắn biết vân hy có giao Chỉ thánh nữ thân phận vì vậy không dám tùy ý ra tay với nàng cổ giao Chỉ là mảnh tinh vực này bên trong truyền thừa cổ xưa nhất thánh địa một trong nội tình mạnh mẽ không phải một cái tử tiêu có thể so bì như bất đắc dĩ ai cũng không nguyện ý thật đi đối địch với giao Chỉ. ninh vân cả đời nhiều khó khăn còn tại thiên vũ lúc hắn liền đã trải qua vô số lần tử cục Ta tin tưởng, lần này hắn vẫn như cũ có thể bình yên vượt qua, tới lúc đó, chính là các ngươi linh tộc, huyền thiên, tử tiêu tam đại thế lực các mộng đến. Vân hi hít sâu một hơi, cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là không nữa lưu thêm, hóa thân thành làm một đạo hồng quang, hướng phía viễn không bỏ chạy, tan biến tại nơi này. Nàng trước khi đi theo như lời nói, làm cho rất nhiều người nhịn không được những mày Thánh thể làm thật có thể vượt qua một kiếp này sao? Đặc biệt là tử tiêu, huyền thiên. Linh tộc Tam đại thế lực người ở chỗ này, giờ phút này đều nhịn không được trầm mặc lại. Như Ninh vẫn bất tử, còn sống rời đi Thái Huyền Cấm khu, thì ngày sau, Tam đại thế lực, tất nhiên sẽ lọt vào hắn không bờ bến trả thù. Một vị mới vào Trạm Đạo thiếu niên, liền đã có thể sương tôn cảnh giới này, hắn sau này tiềm lực là vô cùng vô tận, một khi trưởng thành, đối Tam đại thế lực mà nói, đều sẽ là có tính chất hủy diệt đặc kích. Thánh thể chắc chắn phải chết, nhiều năm qua, phàm bước vào Thái Huyền người, cửu tử nhất sinh, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể sống mà đi ra. Không sai, Ninh Vân không có khả năng sống được xuống tới, lần này, hắn tuyệt đối phải chết tại cấm khu bên trong. Đáng tiếc chúng ta tử tiêu hạo nhật thần lô, còn có cái kia chết thảm hơn 10 vị trưởng lão cùng sư hình, nhường Ninh Vân chết như vậy đi, quả nhiên là tiện nghi hắn. Tam đại thế lực, rất nhiều người nhịn không được mở miệng, đều nói đây là Ninh Vân tình thế chắc chắn phải chết, có thể lời tuy như thế, bọn hắn lại cũng không dám làm ra vạn phần cam đoan. nhiều nhất cũng chỉ có thể là cầu được một chút trên tâm lý an ủi thôi ông minh ngông vô bờ đại sơn bên trong tràn ngập một cô đáng sợ cấm lực như có thể phệ diệt thế gian này vạn vật bất luận cái gì bước vào nơi này sinh linh đều khó mà ngăn cách được loại kia cấm lực phệ thân ninh vân trốn vào thái huyền về sau hắn một đường hướng phía trước tiến lên may mắn là có lẽ bởi vì có đại thành thánh thể nguyên nhân hắn phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ trôi qua tốc độ cũng không có chuyển ra ngoài nghe đồn khủng bố như vậy Đánh giá một chút, mình tại nơi này nghỉ ngơi thời gian một ngày, liền tương đương với ngoại giới 10 năm. Một ngày trôi qua 10 năm thọ nguyên, cái này cũng đầy đủ khủng bố, dùng mình bây giờ tu vi, trong vòng nửa năm nếu không thể rời đi, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, làm thương lan tinh vực mức độ nguy hiểm cao nhất cấm khu một trong hàng cổ trong năm tháng, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể vượt qua vùng đất chết này. Sau lưng đường... Chắc chắn đã là bị các thế lực lớn phong tỏa, Ninh Vân không có khả năng lựa chọn theo đường cũ trở về, hắn duy nhất có thể làm, chính là muốn đi ngang qua này mảnh cấm khu, theo một phương hướng khác rời đi. Nhưng này mảnh cấm khu quần cuộn trình độ, cho đến ngày nay, cũng không ai có thể nói được rõ ràng, thời gian nửa năm, Ninh Vân cũng không dám hứa chắc, chính mình nhất định có thể bình yên xuyên qua vùng đất chết này. Cũng may nơi này cấm lực, không có áp chế tu vi của ta. Hắn như vậy tự nói, tầm mắt nhìn phía trước bát ngát núi sâu. Sương mù mông lung, như là bao phủ toàn bộ thế giới, trong lúc vô hình cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Bạch! Thôi động lâm chi quyết, Linh Vân một khắc đều không muốn lưu thêm, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, tranh thủ có thể trong vòng nửa năm, rời đi nơi này. Lâm chi quyết chính là thiên hạ độc nhất vô thượng bộ pháp, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng nhất tuyệt, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm không nữa lời dưới, Linh Vân một bay chính là dòng ra hai ngày. Này hai ngày thời gian xuống tới. Hắn đã là triệt để đi sâu vùng đất chết này bên trong, nói ít cũng có vạn dặm xa. Cho tới bây giờ, nơi này tràn ngập lấy cấm lực càng thêm đáng sợ rất nhiều, làm cho Ninh Vân trong cơ thể thọ nguyên trôi qua, chính là cấp tốc ít nhất gấp đôi, thời gian của hắn càng ít. Ta trốn xa tại này nói ít cũng có mấy vạn dặm, phiến khu vực này trước đây hẳn là vẫn chưa có người nào đi vào qua. Ninh Vân tự nói, này mảnh cấm khu chỗ sâu, cấm lực cực kỳ đáng sợ, bất luận cái gì bước vào nơi này sinh linh. cơ hồ đều sẽ ngay đầu tiên bị rút khô trong cơ thể thỏa nguyên, tại chỗ tịch diệt, nếu không phải là chính mình có được đại thành thánh thể, cũng tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn tiếp tục tiến lên, lại là dùng lâm chi quyết bay vút dòng dã ba ngày thời gian. Ừm, linh lực tiêu hao làm cho Ninh Vân bất đắc dĩ dừng lại, hắn dự định đem linh lực khôi phục một chút về sau, tại tiếp tục tiến lên, có thể đông nhiên, phía trước lại là xuất hiện một cái làm cho hắn không tưởng tượng được địa phương. Đây là một vùng phê tích, Bao la trình độ có tới 4-5 cái thương vân cỡ như vậy, trong đó loạn thạch sụp đổ, nhưng như cũ đó có thể thấy được một chút kiến trúc đường nét tồn tại, như là một cái ngày xưa đại phái di chỉ xuất hiện ở Ninh Vân trước mắt. mươi 191, Cảng Nộ Pháp Tắc. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Ninh Vân kinh ngạc, tầm mắt nhìn phía trước không xa cái kia mảnh di chỉ, Nghe đồn, Thái Huyền bên trong, từng có một cái hàng cổ tông phái tồn tại, sau này không biết vì sao mà diệt. Bây giờ từ nơi này mảnh cấm khu bên trong tung bay đi ra vãng sinh chi thủy, chính là nguồn gốc từ tại tông phái này di chỉ. Ý nghĩ như vậy, làm cho Ninh Vân không khỏi trong lòng mừng như điên. Như thật sự là như thế, cũng chính là nói, mình tại này mảnh di chỉ bên trong, còn có thể tìm tới mặt khác thần thủy. Chính mình thật có thể tìm tới thần nguyên đầu nguồn trôi ở đây, thọ nguyên trôi qua vấn đề, liền cơ hồ không cần lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân chính là không do dự nữa, hắn thân thể giáng lâm xuống. Hướng phía cái kia mảnh di chỉ bên trong đi đến. Cắt. Tại đây mảnh di chỉ lối vào chỗ, hắn thấy được một tảng đá lớn, trên tảng đá khắc có một ít chữ cổ. Hứa là bởi vì tuế nguyệt quá mức lâu đời, những chữ cổ này sớm đã trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra cái kia cuối cùng một cái cắt chữ. Mà tại đây cái cắt chữ phía trước, là một cái tên là đầu chữ cổ, tên là dưới đầu chữ viết sớm đã không thấy. Hàng cổ trong năm tháng, dùng các lập phái tông môn thực sự nhiều lắm. chỉ bằng vào một cái cắt chữ, căn bản là vô phương đoán luận ra cái này gì chỉ đợi trước. Không do dự quá lâu, Ninh Vân tiếp tục hướng phía Di chỉ nội bộ đi đến. Hắn kinh ngạc phát hiện, này mảnh Di chỉ bên trong có cấm lực trở nên yếu kém rất nhiều, trong hư không tràn ngập một loại không hiểu sinh cơ lực lượng. Chẳng lẽ đây quả thật là thần thủy khởi nguyên chi địa? Linh Vân mắt tỏa tinh quang, dạng này phát hiện làm cho trong lòng của hắn càng khẳng định dâng lên. Đây là Không bao lâu, phía trước xuất hiện một khối cao ngất cử thạch. có một nửa băng sụp xuống ngã trên mặt đất ninh vân quan sát tỉ mỉ phát hiện đó cũng không phải bình thường cự thạch mà là một khối bị đánh tạo thành kiếm hình tảng đá cùng sụp đổ ở trên mặt đất cái kia nửa sau đoạn hàm nhận này kiếm đá chiều dài chỉ sợ có tới ngàn trượng đứng thẳng vào trong mây thật là đáng sợ kiếm chi pháp tắc đứng khắp nơi này đứt gãy kiếm đá phía trước ninh vân có khả năng rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng pháp tắc tồn tại lang lệ mà phong mang nhường người nội tâm nhịn không được phát ra một loại kính sợ không khó tưởng tượng chế tạo này thanh thạch kiếm người hắn khi còn sống tất nhiên là một vị bước vào thánh cảnh phía trên đại năng cường giả lại thân phụ vô thượng kiếm đạo tạo nghệ dù cho là qua và năm kiếm đá sụp đổ cũng vẫn như cũ có từng tia từng sợi kiếm chi pháp tắc tồn tại ở này đạo vô tận pháp không dứt lực lượng pháp tắc chỉ có thánh nhân mới có thể cảm ngộ. ta chạm đạo ngưng ra pháp tắc dị tượng không biết phải chăng là cũng có thể nếm thử cảm ngộ nơi này kiếm chi pháp tắc ninh vân hiếp hai con ngươi như vậy tự nói phiến thiên địa này ở giữa Tồn tại có vô số loại lực lượng pháp tác, thánh nhân xem ngộ đại đạo, ngộ pháp tác muôn vạn, sở ngộ pháp tác càng nhiều, thì thực lực liền sẽ càng mạnh. Chính mình có được pháp tác dị tượng, không biết là có hay không cũng có thể đếm thử đi cảm ngộ trong thiên địa này tồn tại lực lượng pháp tác đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, linh Vân rất nhanh chính là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, dùng cảm giác lực kéo dài thấu mà ra, sen lẫn tại phía trước kiếm đá phía trên. hắn một tòa chính là dòng dã ba ngày thời gian, ba ngày này xuống tới. Ninh Vân cũng không phải là không có thu hoạch, ngược lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà thật sự có thể ngộ hiểu này kiếm đá bên trên ẩn chứa lực lượng phát tắc. Cổ có kiếm đạo thông thần giả, dùng cỏ cây chạm tinh thần, cái gọi là kiếm chi phát tắc, như ngộ được thông thấu, một hạt trần, một cọn cỏ đều có thể làm kiếm. Ba ngày qua đi, Ninh Vân mở ra hai con người, trong mắt lóe lên hai đạo kinh người hàn quang, như là kiếm mang, muốn bắn ra, lăng lệ kinh người. Nay kiếm đá ren đúc người, hắn đối kiếm chi pháp tắc cảm ngộ. Tất nhiên là đạt đến một loại cực kỳ tinh thâm mức độ, không phải thánh không phải đế, cái này người, có lẽ là một tôn thời tiền hoang cổ tiên. Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, cảm nộ ba ngày, hắn thu hoạch không nhỏ, cho tới bây giờ, đã là ngộ được một chút kiếm chi pháp tắc tinh túy, có thể lăng không ngưng ra pháp tắc chi kiếm, ngàn dám giết địch. Kiếm đá nghi là cổ tiên tạo thành, như thế nói đến, cái này đã từng ngạo tại thời đại hoang cổ bên trong sân môn, tuyệt đối là có chân chính tiên cảnh đại năng tồn tại. Đây là một chỗ tiên tăng địa. Xa so với cổ đế phần mồ mà lực hấp dẫn càng lớn hơn rất nhiều. Có lẽ còn có mặt khác pháp tắc tồn tại. Từ dưới đất đứng lên, Ninh Vân nhịn không được mở miệng, kiếm chi pháp tắc đã đến tinh yếu, ngày sau chỉ cần tự động thối luyện liền có thể để nó cường đại lên, nơi này đã có kiếm chi pháp tắc còn sót lại, như vậy, hơn phân nửa còn sẽ có cái khác lực lượng pháp tắc tồn tại, như đến cảm nộ, thực lực của chính mình chắc chắn có thể tăng lên một đoạn dài. Nghĩ như vậy, rất nhanh, Ninh Vân liền tiếp tục hướng phía di chỉ chỗ sâu đi đến. hắn đi ngang qua một vùng phế tích cổ điện sụp đổ sớm đã không ra hình dạng gì nhưng lại không khó tưởng tượng được ra chỗ này sơn môn nó đã từng là bực nào rực rỡ như là một tòa tiền cung thần điện khiến cho người mong nóng trong lòng lực lượng phát tắc mặc ước qua nửa khắc đồng hồ thời gian ninh vân đi vào một mảnh quảng trường trống trải bên trong phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ trong sân rộng sừng sững có một tôn to lớn thạch đỉnh bên ngoài liền không còn có những vật khác tồn tại. tại chiếc đỉnh đá kia phía trên Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có một loại lực lượng pháp tắc tại diễn sinh mà ra. Đây là đỉnh chi pháp tắc. Thạch đỉnh có ba chân, toàn thân trải rộng một loại cổ lão mà thần bí màu vàng kim hoa văn, như là đại đạo tiên ấn đóng dấu tại trên đó. Toàn thể tới nói, thân đỉnh bảo trì đến tương đối hoàn mỹ, cơ hồ không có quá nhiều tổn hại. Trên đỉnh diễn sinh mà ra cái kia cỗ lực lượng pháp tắc cũng xa so với trước đó chính mình gặp được kiếm đá, muốn cường thịnh rất nhiều. Linh Vân không do dự, ngay lập tức chính là ngồi xếp bằng xuống. bắt đầu nếm thử đi cảm ngộ đỉnh kia chi pháp tắc. lần này hắn tổng cộng hao tốn 5 ngày thời gian, rốt cục lĩnh ngộ ra một sợi đỉnh chi pháp tắc. cùng kiếm chi pháp tắc khác biệt, đỉnh kia chi pháp tắc chủ yếu dùng thủ làm chủ, như dẫn lực lượng pháp tắc ra thân, nhưng để đến ta thánh thể năng lực phòng ngự trở nên càng thêm không gì phá nổi. Ninh vân trong lòng mừng như điên, đại thành thánh thể làm cho hắn tại trạm đạo cảnh lúc chém giết gần người liền có thể cứng rắn chống đỡ thánh cảnh đại năng. bây giờ lĩnh ngộ đỉnh chi pháp tắc về sau. Hắn tự tin, chính mình đại thành thánh thể, thực lực chắc chắn có thể có được to lớn tăng lên. Lực lượng pháp tắc tuy khó tìm, nhưng ta nếu vô pháp còn sống rời đi nơi này, hết thể đều sẽ thành không. Dù có tại thực lực cường đại cũng vô dụng, vẫn là phải đến tìm tới thần thủy mới được, đem ta trong khoảng thời gian này trôi qua thọ nguyên, cho bổ sung trở về. Hắn theo tại chỗ đứng lên, rời đi quảng trường này, tiếp tục hướng di chỉ chỗ sâu đi đến. Tiếp nối là, tại kiếm đá cùng thạch đỉnh về sau, Ninh Vân một đường đi tới. liền lại cũng không có thấy cái khác gần chứa có lực lượng pháp tắc đồ vật tồn tại. A, cũng không biết là qua bao lâu, hắn đi tới nơi này mảnh di chỉ hậu sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại cái kia hậu sơn nơi nào đó, đứng lặng một tấm bia đá, bia đá về sau có một cái đình môn, phía sau cửa giống như là một mảnh hoa đỉnh. Ninh vân đến gần đi qua, đi vào bia đá phía trước, tầm mắt quét nhìn, có thể rõ ràng nhận ra, trên tấm bia đá chỗ khắc lấy bốn chữ cổ, mặc các cấm địa. mươi 192, Thần Vương truyền thừa. Mặc các Ninh Vân trên mặt không khỏi khẽ giật mình, xem ra chính mình tại di chỉ cửa vào nhìn thấy trên tảng đá lớn này, viết cũng cần phải là hai chữ này. Một phương đại phái cấm khu, tất nhiên là nghi ngờ có vô số trí bảo ở bên trong, chẳng lẽ? Cái kia vãng sinh chi thủy tại chỗ liền ở bên trong. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Ninh Vân không do dự nữa, rất nhanh chính là hướng phía này cấm khu bên trong đi vào. Hắn phát hiện, này cái gọi là cấm khu. liền chẳng qua là một cái bình thường đến không thể lại bình thường lâm viên thôi nơi xa có một tòa hành sập đình nghỉ mát trong đó cổ thụ sớm đã khô héo chỉ còn lại có khô héo thân cây không có chút nào sinh cơ tại trong lâm viên du hành chỉ chốc lát ninh vân cuối cùng đi tới một chỗ khô kiệt tao nhỏ bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tới đáy lao sớm đã khô nước, nhưng ở ao nhỏ ở giữa nhất chỗ vẫn như cũng là có một mảnh vùng đất ngập nước dạo chơi lấy lao nước trong suốt cũng không nhiều nửa chiếc vải lớn liền có thể trang thận chẳng lẽ đây cũng là vãng sinh chi thủy ninh Vân mắt tỏa tinh mang nghĩ đến khả năng như vậy hắn không chút do dự nhảy vào trong ao đi tới cái kia còn sót lại ao nước phía trước quan sát tỉ mỉ hắn phát hiện này chút trong nước lại có từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc tại tỏ khác tỏa ra một loại sức sống tràn trề tại trước đây chính mình lấy được cái kia một giọt vãng sinh chi thủy cảm giác là giống nhau hắn lấy ra thánh vân kích nếm thử dùng lưỡi kích dính vào một giọt nhìn một chút nơi này nước có hay không như cái kia bay ra vãng sinh chi thủy giống nhau có đủ để phá hủy thánh binh lực lượng may mắn là ninh vân phát hiện này chút nước mặc dù đồng dạng là có một loại ăn mòn lực lượng tồn tại nhưng so sánh với bay ra những cái kia này loại ăn mòn lực lượng rõ ràng là muốn yếu kém rất nhiều hắn thuận lợi dính một giọt thần thủy dùng đầu lưỡi liếm lấy một thoáng lưỡi kích ông ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến ninh vân liền cảm giác được trong cơ thể mình trong đoạn thời gian này chỗ trôi qua thọ nguyên vậy mà dần dần khôi phục lại thật sự là vãng sinh chi thủy dạng này phát hiện làm cho ninh vân trong lòng mừng như điên hắn lấy ra một cái bình ngọc đây là một loại không gian chi bình nho nhỏ một cái bình nhỏ trong đó không gian to lớn lại hoàn toàn không thua gì một viên nạp giới hao tốn nửa khắc đồng hồ thời gian về sau ninh vân cuối cùng trang phục lộng lây trong ao một nửa thần thủy hắn cũng không có toàn bộ đem nơi này thần thủy toàn bộ mang đi có này chút vãng sinh chi thủy thọ nguyên trôi qua liền cơ hồ đã không phải là vấn đề gì Thận trọng đem bình ngọc thu hồi, Linh Vân dò xét bốn phía, phát hiện không có cái gì đáng giá để ý sự vật về sau, hắn sớm nhất cũng là rời đi chỗ này cấm địa. Vòng qua hậu sơn, đi vào một mảnh trong sân rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, Linh Vân phát hiện, tại quảng trường ở giữa nhất chỗ, đứng lặng có hai tòa hình người tượng đá. Hắn đến gần quan sát, này hai tòa hình người tượng đá phân biệt là một nam một nữ, nam như thương khung con trai, chắp tay ngưỡng vọng cửu thiên, bệ nghệ thiên hạ, hiển thị rõ ra một loại thuộc về vương giả vô địch chi phong. mà nữ tựa như cựu thiên thần nữ đẹp đến mức không thuộc về nhân thế nàng cầm kiếm chỉ thương cung tuyệt thế tiên nhan đủ để cho đến khắp thiên hạ nam người vì đó phát cuồng mặc các đời thứ nhất thánh chủ mặc tôn mặc các đời thứ hai thánh chủ du tôn tại đây hai tòa hình người tượng đá phía dưới ninh vân phát hiện hai hành tiểu tử phân biệt khắc lấy hai vị này tuyệt thế thánh hiền lai lịch cùng thân phận xem ra là này mà các sơn môn người sáng lập ninh vân ngưỡng vọng nam tử kia pho tượng trong miệng phát ra như vậy tự nói Đời thứ nhất thánh chủ, tự nhiên là người sáng lập không thể nghi ngờ, rất khó tin tưởng, năm đó cường đại như vậy một cái tông phái, sáng tạo ra nó người, lại lại là hạng gì vô thượng tồn tại. Ta tại này ngộ được đỉnh tại kiếm chi phát tắc, cũng xem như được ngươi mặc cắt một chút truyền thừa đi, xứng nhận túi đầu. Hắn thở dài một tiếng, lập tức chắp tay, hướng phía trước người hai bức tượng đá hơi hơi khúc thân túi đầu. Ông! Đông nhiên, ngay tại Ninh Vân đứng thẳng người đồng thời, trên người hắn phục thiên cung, đúng là tự chủ bay lượn mà ra. Ừ. bất thình lình một màn làm cho Ninh Vân lập tức trên mặt giật mình phóng tầm mắt nhìn tới hắn phát hiện Phục Thiên Cung trôi dạt đến nam tử kia tượng đá phía trước tỏa ra một loại sáng chói ánh vàng như là tại biểu đạt cái gì Thần Vương binh lính tử dục linh thức Ninh Vân tự mình biết nhưng vì sao Phục Thiên Cung tại gặp được nam tử này tượng đá lúc sẽ xuất hiện phản ứng như vậy mặc gác mặc ra chẳng lẽ hắn trầm minh một lát trên mặt đột nhiên kinh hãi tầm mắt lần nữa nhìn về phía nam tử kia khuôn mặt. Thế Nguyệt Chi thương ăn mòn hết thảy, nhưng nam tử bộ dáng nhưng như cũ rõ ràng có thể nhận, đó là một tấm chỉ lớn hơn mình mấy tuổi tuổi trẻ khuôn mặt, hắn mày như kiếm, mắt giống như Minh Nguyệt, trên mặt góc cạnh rõ ràng, khí vụ hiên ngang, có một loại không nói ra được vương giả khí khái, phiếu miểu xuất trần. Chẳng lẽ là mạc ra ngày xưa cái vị kia tạo hóa thần vương? Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, Phục Thiên Cung phản ứng là tuyệt đối sẽ không sai, đó là thần vương binh lính, cũng chỉ có ngày xưa thần vương mới có thể để cho nó như thế. Dù tôn, nghe đồn tạo hóa thần vương từng có vài vị đệ tử từng cái đều là kinh diễm vô song có cái thế chi tư phong cách vô địch trong đó liền có một vị nữ tính đại đệ tử tên thạch du nói đến đây lúc Linh vân càng khẳng định trước mắt này hai tòa hình người pho tượng lai lịch cùng thân phận trong lòng kinh ngạc đồng thời nghi hoặc cũng là càng nhiều năm đó chín đại thần vương đem chính mình cố nhân đều an trí đến thiên vũ vì sao mạc các sơn môn di chỉ lại xuất hiện tại đây thiên du giới bên trong du hoang cổ Nghe đồn giới này phân loạn, tu sĩ tàn sát lẫn nhau, đó là nhất đoạn vô cùng u ám niên đại. Sau này xuất hiện một vị tuyệt thế đại năng, nàng chế định quy tắc, thống ngự giới này, thế nhân đưa nàng xưng là Du Tôn. Thiên Du giới tồn tại, cũng là lấy nàng tên lập, chẳng lẽ vị này Du Tôn, chính là ngày xưa tạo hóa thần vương đại đệ tử Thạch Du. Ninh Vân kinh ngạc, tầm mắt nhìn về phía nữ tử kia pho tượng. Ông! Nhưng mà vào lúc này, thần cung treo, khôn cùng ánh vàng tỏa sáng. Nó giống như cùng khó thần vương pho tượng có cộng minh, một loại sáng chói thần quang bùng nổ đến pho tượng kia phía trên chiếc xạ mà ra, cuối cùng đúng là ở trên không trung diễn hóa tạo thành từng dây lít nha lít nhít cổ lao chữ viết tạo vô tận hóa vô tận, đây là tạo hóa thiên kinh. Linh vân mừng như điên, cái kia trên bầu trời chỗ nổi lên cổ lao chữ viết đúng là tạo hóa tiên kinh tu luyện khẩu quyết, đây là thần vương truyền thừa. Hắn không do dự, ngay lập tức chính là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, phóng xuất ra cảm giác lực. đem thể xác tinh thần toàn bộ đầu nhập vào cảm ngộ tiên kinh trạng thái bên trong. Thần vương truyền thừa, thế gian này tối vi tinh áo tạo hóa tiên kinh, có thể so với thiên hạ bất luận cái gì cổ pháp thánh thuật, Ninh Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại vùng đất chết này bên trong, đạt được thần vương lưu lại đạo thống. Không chỉ có chẳng qua là đỉnh cùng kiếm chi phát tắc, như tạo hóa tiên kinh có thể ngộ ra, thực lực của hắn chắc chắn có thể có được vô cùng to lớn tăng lên, cái kia đem là một loại trước nay chưa có thuế biến chương ba quân tài đại hội. ông oang oang. Cung loạn đại đạo lực lượng tại tràn ngập, như là hỗn độn tổ khí đang diễn hóa lấy vạn vật. Ninh Vân xếp bằng ở pho tượng phía trước, một tòa liền là dòng dã hơn nửa tháng. Cho tới bây giờ, hắn cũng rốt cục tìm tòi đến tạo hóa tiên kinh nội dung quan trọng chỗ. Không thể không nói, Thần Vương đạo thống hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, hắn tinh áo trình độ, xa so với Ninh Vân trước đó đoạt được độn thế tiên kinh, cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chìm mê tại cảm ngộ tiên kinh trạng thái bên trong, ninh vân sớm đã là quên đi thời gian thoáng qua qua dòng giã ba tháng hắn tại khắc hướng phía trước ngồi xếp bằng ba tháng cuối cùng cũng là ngộ được tiên kinh triệt để đem nắm giữ đó là một loại vô thượng truyền thừa là toàn bộ thương lan trong tinh vực chân quý nhất cổ pháp tiên kinh nó siêu việt hết thảy phảng phất không thuộc về trong nhân thế ninh vân đem tạo hóa tiên kinh tu luyện có thành tựu cả người khí chất cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất như siêu thoát tại thế bên ngoài phiếu miểu tiên khí lượn lở tại thân truyền kinh tri ân Không thể báo đáp. Ninh Vân đứng lên, hướng phía thần vương pho tượng thật sâu kinh bái. Cuối cùng hắn rời khỏi nơi này, rời đi mặc các sơn môn gì chỉ. Hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu thái huyền, mà là đường cũ quay trở lại. Mình tại vùng đất chết này bên trong một đợi liền là hơn ba tháng. Tử tiêu, linh tộc, huyền thiên thánh địa người, không có khả năng tại bên ngoài chờ đợi thời gian lâu như vậy, khẳng định cho là mình đã chết đi. Hao tốn mấy ngày công phu, cuối cùng... Hắn về tới lúc trước cái kia tranh đoạt vãng sinh chi thủy cấm khu cửa vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có lúc trước như vậy người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Bây giờ được thân thủy, không biết thiên nhiên có thể hay không tỉnh lại. Hắn tự nói, là thời điểm trở về thiên vũ giới, bất quá, vượt giới mà đi, cần thông qua tinh không cổ lộ. Bình thường người là không cách nào tự quyết mở ra cổ lộ, cho nên Linh Vân chỉ có thể mượn dùng những cái kia trong thành lớn dùng chung cổ lộ, mới có thể trở lại thiên vũ. Hắn lặng yên tiềm nhập Hoài thành Cùng lúc trước cùng so sánh, này hoài thành bên trong rõ ràng không có trước đây náo nhiệt như vậy cảnh tượng, nhưng nhưng như cũ lộ ra ngựa xe như nước, người đến người đi. Theo mặt bên tìm hiểu, linh Vân biết được, khoảng cách nơi này gần nhất một chỗ có được tinh không cổ lộ thành trì chính là tại linh thành bên trong. Linh vực linh thành, cái kia là linh tộc tổ địa chỗ, trước đây tranh đoạt thần Thủy Lúc, linh tộc nhị ra linh hải chết tại tay mình, như chính mình chưa chết tin tức bị bọn hắn biết được, linh tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nhưng nghĩ muốn trở về thiên vũ, Linh Thành rồi lại không thể không đi. Bởi vì ngoại trừ Linh Thành bên ngoài, một chỗ khác có được tinh không cổ lộ Đại Thành, khoảng cách nơi này thực sự quá xa. Tại Hoài Thành bên trong mua một phần linh vực địa đồ về sau, Ninh Vân chính là không còn lưu lại, một đường hướng phía Linh Thành phương hướng tiến đến. Mặc ước ba ngày thời gian, hắn bình yên đến, cùng Hoài Thành cùng so sánh, Linh Thành rõ ràng là muốn phồn thịnh dòng dã không chỉ một lần. Đây là linh vực bên trong phồn hoa nhất một tòa cổ thành. Nhiều năm qua trải qua không suy, bốn phía cao ngất tưởng thành tre kín dấu vết tháng năm, cũng không biết đến tổn cùng là tồn tại nhiều ít vào năm, lại vẫn không có sụp đổ dấu hiệu, như có thể hằng cổ tồn tại. Lần này các giới kiểu tử cùng tụ hội linh thành, thật đúng là tới không ít tuổi trẻ kỳ tài A. Do linh tộc thánh tử Linh Phong tự mình chủ nâng quần tài đại hội, tự nhiên hấp dẫn các giới không ít kiểu tử đến. Nói lên Linh Phong, cũng không biết hắn bây giờ bước vào cái nào nhất trọng thiên, nghe nói còn tại quy khư cảnh lúc. liền từng giết qua trạm đạo cảnh đại địch hơn phân nửa đã đạt đến trạm đạo lục trọng thiên trở lên đi tu vi đã là có thể so với thiên hạ chư thánh chủ đây là một cái chân chính tuổi trẻ vương giả danh chấn mười tăm giới cùng thế hệ ít có người có thể địch đáng tiếc thánh thể mệnh vẫn thái huyền bên trong bằng không có lẽ ngày sau còn có thể thấy hắn cùng linh phong đỉnh phong cuộc chiến các ngươi nói ninh vân có thể hay không không có chết đâu tuyệt đối không thể thái huyền chính là toàn bộ thương lan tinh vực bên trong mức độ nguy hiểm cao nhất cấm khu bất luận cái gì bước vào trong đó người đều sống không quá một ngày lúc trước tam đại thế lực có thể là để cho người ta tại bên ngoài chờ đợi trọn vẹn nửa tháng cũng không có thấy ninh vân ra tới hơn phân nửa đã chết tại bên trong đi đáng tiếc tử tiêu hạo nhật thần lô còn có giọt kia vãng sinh chi thủy thánh thể trong tay thần cung mới thật sự là trí bảo có thể làm cho hắn dùng chạm đạo liền có thể uy hiếp thánh cảnh đại năng rõ ràng cung này là đã siêu việt đế khí tồn tại Người đã chết, nói lại nhiều cũng vô dụng, còn không bằng quan tâm một thoáng lần này quần tài đại hội, không biết các giới đều tới chút cái gì thiên tài. Chúng ta thiên du giới các đại thánh tử cơ hồ đều tới, linh huyền giới phong gia thánh tử, đây chính là loạn phong đại đế dòng dõi, còn có thánh quang giới vài vị tuổi trẻ vương giả, nghe nói côn lôn giới thái cổ hoàng tộc đế nữ cũng tới. Ồ, thái cổ hoàng tộc cũng xuất thế. Đây chính là các lớn trong vương tộc, thực lực có thể cùng long tộc sóng vai tồn tại. mới vừa tiến vào linh thành không đến bao lâu, ninh vân bên thai liền truyền đến rất nhiều người tiếng nghị luận, đều đang nói cùng đám kia mới đại hội tương quan sự tình. Lần này đại hội, liền tại thành nam tinh không đạo đài phụ cận linh thần huyện chúng cử đi, phàm là thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều có thể tham gia, nhưng mong muốn vào sân cũng không dễ dàng. Nghe nói linh tộc thánh tử linh phong, tại thân huyện lối vào thiết trí một đạo pháp Tắc chi môn, chỉ có thuận lợi theo pháp Tắc chi môn đi qua người mới có tư cách tham dự này cái gọi là quần tài đại hội. Đại hội khi nào cử hành? Ninh Vân đi tới một cái nào đó trong tử quán, nghe bốn phía mọi người nghị luận, hắn nhịn không được tò mò hỏi lời miệng. Một người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy không khỏi đem tầm mắt trông lại, quét Ninh Vân sau một lát, mỉm cười nói đến, vị tiểu hữu này cũng là tới tham dự đại hội à? Quần tài đại hội vào khoảng tối nay cử hành, bất quá xem thực lực của ngươi, ra trận sợ là rất khó rồi. Ninh Vân ẩn nấp khí thức, bây giờ chỉ có quy khư cảnh tu vi hiển lộ tại bên ngoài, lần này quần tài đại hội. cửa vào thiết trí một đạo Pháp Tắc chi Môn, như ngay cả trảm đạo cũng không bước vào, lại như thế nào có thể thông qua Pháp Tắc chi Môn. liền tại tối nay sao? Ninh Vân hiếp hai con người, suy nghĩ một lát, dự định trước đi xem một chút. Thành Nam Linh Thần luyện nghe đồn từng là linh tộc đời thứ nhất lao tổ tầm cung, nhiều năm qua, nơi đó vẫn luôn là linh tộc trọng địa, ngăn cách hết thể không phải linh tộc người tiến vào. Ninh Vân cách mở tiểu quán về sau, dọc theo Thành Nam phát hiện tiến lên, không bao lâu. hắn đi tới tinh không đạo đài phía trước, đây là mở ra tinh không cổ lộ đạo đài, người người có thể dùng, chỉ cần ngươi có đầy đủ huyền thạch liền có thể. mà tại đạo đài cách đó không xa, chính là linh thần huyền chỗ, giữa hai bên chỉ cách nhau một con đường. Ninh vân bồi hồi tại này, lặng chờ màn đêm buông xuống, trong lúc này, hắn thấy được không ít đỉnh cấp thiên tài đều thuận lợi thông qua được cái kia linh thần huyền trước pháp tắc chi môn, cũng có một ít người thất bại, bị pháp tắc chi môn đánh bay, khó mà bước vào. đó không phải là thiên vũ thái cổ long tộc đế tử sao? liền hắn cũng tới. Long, hoàng hai tộc đế tử cùng đế nữ đều đến. tối nay người của hai bộ tộc anh hội tụ linh thần huyện bên trong. tiếc rằng chúng ta vô phương thông qua pháp tắc chi môn, không có thể tham gia lần này đại hội, thật là đáng tiếc. linh thần huyện trước, rất nhiều người đều đang nghị luận. linh vân trà trộn vào trong đó, trong lúc đó hắn thấy được không ít người quen, huyền thiên thánh địa thánh tử, cùng tử tiêu thánh tử mộ dung hải, hai người này cũng liên tục bước vào huyện bên trong. Thú vị. Huyền Thiên, Tử Tiêu, Linh Tộc, lúc trước này tam đại thế lực bước ta trốn vào Thái Huyền, ta nói qua, sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Ninh Vân cười lạnh, cho đến màn đêm buông xuống lúc, hắn cũng không do dự nữa, từ trong đám người đi ra, hướng cái kia pháp tắc chi môn trô đi tới. Trước 194, xung đột. Lại thất bại, này đáng chết phá cửa đến cùng như thế nào mới có thể đi vào A. Pháp tắc chi môn phía trước, không ít người đang ở nếm thử xung vào. Làm sao cái kia môn bên trong ẩn chứa một loại không hiểu lực lượng phát tắc, lại là nhiều lần đem bọn hắn cái đẩy lui ra tới. Một tên cẩm y thanh niên càng là nhịn không được tức miệng mắng to, ta dù sao cũng là quy khư cảnh đỉnh phong thực lực, ít ngày nữa liền đem chẳng đạo, vốn cho rằng cùng thiên tài chân chính chỉ thấy chỉ kém cách xa một bước, sao liệu hôm nay lại cũng bị một đạo phá cửa ngăn cản tại nơi này. Môn này có cùng loại với khảo hạch công hiệu, không chỉ là tu vi, bao quát thiên phú, tư chất, chỉ cần là có một hạng không thể đạt tiêu chuẩn. Chỉ sợ đều rất khó đi qua. Có người lên tiếng như vậy. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân cũng là đi tới Pháp Tắc Chi Môn phía trước. Vị bằng hưu này, ngươi quy khư cảnh tu vi, cũng là đường thử, này phá đại hội, chúng ta cùng lắm thì không tham gia chính là, còn bố trí cái gì Pháp Tắc Chi Môn, cái này căn bản là đối chúng ta những người này vũ nhục. Đúng đấy, cùng lắm thì tìm quán rượu nhỏ, chúng ta không say không về, cái gì quần tài đại hội, liền môn đều không cho người tiến vào. Một chút nhiều lần nếm thử thất bại thiên tài, giờ phút này vây tụ tại pháp tắc chi môn phía trước, làm thấy Ninh Vân đi ra lúc, mấy người nhịn không được đối với hắn lên tiếng như vậy. Ninh Vân che dấu tu vi, bây giờ hiển lộ ra, cũng là chẳng qua là quy khư cảnh sơ kỳ này trong con mắt của mọi người, là càng thêm không có khả năng đi qua pháp tắc chi môn. Mà tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân rõ ràng cũng không đi để ý tới, hắn đứng tại pháp tắc chi môn phía trước, yên lặng hai hơi về sau, cuối cùng bước ra bộ pháp. ông Một cỗ lực lượng pháp tác đập vào mặt, trong chớp mắt liền đem Ninh Vân cả người cho bao phủ tại trong đó. Nhưng cỗ này lực lượng pháp tắc cường độ, đối ở hiện tại Ninh Vân tới nói, cơ hội như đến cùng không có có một dạng, cỗ lực lượng kia không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, bước chân chưa từng dừng lại, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy Ninh Vân rất là nhẹ nhõm liền đi vào đi vào, tan biến tại trong mắt mọi người. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một loại vẻ khó tin. Cái kia vừa rồi tức miệng mắng to cẩm y thanh niên, nhịn không được nói nói, chuyện gì xảy ra a? Quy khư cảnh sơ kỳ tu vi, cứ như vậy đi tới. Kỳ quái, liền thực lực như vậy đều có thể thông qua pháp tắc chi môn, chúng ta không có đạo lý không qua được à? Mọi người không có cam lòng, muốn lần nữa nếm thử sông môn, có thể kết quả sau cùng cùng bọn hắn trước đó cũng vô lượng. Người vẫn rất nhiều. Cùng lúc đó, thuận lợi thông qua pháp tắc chi môn linh vân, bây giờ đi tới linh thần luyện bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Thời khắc này huyện bên trong, nói ít cũng hội tụ mấy ngàn gần vạn người, lại cơ hồ mỗi người, đều ít nhất có được chạm đạo cảnh trở lên thực lực. Này chút, đều là đến từ thương lan thập bát tinh vực các đại thánh địa cùng thế gia đình tiêm kỳ tài, còn có không ít thái cổ vương tộc cao thủ trẻ tuổi. Thật náo như ta, các giới kiều tử tề tụ, liền thái cổ hoàng tộc đến nữ đều tới, nghe nói cô gái này chính là toàn bộ thương lan ở trong có một không hai đệ nhất mỹ nữ, tuyệt thế tiên nhan không kém giao chỉ thánh nữ, hôm nay như đến thấy một lần. chính là chuyến đi này không tệ. Luận Mỹ Mạo, giao trì thánh nữ cũng không kém, không thể so với hoàng tộc đế nữ kém nhiều ít, hai người một lần được người xưng là thương lan song tiểu đáng tiếc lần này thịnh hội, giao trì thánh nữ cũng không có có mặt, bằng không thì song kiểu người sáng lập hội, hẳn là nhất đoạn giai thoại. Nghe nói giao trì thánh nữ cùng thánh thể Ninh Vân ở giữa có nói không rõ quan hệ. Hai người từng có tiếp xúc thân mật, cũng không biết thật giả. Ta xem hơn phân nửa là thật, lúc trước thánh thể bị ép trốn vào Thái huyền. Giao trì thánh nữ lúc rời đi còn buông tha ngoan thoại, nếu không phải quan hệ tốt đến trình độ như vậy, nàng như thế nào lại như thế? Vậy thì thật là thật là đáng tiếc, song kiểu một trong giao trì tiên tử, không ngờ danh hoa có chủ. Hắc hắc, thánh thể đều đã chết, đâu còn tính là gì danh hoa có chủ, bất quá. Ninh Vân có chết hay không, quan hệ cùng chúng ta cũng không lớn, như giao chỉ thánh nữ như thế tồn tại, như thế nào chúng ta những người này có thể tới gần. Hừ, thánh thể tốt nhất là chết rồi. bằng không thì ta tử tiêu cái thứ nhất không buông tha hắn nghị luận bên trong một tên đến từ tử tiêu thánh địa tuổi trẻ thiên tài phát ra hừ lạnh hơn 10 vị trảm đạo cảnh vương giả chết thảm liền tử tiêu lao thánh chủ đều không có thể tự tay đánh chết đi thánh thể bị hắn trốn vào thái huyền cấm khu bên trong coi như ninh vân sống sót ra tới người tử tiêu lại có thể đưa hắn như thế nào ở tên này tử tiêu thiên tài lời nói hạ xuống thời điểm trong đám người chợt có một đạo tiếng cười lạnh truyền ra người nói chuyện tự nhiên chính là ninh vân chính mình. Giờ phút này hắn thoáng cải biến dung mạo của mình, bằng không, như vậy giống trống khua chiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ đã sớm bị người nhận ra. Ừm. ngươi là người phương nào? Lại dám như vậy giúp đỡ thánh thể nói chuyện? Vị tiêu tử tiêu thiên tài nghe vậy, lập tức đem tầm mắt hướng phía ninh vân quét tới, khẽ nhíu mày đồng thời, trong con ngươi cũng là không khỏi lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi tử tiêu đem hết toàn lực, đều không thể đánh chết đi thánh thể. hiện tại khẩu khí của ngươi lại lớn như vậy nói cái thứ nhất không buông tha hắn chẳng lẽ ngươi so lào thánh chủ còn lợi hại hơn có thể tự tay đập chết ninh vân hay sao ninh vân khinh thường cười lạnh mở miệng thánh thể như thật chưa chết mà lại dám xuất hiện hắn tuyệt đối chạy không được ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn nhưng tử tiêu huyền thiên linh tộc này tam đại thế lực có thể chạm thánh thể người chỗ nào cũng có vị này tử tiêu thiên tài hư lạnh một tiếng sắc mặt biến đến càng là lạnh mấy phần Ánh mắt của hắn nhìn gần Linh Vân, nói, hôm nay đại hội, chính là do linh tộc thánh tử chủ nâng, thế nhân đều biết, thánh thể chém linh tộc nhị ra, ngươi còn dám tại đây là hắn nói chuyện. Môn dài ta trên người mình, ta muốn nói cái gì có liên quan gì tới ngươi. Linh Vân cười lạnh, "Côn vọng. Vị này tử tiêu đệ tử hừ lạnh một tiếng, chờ ta bắt ngươi, giao cho linh tộc, nhìn ngươi còn dám hay không như thế mạnh miệng. Và ngươi cũng muốn bắt ta. Linh Vân khinh thường, nhất chỉ chính là cũng điểm mà ra. Ấm. Vị này tử tiêu đệ tử trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng ho ra máu, tại chỗ hôn mê. Không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh giọng mở miệng. ngươi là người phương nào? Giám tại này động thủ. Có ba tên tuổi trẻ thiên tài đứng ra, mở miệng hướng phía Ninh Vân quát lớn. Ba người này đều là đến từ linh tộc. Hôm nay đại hội là từ thánh tử thân âng. Có người có can đảm này động thủ, này không thể nghi ngờ không phải đối linh tộc, đối linh phong bất kính. Các ngươi con mắt nếu là mù, liền kịp thời móc ra ném đi, không thấy là hắn dự định trước ra tay với ta sao. Linh Vân tầm mắt quét về phía ba người, lên tiếng như vậy. Bất kể nói thế nào, các hạ ra tay không khỏi cũng quá nặng đi, mà lại ngươi vừa mới còn vì thánh thể nói chuyện, lần này đại hội không chào đón ngươi, còn mời rời đi. Trong ba người, cầm đầu một tên nam tử đứng ra, hắn tên là Linh Hồng, là linh tộc bên trong ít có chạm đạo cảnh thiên tài một trong. Trước 195, Linh tộc Thánh tử Linh Phong Ta nếu là không đi đâu. Ninh Vân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tầm mắt nhìn Linh Hoành. Ngươi coi nơi này là địa phương nào. Linh Hoành còn chưa mở miệng, phía sau hắn, cái kia hai tên đi theo đứng ra thanh niên cũng là nhịn không được. Một người trong đó quát lớn nói, như không rời đi, liền đừng trách chúng ta đưa ngươi trấn áp, giao cho linh tộc xử trí. Trấn áp ta. Ninh Vân khinh thường, cười lạnh nói, các ngươi có tư cách kia sao. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Ấm. trong cơ thể chín mạch tề động trong lòng bàn tay hội tụ một cô đáng sợ linh lực trực tiếp đánh ra một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng ẩn chứa uy lực cũng tuyệt đối khủng bố trong chớp mắt cái kia hai tên linh tộc thiên tài chính là bị trực tiếp đập bay ra ngoài lan lộn trên mặt đất có tới xa mười mấy trượng mới dừng lại ngươi làm như thế liền không sợ đắc tội chúng ta linh tộc sao linh hoành vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần tầm mắt nhìn gần linh vân trong mắt hàn quang chấp liên tục đắc tội như thế nào không đắc tội lại như thế nào linh vân cười lạnh chính mình hôm nay tới đây chính là vì gây chuyện nếu muốn ồn ào vậy liền huyên náo triệt để một chút ầm ầm thanh âm hắn hạ xuống chính là xuất thủ lần nữa vọt thẳng hướng về phía linh hoành chỗ nắm chặt lấy trên nắm tay ánh vàng bùng nổ lực oanh mà ra muốn chết linh hoành hư lạnh một tiếng bàn tay lớn chính là nhô ra đáng sợ linh lực giao hội trong tay bên trong muốn đem linh vân đẩy lui Giang giác. nhưng mà Hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt Linh Vân, chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể, chém giết gần người, dù cho là thánh nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Một quyền qua đi, chỉ nghe Thanh Thúy Đức gãy tiếng vang lên, Linh Hoành hét thảm một tiếng, cả người bị chấn bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay phát sinh nổ tung. Thật mạnh! Bốn phía, đám người kinh hô, Linh Hoành chính là một vị bước vào chạm đạo nhị trọng thiên kỳ tài, thực lực mạnh mẽ, cho dù là đối đầu cấp độ thánh tử cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng đối đầu mấy chiêu. Nhưng như thế, đối mặt Ninh Vân, hắn mà ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Người kia là ai? Thân thể thật mạnh mẽ, chẳng lẽ là thái cổ vương tộc thiên tài? Không đúng, trên người hắn cũng không có thuộc về cổ tộc khí tức, hẳn là ta nhân tộc tu sĩ. Rất nhiều người đều đang nghị luận, tầm mắt nhìn Ninh Vân, đối lai lịch của hắn càng thêm tò mò rất nhiều. Người nào dám can đảm tại này can dỡ. Nơi xa, một đạo quát khẽ tiếng chuyển đến, chỉ thấy hơn 10 người nam tử trẻ tuổi vội vã chạy đến tới. Khi thấy rõ trong sân tình huống về sau, mười mấy người này đều là không khỏi trên mặt nổi lên lửa giận, tầm mắt nhìn gần Ninh Vân, Quát lớn nói: Ngươi là ai? Có can đảm này đối ta Linh tộc người ra tay. Ẩm, Ninh Vân không cùng, hư lạnh một tiếng, hai ngón tay cũng điểm mà ra, điểm hướng cái kia mở miệng nói chuyện người. Hắn thực lực hôm nay, dù cho là chạm đạo lục trọng thiên trở lên thánh cảnh cao thủ cũng có thể một trận chiến, này chút linh tộc tuổi trẻ thiên tài lại làm sao có thể chống đỡ được? Nhất chỉ phía dưới. Vị kia linh tộc thiên tài trực tiếp là bị chấn bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Người này cùng thánh thể ninh vân tất có cực lớn quan hệ, nhanh chóng đưa hắn chấn áp, giao cho các trưởng lao xử lý. Linh hoành nhẫn nhịn đau đớn, trong mắt che kín tơ máu, lên tiếng như vậy. Thánh thể bằng hữu. Những cái kia chạy tới nơi này linh tộc thiên tài ngay vậy, đều không do nheo lại hai con người. Đi đem thánh tử mời đến, cái này người thực lực không yếu, chúng ta chưa hẳn có thể đối phó được. Có người lên tiếng như vậy. Rất nhanh. liền có một người hướng phía phía ngoài đoàn người chạy ra ngoài. Các hạ tại này ra tay đả thương người, không khỏi cũng quá cuồng vọng chút, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói đi. Một tên thiên tài từ trong đám người đi ra, hắn tới từ tử tiêu, hơn 10 vị trạm đạo cảnh cao thủ đều bởi vì Ninh Vân mà chết, cái này người như thật sự là Ninh Vân bằng hưu, như vậy tử tiêu chắc chắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhưng bọn hắn lại dù như thế nào cũng không nghĩ tới, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn bạch di nam tử chính là trong lòng bọn họ một mực thống hận ninh vân ngươi là tử tiêu đệ tử ninh vân nhìn đối phương liếc mắt nhận ra bộ ngực hắn chỗ đồ án thuộc về tử tiêu đúng nam tử gật đầu Thần xác lạnh lùng tiếp tục nói xin khuyên các hạ nhưng mà hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng còn chưa tan mất một cô lăng nhiên khí thế chính là bước mặt tới ninh vân trực tiếp ra tay rồi ầm ầm bàn tay vô hình xa dò xét mà ra chụp về phía đối phương muốn chết Vị này tử tiêu đệ tử hư lạnh đồng thời thân thể bay lui ra ngoài, hắn biết Ninh Vân thân thể mạnh, không dám cứng rắn chống đỡ. xì sì. Đang di động đồng thời, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, chặn đánh vỡ Ninh Vân công kích. Nhưng mà, hắn còn là xem thường Ninh Vân một trường này, chỉ mang đang phi xạ quá trình bên trong trực tiếp phát sinh xé rách, căn bản không chống đỡ được. Ẩm! Bàn tay lớn hạ xuống, trực tiếp là đưa hắn cho đập thành huyết vũ, tại chỗ tử vong. Người dám giết người! linh tộc cái kia hơn 10 người thanh niên đều là biến sắc tầm mắt nhìn hàm hàm ninh vân quát lớn nói ngươi nhất định phải chết lại dám ra tay giết người hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai đều không thể còn sống rời đi phải không ninh vân cười lạnh quay người nhìn về phía mười mấy người này ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta kiếm chi pháp tắc thôi động lăng lệ kinh người kiếm thế tràn ngập toàn trường làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là nhịn không được hô hấp nhất trí Ông long ông, trong hư không chợt có mảng lớn kiếm quang lấp lánh, pháp tắc dùng đuổi Trần Ngưng Kiếm, giết người trong vô hình. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục, trên trăm đạo đáng sợ kiếm quang đủ trạng mà xuống, chớp mắt liền đem này hơn 10 vị linh tộc thiên tài hết thể diệt sát, không một may mắn thoát khỏi. Bốn phía, tất cả mọi người là nhịn không được sắc mặt kỳ biến, Linh Vân vừa rồi thủ đoạn thật là đáng sợ, kiếm quang từ trong vô hình ngưng tụ thành, căn bản không phòng được, mà lại uy lực mạnh, cho dù là chạm đạo cảnh Tam Trọng Thiên cao thủ. Cũng căn bản ngăn không được một kiếm. Hắn là ai? Mà ngay cả chém hơn 10 vị linh tộc thiên tài, điên rồi sao? Có người nhịn không được mở miệng, này linh thành chính là là linh tộc tổ địa, lại có người dám ở chỗ này đối linh tộc thiên tài hạ sát thủ, hơn nữa còn trực tiếp chém giết mười mấy người, gọn gàng, quả quyết vô cùng. Như tin tức chuyên gia, kinh động linh tộc cao thủ, bất kể là ai, đều khó có khả năng còn sống rời đi. Bạch! Viễn không, một hồi âm thanh xé gió cấp tốc lướt đến. từ xa tới gần cuối cùng đi tới phương này vùng trời phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy đó là hơn 10 người tuổi trẻ thiên tài có nam có nữ từng cái khí chất không tầm thường tại những người này linh vân thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc từ tiêu thánh tử mộ dung hải huyền thiên thánh tử còn có long tộc đế tử trong đó còn có một tên thân mang màu vàng nhạt váy dài nữ tử nàng tóc đen áo choàng tiên nhan tuyệt trần phảng phất không thuộc về nhân thế toàn thân trên dưới tỏa ra một loại tôn quý vô thượng khí chất đương nhiên đó là thái cổ hoàng tộc đế nữ hoàng dĩnh tuyên các hạ là người nào nay đến mười mấy người bên trong cầm đầu một tên thanh niên nam tử thân mang áo mãng bảo mày rậm mắt to khí vũ hiên ngang toàn thân trên dưới không thể nào không nữa tản ra một loại thuộc về vương giả khí trước ánh mắt của hắn quét về phía linh vân những mày mở miệng linh tộc thánh tử linh phong có người kinh hô nhận ra mạng xả này bảo thanh niên ngoại trừ linh phong bên ngoài giờ phút này hộ tống xuất hiện những người khác cũng tận đều là các giới cấp độ thánh tử thiên tài. Chương 196, chỉ đến như thế, ta là ai rất trọng yếu sao? Ninh Vân mắt nhìn Linh Phong, Đạm Thanh mở miệng. Linh Phong không nói, phía sau hắn Tử Tiêu Thánh Tử cũng là trước tiên đứng dậy, nói, ngươi là ai hoàn toàn chính xác không trọng yếu, nhưng dám giết ta Tử Tiêu người, hôm nay nếu là không cho ra một cái công đạo, mơ tưởng rời đi này Linh Thần huyện. Ồ. Linh Vân cười lạnh, nhìn đối phương, nói, ta rời đi cũng không rời đi, ngươi nói tính sao? Các hạ liên trả mười mấy người, không chỉ có linh tộc thiên tài, còn bao gồm tử tiêu cùng ta huyền thiên đệ tử, như thế làm việc, thật sự cho rằng không thể có thể bắt lại ngươi sao. Huyền thiên thánh tử bước ra một bước, tầm mắt hướng Ninh Vân nhìn gần tới, hắn thần sắc lạnh lùng, quanh thân cầu vồng đại chán, phảng phất tùy thời đều muốn xuất thủ. Các ngươi muốn là ai có không phục, đều có thể ra tới đánh với ta một trận, nói lời vô dụng làm gì. Ninh Vân khinh thường nói, hôm nay, linh tộc, huyền thiên, tử tiêu ba vị thánh tử đều ở đây. lúc trước tam đại thế lực bức bách chính mình trốn vào thái huyền ninh vân từng nói chính mình nếu không chết chắc chắn muốn bọn hắn trả giá đắt giờ khác này ở này linh thần huyền bên trong chỉ cần thánh cảnh cường giả không xuất hiện chính mình muốn giết người ai cũng ngăn không được côn vọng tử tiêu thánh tử hư lạnh một tiếng trực tiếp vọt ra đi tới ninh vân hướng trên đỉnh đầu không trùng, hắn trong mắt hàn quang kiểm lượng trực tiếp bàn tay lớn nén mà xuống ầm ầm đại thế nhấp nô một bàn tay lớn và nóng lăng không hiện lên ra tới như là theo cái kia hỗn độn bên trong diện hóa mà thành mang theo cực kỳ uy thế kinh người hướng ninh vân lực gáp mà xuống c si. ninh vân cười nhạt đưa tay cũng điểm mà ra kiếm quang xuyên thủng hư không trước mắt liền đem cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chém thành cho bụi tại chỗ diệt vong tiêu tán Ừm. linh phong nhíu mày tầm mắt nhìn mặt đất bên trên ninh vân từ đối phương vừa rồi một kiếm kia bên trong hắn đã nhận ra một loại khí tức không giống bình thường làm sao tại bên cạnh hắn Viên Tiên Thánh tử tò mò mở miệng. Cái này người, không đợi Linh Phong nói cái gì, hoàng tộc đến nữ hoàng Dĩnh tuyên mở miệng, vừa rồi một kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng phát tắc. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều là không khỏi trên mặt giật mình, đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể lĩnh hội thiên địa đại đạo. Lực lượng phát tắc? Long đế tử nhíu mày, chẳng lẽ cái này người là một vị bước vào thánh cảnh cao thủ? Linh Vân mặc dù cải biến dung mạo, nhưng giờ phút này nhìn qua Nhưng như cũ bất quá hai mươi hai mốt tuổi tả hữu bộ dáng, dạng này niên cấp, cho dù là những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng nhiều nhất chẳng qua là bước vào trạm đạo cánh cửa thôi. Muốn nói hắn đã là một vị thánh cảnh đại năng, cái này thực sự để cho người ta khó mà tin được. Theo khi tức đến xem, hẳn là chẳng qua là trạm đạo cảnh, mà lại sẽ không vượt qua tam trọng thiên. Linh Phong nhíu mày nói ra, hắn, làm cho trên mặt mọi người càng ít rất nghi hoặc, như thật sự là trạm đạo cảnh. Cái kia Ninh Vân vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, lại là từ lâu tới. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tại mọi người nghị luận đồng thời, trên mặt đất, Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt nhìn gần giữa không trung Tử Tiêu Thánh Tử, mong muốn vì ngươi Tử Tiêu chết thảm đệ tử lấy lại công đạo. Ngươi tuổi hồ còn chưa đủ tư cách. Tử khí thiên la chạm. Tử Tiêu Thánh Tử hư lạnh, trên mặt vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần, hắn quát khẽ một tiếng, miệng phun mảng lớn cầu vồng, tay nắm tiên ấn, mạnh liệt giọt xét mà ra. Ông. Cầu vông như là một mảnh mênh mông năng lượng chi hải, có một đạo đáng sợ kim sắc kiếm quang theo bên trong chầm ra, giống như khóa chặt Ninh vân, mang theo một cỗ kinh người thanh thế, lực chạm mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Ninh vân cười lạnh, đỉnh chi pháp tắc lạng yên vận chuyển, bàn tay lớn mãnh liệt giò xét ra ngoài, tạch tạch tạch ken kết, hư không phát ra rên dị, loại kia tràn ngập toàn trường đỉnh chi pháp tắc, để cho người ta nghẹn thở, như là có 10 vạn tòa núi lớn chấn áp tại trên không trung, ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. giang giác kim sắc kiếm quang trực tiếp băng diệt bị đỉnh chi pháp tắc xóa bỏ thành cho bụi tiêu tán thành vô hình cùng lúc đó một tôn hư hào đại đỉnh lăng không hiện lên ra tới thân đỉnh trải rộng một loại lít nha lít nhít cổ lao hoa văn bất ngờ liền cùng lúc trước ninh vân tại mạc các gì chỉ bên trong gặp thạch đỉnh giống nhau vô tận lực lượng pháp tắc tại lan tràn trên bầu trời hư hào cự đỉnh phóng xuống mảng lớn bóng mờ che đậy mặt trời truyền cho người một loại lớn lao cảm giác các bách ầm ầm cự đỉnh ầm ầm đập xuống Như là một tòa thiên nhạc bị người ném ra, hư không đều bị nện đến băng liệt, hiện ra từng đạo đáng sợ thâm nguyên. Viễn không, tử tiêu thánh tử sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được này một đỉnh đáng sợ, đã là vượt ra khỏi chính mình chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Bạch! Ngay sau đó, hắn thân thể nhanh lùi lại, không có chút nào đi ngăn cản này một đỉnh dự định. Nhưng mà, to lớn kim đỉnh lại như là khóa chặt hắn, ở trên không trung vạch ra một đạo không thể tưởng tượng nổi quy tích, lại tốc độ nhanh chóng, vượt mức bình thường. trước mắt chính là rơi vào tử tiêu thánh tử trên thân a tiếng tiêu thảm thiết vang lên theo tử tiêu thánh tử cả người bị nện bay ra ngoài trong miệng ho ra máu quanh người hắn hộ thể linh lực vách ngăn trực tiếp băng diệt, căn bản không chống đỡ được ta tới giúp ngươi nơi xa huyền thiên thánh tử quát khẽ một tiếng bay lượn mà ra hắn toàn thân trên dưới tỏa ra một loại sáng chói tiên quang như là bầu trời thần tử bông xuống nhân thế tay nắm tiên ấn ngừng lại có sáu loại khác biệt thánh pháp đều xuất hiện hướng phía ninh vân bức ép tới Ầm ầm. Linh Vân cười lạnh, thôi động đỉnh chi pháp tắc, dùng hư hào cự đỉnh nện như điên mà ra, tại lực lượng pháp tắc trước mặt, bất luận cái gì thánh cảnh một thoáng người, đều khó có khả năng ngăn cản được. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, Huyền Thiên Thánh tử công kích, liền hoàn toàn là bị hư hào cự đỉnh nện thành hư vô. Ầm. Cự đỉnh rơi xuống mà xuống, như là sao băng đến kia thiên ngoại tới, hung hăng đụng vào Huyền Thiên Thánh tử trên thân, đem cả người hắn chấn bay ra ngoài. Cái gì thánh tử, chỉ đến như thế liền các ngươi những người này còn không biết xấu hổ nói là cái gì quần tài đại hội ta xem không bằng đổi tên gọi phế vật đại hội được rồi ninh vân cười lạnh trong lời nói tràn đầy khinh miệt ngươi côn vọng hán một câu lập tức đốt lên nhiều người tức giận rất nhiều người trong ánh mắt đều nổi lên lửa giận hôm nay đại hội thương lan thập bát tinh vực quần tài tề tụ ở đây có thể nói hôm nay có mặt người cơ hồ đều là thương lan bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài nhưng ở ninh vân trong miệng lại đều trở thành phế vật, không thể nghi ngờ. Một câu nói như vậy, thà rằng mây đối bọn hắn tất cả mọi người xem thường. Các hạ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, vượt qua chúng ta đoán trước. Nhưng ngươi như coi là, chính mình hôm nay liền có thể xem thường tất cả mọi người ở đây, vậy liền thật mười phần sai. Linh Phong hừ lạnh một tiếng, hắn làm buồn chàng đại hội chủ nâng người, cho tới bây giờ đã không thể không ra tay. Mà lại, Linh Vân Liên chạm hơn 10 vị linh tộc thiên tài, hôm nay tại đây linh thần luyện bên trong, nếu không thể đem đối phương cho chân áp. Rất không chỉ có chỉ là mặt mình, toàn bộ linh tộc cũng sẽ biến thành thế nhân trò cười. chương 197, thần hoàng trị mắt. Thánh tử, nhất định phải đem cái này người chấn áp à, bằng không thì ta linh tộc làm sao lập uy. Thấy linh phong đứng ra, linh thần luyện bên trong, ở đây linh tộc thiên tài đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động. Rõ ràng, linh vân mạnh mẽ ngoài dự kiến, liền tử tiêu thánh tử, huyền thiên thánh tử hai người đều không phải hắn địch thủ. Đối phương tại đây linh thần luyện bên trong giết nhiều người như vậy. Nếu như vô phương đem hắn chân áp, linh tộc liền thật chính là mất hết mặt. Hiện tại, linh phong dự định ra tay, cái này khiến đến bọn hắn rất nhiều người không khỏi phấn khởi. Làm linh tộc thánh tử, toàn bộ thiên du giới bên trong thực lực số một số hai tuổi trẻ vừng giả, chỉ cần linh phong ra tay rồi, liền chắc chắn có khả năng để ép được ninh vân. Hôm nay đại hội, do ta chủ nâng, các hạ đến, sao không báo lên tính ra anh? Linh phong lăng không mà đứng, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn ninh vân. Dù cho là vừa rồi Ninh Vân vận dụng chỉ có thánh nhân mới có thể thi triển ra lực lượng pháp tắc, hắn cũng không có cảm giác đối phương có thể uy hiếp được chính mình một chút. Đây là một cái chân chính đỉnh cấp vương giả, chạm Đạo Lục trọng thiên vô thượng kỳ tài, thực lực đủ để so sánh thiên hạ chư thánh chủ. Còn tại quy khư cảnh lúc, Linh Phong liền từng từng giết chạm Đạo cảnh đại địch, là linh tộc bất bại truyền thuyết. Thế nhân đều nói, ở kiếp này, Thương Lan 18 trong tĩnh vực, Linh Phong chính là trước hết nhất có khả năng bước vào đế cảnh kỳ tài một trong. Đây là đối với hắn một loại tuyệt đối tán thành. Tiên môn sắp hiện ra, cổ đế thức tỉnh, đồng thời hắn cũng là thời đại mạt Pháp này bên trong có tư cách chứng đạo thành tiên người. Dạng này kỳ tài, trừ linh phong, hoàng tộc đế nữ, long tộc đế tử chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay người bên ngoài, cơ hồ tìm không ra bao nhiêu. Đối với ngươi mà nói, tên của ta thật rất trọng yếu sao. Ninh Vân cười nhạt vẫn như cũ chưa cho ra đối phương có liên quan tới chính mình lai lịch mảy may tin tức. Nếu không muốn nói... Vậy cũng chỉ có thể chấn áp ngươi về sau, sẽ chậm rãi thẩm vấn. Linh Phong Đạm Mạc mở miệng, trên mặt từ đầu đến cuối đều là mang theo một loại ung dung vẻ mặt, như có tuyệt đối tự tin, có thể chấn áp Linh Vân. Vừa rồi hai người bọn họ, cũng là cùng ngươi có ý tưởng giống nhau, đáng tiếc, quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Linh Vân chỉ chỉ viễn không bị cự đỉnh chấn thương huyền thiên thánh tử cùng tử tiêu thánh tử. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động đỉnh chi pháp tắc lần nữa thi triển, trên bầu trời cái kia treo hư hào cự đỉnh chấn động một cái lập tức hướng phía linh phong mánh liệt ném mà ra linh vương tam tượng chém linh phong quát khẽ một tiếng hắn trên đỉnh đầu ngừng lại có một cỗ khí thế đáng sợ bùng nổ đó là ba thanh màu sắc không đồng đều hư hào đại kiếm một tím một đen một kim tam kiếm đều xuất hiện bang bạc vô thượng kiếm thế ép tới ở đây tất cả mọi người là suýt nữa không thở nổi Này ba thanh kiếm mỗi một chiếc đều ẩn chứa vô thượng lực lượng phát tắc là linh tộc bất truyền đại thuật chỉ có các triều đại thánh tử mới có thể tiến hành linh hội là tam tượng trảm ta linh tộc đời thứ nhất linh vương tuyệt thế bí thuật năm đó thánh tử chính là bằng vào này thuật dùng quy khư tu vi lực đập chết trảm đạo cảnh đại địch nay thuật vừa ra thấy máu phương thu cái này người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ rất nhiều ở đây thiên tài đều đang nghị luận rõ ràng bọn hắn đều rất rõ ràng linh vương tam tượng trảm đáng sợ này thuật do linh phong tự mình thi triển thánh cảnh phía dưới cơ hồ không người có thể chống đỡ được ầm ầm trong trời cao kiếm lớn màu tím chém bổ xuống cùng hư hảo cự đỉnh hung hăng đụng đụng vào nhau như là hai tòa thiên nhạc phát sinh va chạm trời cùng đất giao súc trong đụng chạm đáng sợ gợn sóng năng lượng bùng nổ tạo thành một cỗ không thể địch nổi kính phong phai mờ hư không hư hảo cự đỉnh trực tiếp là bị đánh bay thân đỉnh lay động không chỉ mà trái lại mặt khác kiếm lớn màu tím thì là trực tiếp xé rách cự đỉnh nhẫn chứa có vô thượng lực lượng phát tác đây là một loại chân chính thuộc về thánh nhân đặc hữu đại đạo lực lượng Linh phong tam tượng Trạm tuy đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối làm không được có thể cứng rắn chống đỡ lực lượng pháp tắc mức độ. Đỉnh này, dùng pháp tắc ngưng tụ thành, thánh nhân không ra, cơ hội vô phương dùng chuyển. Hoàng Dĩnh tuyên khẽ như mày, cho tới bây giờ, mặc dù lánh diễm như nàng, trên mặt cũng không khỏi vì đó động dung. Một cái không biết tên Trạm đạo Cảnh thiên tài, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây, thi triển ra chỉ thánh nhân mới có thể thúc giục lực lượng pháp tắc, chuyện như vậy, từ xưa đến nay, cũng cơ hội chưa từng xuất hiện. Cái này người, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tại Hoàng Dinh Tuyên bên cạnh, Long Đế Tử lại là cho mày. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái kia không biết lai lịch thanh niên áo trắng, chính mình tựa hồ từng đã gặp ở nơi nào. Ồ, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là không khỏi đem tầm mắt trông lại, trong mắt tràn đầy tò mò. Rõ ràng, bọn hắn đều hết sức muốn biết Ninh Vân thân phận chân thật. Long Đế Tử lắc đầu, cảm giác mặc dù tương tự, nhưng hẳn là sẽ không là hắn. Vô luận công pháp cũng hoặc là khí tức, đều rõ ràng khác biệt, mà lại, người kia phải chết mới đúng. Người nói, chẳng lẽ là thánh thể Ninh Vân? Có người như mày? Long đế tử gật đầu, còn tại thiên vũ lúc, ta cùng Ninh Vân giao thủ qua một lần, người này cùng hắn ở giữa, thật có chút tương tự địa phương, đều rồi lại có rất nhiều khác biệt, nói không rõ là cảm giác gì. Thánh thể trảm đạo ngưng pháp tác dị tượng, trong thiên hạ này, muốn nói có khả năng nhất tại trảm đạo cảnh liền ngộ được lực lượng pháp tắc. cũng hẳn là hắn không thể nghi ngờ có thể là ba tháng trước ninh vân liền khiến trốn vào thái huyền cấm khu mọi người đều là không khỏi cho mày trước mắt cái kia tại linh phong giao thủ bạch lý nam tử thân phận càng thần bí dâng lên ta dùng thần hoàng chi mắt nhìn kỹ người này xác thực phụ có vô thượng thể chất khác hẳn với người thường nhưng ta không dám nói thể chất của hắn có phải là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể hoàng dĩnh tuyên mở miệng nghe đồn hoàng tộc bên trong cách mỗi vài vạn năm liền sẽ xuất hiện một cái có được thần hoàng chi mắt người Đây là một loại khả quan thiên địa đại đạo, muôn vàn pháp tắc thần nhãn, thế nhân đều biết, pháp tắc cùng đại đạo đều là vô hình, là mắt trần vô phương thấy được tồn tại. Nhưng mà, thần Hoàng Chi mắt lại có thể thấy được vật như vậy, đây đối với có được như thế thần nhãn người mà nói, đem là một loại không có gì sánh kịp thiên phú. Bởi vì bọn hắn cảm nộ pháp tắc cùng đại đạo, cơ hồ không có có gì khó. Mà Hoàng Dĩnh Tuyên, chính là thái cổ hoàng tộc ở kiếp này, có được thần Hoàng Chi mắt người. Rất nhiều người đều nói, nàng như chẩm đạo. Bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, trong thiên hạ, thánh cảnh bên trong, sẽ không còn người có thể cùng tranh ánh sáng. Thánh cảnh bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, sở ngộ pháp tắc càng nhiều, thực lực càng mạnh, có được thần Hoàng Chi mắt Hoàng Dĩnh Tuyên, rất khó tưởng tượng, nàng như chàng đạo, đem sẽ có được cỡ nào thực lực cường đại. Đương nhiên, ngoại trừ lớn đạo và pháp thì bên ngoài, thần Hoàng Chi mắt, còn có thể xem ra rất nhiều không muốn người biết đổ vẩn, vách tường như ninh vân vô thượng thể chất, Hoàng Dĩnh Tuyên liếc mắt liền nhìn ra. Nhưng bởi vì chưa bao giờ cùng thánh thể từng có tiếp xúc, hết thể nàng không dám nói, Ninh Vân thể chết, có hay không chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Cái gì Linh Vương tam tượng trảm, cũng chỉ đến như thế, hôm nay ta có pháp tắc gia thân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trên bầu trời, linh Vân phát ra cười lạnh, mắt nhìn phía trước Linh Phong, hắn không thể không thừa nhận, đối phương kiếm lớn màu tím hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu không phải là có lực lượng pháp tắc, chính mình hơn phân nửa thật đúng là khó mà chống lại. Chém. linh phong hừ lạnh một tiếng trong mắt hàn mang chớp liên tục lời nói hạ xuống hắn trực tiếp thôi động còn sót lại hai đạo kiếm quang anh kiếm màu đen bổ về phía cự đỉnh mà kiếm lớn màu vàng nóng thì là trực tiếp chém về phía ninh vân muốn đem hắn đánh chết giết chương 198, quả nhiên là hắn giang dắt đối mặt linh phong công kích ninh vân chẳng qua là hừ lạnh một tiếng hắn dùng hư hảo cự đỉnh cứng rắn chống đỡ kiếm lớn màu đen trực tiếp đem nện đến vỡ nát đồng thời một tay nô ra kiếm chi pháp tắc ngưng tụ Diễn hóa thành một vệ thánh đạo kiếm quang Chém đánh giữa trời mà ra Giang giác Giang giác Thánh đạo kiếm quang cùng kiếm lớn màu vàng nóng phát sinh va chạm Cả hai song song xé rách Người nào cũng không thể làm gì được người nào Không thể không thừa nhận Linh phong thực lực hoàn toàn chính xác làm người không dám kinh thường Dù cho là ninh vân lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc Bây giờ cùng đối phương giao chiến Cũng không có thể chiếm cứ chút nào thượng phong Vẫn là thực lực quá yếu Không cách nào làm cho ta đem lực lượng pháp tắc phát huy đến cực hạn. Hắn như vậy tự nói, trước mắt Linh Phong, nói ít cũng là có Trạm đạo lục trọng thiên tu vi, mà chính mình, vẹn vẹn chẳng qua là nhất trọng thiên cảnh giới, nếu không phải là bởi vì có lực lượng pháp tắc gia thân, Linh Vân lại không chút nào hoài nghi, mình tuyệt đối ngăn không được Linh Phong Linh Vương tam tượng chảm. Các hạ đến tuột cùng là ai? Viễn không Linh Phong trong mày, tầm mắt nhìn gần tới. Rõ ràng, tam tượng chạm làm vì chính mình cường đại nhất một trong thủ đoạn, một khi thi triển, cùng cảnh giới bên trong. cơ hồ không ai có thể ngăn cản được xuống tới nhưng mà trước mắt một cái không biết là lai lịch ra sao thanh niên áo trắng lại hoàn toàn nhận đón lấy cho tới bây giờ cho dù là linh phong tại tự tin cũng không dám tiếp tục khinh thường trước mắt linh vân hắn ý thức được thật chính là muốn đối phương sợ không phải một chuyện dễ dàng người đòi mạng người linh vân hừ lệnh đem đỉnh chi pháp tác diện hóa đến cực hạn, hư hảo cự đỉnh điền cuồng run dày dữ dội nặng tựa vạn cân giống như một tòa thiên nhạc hoành không đứng vững Hướng phía Linh Phong nộ đập mà xuống. Diệt. Linh Phong thật tức giận, giờ phút này hắn cho mày, lực lượng pháp tắc, đây là thuộc về thánh nhân mới có thể có được thủ đoạn, mặc dù trước mắt Linh Vân thực lực so với chính mình thấp rất nhiều, nhưng bởi vì có thể thôi động lực lượng pháp tắc nguyên nhân, nhường được bản thân rất khó ngăn cản được công kích của đối phương. Hắn miệng phun vạn trượng hừng quang, huyễn hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh ngông, một cỗ tăng thương khí tức lặng yên tràn ngập toàn trường. một cái cổ lão diệt chữ theo cái kia mảnh năng lượng đại dương mênh mông bên trong diễn hóa tạo ra là linh tộc vô thượng thánh pháp diệt tự quyết có người kinh hô này là linh tộc bí mật bất truyền thuật là có thể cùng linh vương tam tượng chạm nổi danh cường đại công pháp mà cùng tam tượng chạm khác biệt chính là tam tượng chạm chia làm tam kiếm thế công đều bị tam kiếm chia đều này diệt tự quyết một cái chữ diệt uy lực liền đủ để so sánh tam kiếm lực lượng tăng theo cấp số cộng ầm Ẩm, va chạm kịch liệt bạo phát như là trời cùng đất phát sinh tiếp xúc kinh người đánh cho gợn sóng năng lượng làm vỡ nát hư không tan ra hết thảy toàn bộ linh thần luyện vùng trời băng hiện ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách giữa sân rất nhiều người đều là bị loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra khí thế đáng sợ ép tới không thở nổi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhưng phàm là chính mình cách gần đó một chút sợ rằng sẽ bị loại kia tán loạn ra tới gợn sóng năng lượng trực tiếp xóa bỏ trở thành cho bụi rầm rầm rầm va chạm không ngừng Diệt tự quyết cùng hư hào cự đỉnh tướng đụng vào nhau, cũng không có phát sinh nổ nát, mà là tại đụng vào nhau, tựa hồ chỉ có một phương bị đánh nát, lần này va chạm mới có thể triệt để hạ màn kết thúc. Diệt tự quyết không thẹn làm linh tộc vô thượng thánh pháp, có thể cùng lực lượng pháp tắc ngại bính, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có người lên tiếng như vậy, cũng có người ôm không coi trọng tâm thái nói nói, theo góc độ nào đó bên trên mà nói, lần này va chạm, là linh phong thua, dù sao hắn có chạm đạo cảnh lục trọng thiên tu vi. Linh Vân bây giờ triển hiện ra thực lực tuy đáng sợ, có thể so với một phương thánh chủ cấp cường giả, nhưng theo khí tức phương diện cảm thụ, mấy người còn có thể nhìn ra, hắn tối đa cũng liền là chạm đạo nhất Trọng Thiên Tu Vi thôi, sợ là liền nhị Trọng Thiên cũng không từng bước vào. Chỉ có như vậy Tu Vi, vậy mà có thể cùng Linh Phong bất phân thắng bại, nhưng từ một điểm này, liền đủ để nhìn ra, hai người như là ở vào giống nhau cảnh giới, trận chiến ngày hôm nay, Linh Phong thua không nghi ngờ. tạch Mà mọi người ở đây nghị luận đồng thời, không chung bên trong, chỉ thấy cái kia hư hảo cự đỉnh điền cuồng run dày chuyển động, từng vết nước bắn ra, toàn bộ cự đỉnh như muốn phát sinh nổ nát. Pháp tác chi đỉnh muốn vỡ nát, linh tộc diệt tự kết quả nhiên mạnh mẽ. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô. Những cái kia ở đây linh tộc thiên tài, thì đều là trên mặt nổi lên vô cùng vẻ kích động. Nhưng rất nhanh, liền là có người phát hiện cái gì, không đúng, hắn ở đâu? Làm sao không thấy? Phóng tầm mắt nhìn tới, không chung bên trong. Nơi nào còn có Ninh Vân thân ảnh? Chẳng lẽ là chạy? Linh Tộc Thiên mới lên tiếng. Ở bên kia, có người kinh hô, đưa tay chỉ hướng chỗ càng cao hơn vùng trời. Vậy mà chủ động rút lui cùng Linh Phong giao thủ vòng chiến, bằng không, pháp tác chi đỉnh không có khả năng xe rách, hắn đến cùng muốn làm gì? Có người như mày, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Ông! Mà cùng lúc đó, một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, chỉ thấy tại Ninh Vân trong tay. một cái màu vàng kim đại cung hiện lên ra tới. Đó không phải là thánh thể trong tay thần cung. Tại toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới, chỉ thấy phía trên trời cao, Linh Vân Thần cung mãn nguyệt, liên tục bắn ra 28 tiễn. Mỗi một đạo mũi tên đều như sao băng rơi xuống, uy thế kinh người, gần như không thể ngăn cản, hướng phía Linh Thần luyện bên trong 28 người vào tới. A! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, giữa sân, Linh tộc, Huyền Thiên Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa Này tam đại thế lực ở đây 28 vị thiên tài, cơ hồ là trong cùng một lúc bị bắn giết, không một may mắn thoát khỏi. Quả nhiên là hắn. Long đế tử trong mày, cho tới bây giờ, này thần bí thanh niên áo trắng, không cần đoán, từ lâu có thể nghĩ đến đến thân phận của hắn. Thánh thể Ninh Vân. Hắn thế mà không chết. Rất nhiều người kinh hô, ban đầu ở Thái huyền cấm khu bên ngoài, tất cả mọi người thấy được Ninh Vân dùng này nắm thần cung giết khắp bốn phương. Bây giờ, thần cung xuất hiện trong tay, không thể nghi ngờ. là hắn hồi trở lại đến, đến rồi. Ta Thiên biến mất hơn ba tháng, Thánh Thể lại sống sót lại hiện thế ở giữa. Nay hơn ba tháng, hắn đến tột cùng là đi đâu? Thật chẳng lẽ một mực đợi tại Thái Huyền Cấm Khu bên trong sao? Có tiếng người phát run. Như thật sự là như thế, liền thật bất khả tư nghị. Thái Huyền Cấm Khu, toàn bộ Thương Lan Tinh Vực bên trong mức độ nguy hiểm cao nhất từ địa nhập giả cửu tử nhất sinh, liền Thánh Cảnh Đại Năng bước vào trong đó đều sống không quá một ngày. Ninh Vân đến tột cùng lại như thế nào ở bên trong chờ đợi 3 tháng. Vẹn vẹn chẳng qua là qua 3 tháng, thực lực của hắn liền đã cường đại đến như thế mức độ sao. Liền lực lượng pháp tắc đều cảm ngộ. Có người nội tâm chấn động, trước kia nên đoán được, dùng chạm đạo cảnh tu vi, liền nắm giữ lực lượng pháp tắc, phóng nhãn trong thiên hạ, trừ Ninh Vân bên ngoài, lại còn có ai có thể làm đến. Ta nói qua, một ngày kia, đối đãi ta trở về, Linh Tộc, Huyền Thiên, tử tiêu tam đại thế lực. liền nên đón ta không bở bến trả thù đi. Không trung bên trong, Ninh Vân quát khẽ, sau lưng, pháp tác dị tượng hiển hóa, trong tay thần cung lần nữa bị kéo ra, dẫn tinh lực ra chỉ, hai đạo kinh người tiễn quang bắn ra, chính là hướng phía Huyền Thiên Thánh tử cùng Tử Tiêu Thánh tử bức giết mà đi. Chương 199, trở về Thiên Vũ. Không tốt. Cảm nhận được cái kia sao trời chi tiên đang sợ, giờ khắc này, vô luận là Huyền Thiên Thánh tử cũng hoặc là Tử Tiêu Thánh tử, đều sắc mặt bất biến. trước đây cùng ninh vân giao thủ bọn hắn sớm đã trọng thương bây giờ căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích của đối phương mà lại mũi tên tốc độ quá nhanh ngắn ngủi một hơi thời gian liền buông xuống đến trước mắt của bọn hắn ẩm tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt máu tươi bắn tung tóe huyền thiên thánh tử cùng tử tiêu thánh tử hai người tại chỗ chính là bị bắn giết thành xương máu huyết vũ tung bay tại ánh nắng chiếu dọi đến lộ ra phá lệ lời ấy toàn trường tất cả mọi người là không khỏi trầm mặt lại Ngu ngơ tại tại chỗ, nói không ra lời. T. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, giữa sân, có hít vào khí lạnh thanh nhầm vang lên, sau đó xôn xao tiếng liên tục bùng nổ. Chết. Hai vị cấp độ thánh tử thiên tài, chết tại ninh vân trong tay. Quá điên cuồng thánh thể lại thực có can đảm hạ như thế sát thủ, đây quả thực là hủy tử tiêu cùng huyền thiên hai đại thánh địa đường Lui A, vất vả bồi dưỡng thánh tử, đời sau thánh chủ người ứng cử, vậy mà liền như thế không có. Như tin tức chuyên gia. Hai đại thánh địa không phát tài năng điên cuồng quái, nhất định sẽ không tiếp đại giới, đánh chết đi Ninh Vân. Rất nhiều người đều đang nghị luận, một vị thánh tử ngã xuống, xa so với tử tiêu hơn 10 vị trạm đạo cảnh cao thủ chết thảm còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Phải biết, nhưng phàm là được sách phong thành thánh tử người, thì một thánh địa, liền chắc chắn sẽ đem tất cả tài nguyên dùng tới bồi dưỡng cái này thánh tử. Mà lại, thánh tử, cũng là một phương thánh địa đời sau thánh chủ ứng cử viên, như xảy ra bất chắc. Liền tương đương với cái này thánh địa nhiều năm qua tốn hao tinh lực tâm huyết, hoàn toàn trôi theo dòng nước. Bây giờ, huyền thiên thánh tử cùng tử tiêu thánh tử bị chạm, như hai đại thánh địa biết được, không phát điên đó mới lạ. Không chỉ là hai đại thánh tử, tăng thêm vừa rồi chết thảm cái kia 28 người, hôm nay, tam đại thế lực chính là tổn thất gần trăm vị thiên tài. Mỗi một thiên tài đều là vừa để xuống tông phái mới sức mạnh của sự sống, thánh thể thật đúng là dám xuống tay A không gì bằng đoạn người đường lui. hôm nay có thể tiến vào này linh thần luyện bên trong cơ hồ đều là thế lực khắp nơi đệ tử tinh anh mà tam đại thế lực chết thảm nhiều như vậy kiệt xuất thiên tài rất khó tưởng tượng bọn hắn một khi phát cuồng đến tột cùng sẽ buộc phát ra dạng gì lựa dận tới hôm nay liền trước đến nơi đây về sau đang từ từ cùng các ngươi chơi ninh vân hừ lạnh một tiếng đem thần cung thu hồi sau đó liền đem thân thể thi triển ra hướng phía linh thần luyện bên ngoài bỏ chạy mặc ước mười mấy hơi thở công phu không đến hắn chính là trực tiếp buông xuống tại tinh không đạo đài phía trên lấy ra hàng loạt huyền thạch điều chỉnh tốt thiên vũ phương vị về sau trực tiếp thúc giục đạo đài rời đi nơi này bây giờ thân phận đã bại lộ linh thành dù sao cũng là linh tộc địa bàn có quá hơn cao thủ tồn tại linh vân mặc dù tự tin nhưng tuyệt sẽ không cuồng vọng đến dám nói chính mình có thể tại linh tộc vây công hạ bình yên rời đi hắn vội vã rời đi chính là không cho linh tộc làm ra thời gian phản ứng gần trăm vị thiên tài bị giết hai đại thánh tử chết thảm linh tộc Huyền Thiên, tử tiêu tam đại thế lực, sợ là muốn nổi điên A. Mà liền tại Ninh Vân rời đi về sau, Linh Thần huyền bên trong chuyện xảy ra, dùng tốc độ cực kỳ kinh người chuyển phát ra ngoài. Nhưng đối với những chuyện này, Ninh Vân rõ ràng không có đi quan hệ cùng để ý tới. Ba ngày sau, hắn an toàn theo tinh không cổ lộ bên trong buông xuống đến Thiên Vũ. Bởi vì Thiên Vũ còn không có đặc biệt tinh không đạo đài tồn tại, cho nên Ninh Vân đang điều chỉnh phương vị lúc, chỉ có thể đại khái xác nhận hướng đi, vốn cho rằng phương vị tuy có sai lầm. Nhưng mình ít nhất sẽ buông xuống tại Đông Hoang Cảnh Nội, nhưng Ninh Vân sau đó mới phát hiện, chính mình bây giờ là thân ở tại Nam Hoang bên trong. Nam Hoang, nhân tộc khởi nguyên tri địa, riêng có thiên hạ đạo tri tại Chô Mỹ danh. Nghe đồn, năm đó Thánh Ma sau đại chiến, nhân tộc ngay từ đầu, chính là bị tụ tập tại này Nam Hoang đại địa phía trên, mà tất cả nhân tộc đạo Pháp, tự nhiên cũng là nguyên khởi tại này. Sau này, thời đại biến thiên, Nam Hoang chen chúc trình độ vượt ra khỏi nó chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Hàng loạt tu sĩ liền hướng Đông, Tây, Bắc Tam Đại đất Hoang di chuyển, này mới có bây giờ bốn vực cường thịnh cảnh tượng. Nam Hoang là nhân tộc căn cứ, Bắc Hoang thì là dàn xếp yêu tộc cùng cổ tộc, Tây Thổ cùng Đông Hoang, vốn là không khẩn chân chính đất Hoang, yêu thú khắp đồng, mãi đến người cổ hai tộc hàng loạt tu sĩ tràn vào về sau, nơi này mới bị dần dần khai phá, thành thích hợp cư ngụ chỗ. Tứ Đại Hoang vực bao la vô cùng, cách xa nhau có vô tận tử hải, dù cho là cổ đế đại năng cũng khó có thể vượt qua. Xem ra ta như muốn trở về Đông Hoàng, vẫn là đến thông qua vực môn mới được. Ninh Vân như vậy tự nói, hắn hôm nay, còn vô phương tự động mở ra vực môn, đây là một loại đặc thù truyền tống thánh pháp, chỉ có một ít thánh địa cùng cổ thế gia mới nắm giữ hạch tâm cùng bí quyết, bốn vực tu si qua lại, phần lớn cũng đều là mượn dùng các thế lực lớn vực môn. Dùng lâm chi quyết tại vô tận trên ngọn núi lớn không vượt qua, hai ngày sau, Ninh Vân rốt cục đi tới một tòa tu giả cổ thành bên trong. Thanh thu thành là này nam hoàng chư quốc bên trong số một số hai đỉnh cấp đại thành một trong nói lên thành này tên tồn tại đủ để tường thuật đến hoang cổ ngay xưa chín đại thần vương uy trấn chư thiên vạn giới cúi đầu không người dám cho bất kính mà chín đại thần vương bên trong có một vị xuất từ hoang cổ từ gia kỳ danh liền gọi từ thanh thu này thanh thu thành chính là dùng từ gia thần vương tên mạ xưng hoang cổ từ gia tọa lạc ở thanh thu nội thành truyền thừa văn thế nội tình mạnh mẽ khôn cùng thâm bất khả trác Dù cho là một phương thái cổ vương tộc cùng những cổ lao đó thánh địa, cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Xem ra vận khí ta không tệ, theo vực ngoại trở về, dù chưa đánh bại trước khi Đông Hoàng, nhưng lại đi tới thanh thu thành phụ cận, có lẽ có thể mượn dùng từ gia vực môn, đem ta đưa về Đông Hoàng. Ninh Vân tự nói, từ gia thánh tử từ từ khung, cái này người hắn từng tiếp xúc qua mấy lần, ấn tượng không tệ. Ngày xưa giao chỉ thánh chủ ngàn năm đại thọ lúc, chính mình bị bằng tộc ma huyết phệ thân. Từ tử khung còn chuyên môn theo từ gia mang theo thánh dược chữa thương. Đây là một cái số lượng không nhiều, giá trị được bản thân thâm giao nhân vật. Nay chút vực ngoại tới thiên tài cũng thật sự là đủ cung vọng, lại tuyên bố muốn chiến tử gia thánh tử. đã tại từ gia trước cửa kêu lên mấy ngày, đáng tiếc người ta từ tử khung đều chưa từng để ý đến hắn. La Hạo phong giới tiêu giao cung thánh tử a. Cái này người theo mấy tháng trước liền bắt đầu chinh chiến thiên vũ, hiển nhiên một cái chiến đấu của nhân này thời gian mấy tháng đến nay. Ta thiên vụ không ít cấp độ thánh tử thiên tài đều thua ở trong tay của hắn, cuồng vọng là cuồng vọng chút, nhưng đích thật là có có thể cuồng vọng vô liếng. Cái kêu tiêu giao thánh tử cùng làm số không nhiều mấy tên hạo phong giới thiên tài, đã tại từ ra trước cửa kêu gào mấy ngày, vì sao tử tử không không ra tay đem bọn hắn chấn áp, nổi rồi. Tiêu giao thánh tử thật có chút thực lực, bất quá ta nam Hoàng tiên thể lại chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh. Như thật ra tay, nhiều nhất không ra 10 triệu, tiêu giao thánh tử liền muốn bại lui. Nghe nói tử tử không dự định bế quan, trùng kích đại thành Thiên thể, cho nên mới không thèm để ý đối phương. Này Tiêu giao Thánh tử còn thật không biết sống chết, còn từng tuyên bố muốn quét ngang chúng ta Thiên Vũ tất cả tuổi trẻ vương giả, thật tình không biết, người ta tử tử không căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, tứ đại hoang vực, Đông Thần, Nam Tiên, Bắc Yêu, Tây phật, cái nào không thể tùy tiện đưa hắn trấn áp. Còn có thánh thể Ninh Vân Đâu, Trảm đạo liền đã xương vương nhân vật vô địch, đáng tiếc, ai. Tiến vào Thanh Thu thành bên trong, Ninh Vân nghe được không ít người đang nghị luận việc này, rõ ràng, chính mình chưa chết tin tức, hơn phân nửa còn chưa chuyển về thiên vũ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, linh thần luyện sự tình sau khi phát sinh, Ninh Vân là cái thứ nhất thông qua tinh không cổ lộ trở lại thiên vũ người, tin tức lại làm sao có thể tại lan truyền tại trước mặt hắn. chương 200, phiền toái nhường cái đường. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân một người hướng phía thành đồng phương hướng độc hành. Mặc ước 2 phút đồng hồ thời gian về sau. Hắn đi tới từ ra cửa chính phía trước. Rộng rãi cổ phái từ tộc cửa lớn, đứng vững hai tôn to lớn thạch sư, sinh động như thật, như là hai đầu hoàng cổ thánh thú đóng giữ tại này. Giờ phút này, tại từ ra trước cửa, nơi này vây tụ không ít người. Trong đó có bảy tên thanh niên nam tử đứng tại chính giữa, cầm đầu là một tên thân mang thanh sam nam tử, đương nhiên đó là trong miệng mọi người nghị luận tiêu giao cung thánh tử. Cái gì nam hoang tiên thể, liên chiến đều không dám đánh một trận. Tại tiêu giao thánh tử bên cạnh cái kia mấy tên hộ tống đến hạo phong giới thiên tài trong miệng thỉnh thoảng phát ra chào phúng chi ngôn bọn hắn tại từ ra trước cửa đã nằm chắc thiên thời gian tuyên bố muốn từ từ không xuất chiến có thể mấy ngày thời gian xuống tới đối phương không chỉ không có hiện qua thân thậm chí liền một điểm đáp lại đều chưa từng từng có danh xưng thiên vũ mạnh nhất thể chất lại cũng chỉ có thể giống con chuột một dạng đều ở nhà cái gì nam hoàng tiên thể ta xem không bằng gọi nam hoàng phế thể được rồi một tên khôi ngô thanh niên cười to lời nói có chút khó nghe truyền vào từ ra trong cửa lớn. Thánh tử muốn đem bế quan trùng kích đại thành tiên thể, cũng không phải là không dám chiến, mà là không thèm để ý các ngươi thôi, chư vị tại ta từ ra trước cửa chặn lại nhiều ngày như vậy, cũng nên rời đi đi. Nay chút đến từ hạ phong giới thiên tài, trong miệng lời nói càng khó nghe, cuối cùng, lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, từ ra cửa bị mở ra, đầy hứa hẹn số không nhiều hơn 10 người tuổi trẻ thiên tài một vừa đi ra khỏi, đều tầm mắt bất thiện hướng phía tiêu giao thánh tử đám người nhìn lại. Nhạc Hoắc Cuối cùng có người ra tới đáp lời. Khôi ngô thanh niên cười lạnh, tầm mắt quét nhìn phía trước cái kia hơn 10 người từ ra thiên tài, từ từ không đâu. Vì sao nàng không dám ra tới? Chẳng lẽ thật bị chúng ta nói chúng? Nhát gan sợ phiên phức, không dám ứng chiến. Nơi này dù sao cũng là thiên vũ, nam hoang thanh thu thành, ta từ ra địa bàn, chư vị theo hạo phong giới đường xa tới, tại này kêu gào mấy ngày, chẳng lẽ thật coi ta từ ra dễ khi dễ sao? Từ ra một tên thiên tài trên mặt lửa giận, rõ ràng. Mấy ngày nay thời gian, này chút hạo phong giới thiên tài vòng vây ở nhà môn phía trước kêu gạo, nếu không phải các trưởng bối nói qua không cho ra tay, bọn hắn chỉ sợ sớm đã cùng những người này đánh nhau. Có thể hiện tại, đối phương lời nói càng trở nên khó nghe, này chút từ gia thiên tài lại làm sao có thể tiếp tục có thể nhịn. Chư vị liền nghĩ như vậy cùng người giao thủ. Ta từ từ mặc cùng các người đánh. Một tên từ gia thiên tài đứng ra, tầm mắt quét nhìn phía trước một đám hạo phong giới kiểu tử. Cái gì từ từ mặc? Chúng ta muốn tìm là Tử Tử khung, ngươi đánh lấy ở đâu? Hồi trở lại đi đâu đi, cùng ngươi đánh không có ý nghĩa, mà lại, ngươi cũng không có có thể để cho chúng ta ra tay tư cách." Khôi Ngô thanh niên mở miệng. "Ngươi nói cái gì?" Khôi Ngô lời của nam tử, làm cho Tử Tử mặc trên mặt giận dữ, hắn chính là là Tử gia Tam thúc nhi tử, Tử Tử khung đường đệ, trước đây không lâu cũng bước vào Trạm Đạo cảnh, nhìn chung toàn bộ Nam Hoang Đại địa bên trong, cũng tìm không ra nhiều ít có thể cùng mình so sánh nhau thiên tài, nhưng hôm nay này chút hạ phong giới người lại nói chính mình liền để bọn hắn ra tay tư cách đều không có vậy làm sao có thể nhẫn quá phế lối, đơn giản không có đem chúng ta tử gia không để trong mắt những người này nếu là không chấn áp ta tử gia còn có mặt mũi nào nhanh chóng đi đem thánh tử mời đến đi đem này chút cuồng vọng ra hỏa hết thể chấn áp xem bọn hắn còn có lời gì để nói tử ra phương diện rất nhiều thiên tài trên mặt tức giận rõ ràng khó mà nuốt trôi khẩu khí này ha ha nhưng mà vào lúc này cái kia trong đám người, một mực không nói gì tiêu giao thánh tử, đồng nhiên phát ra một tiếng cười nhạt, ánh mắt của hắn quét tới, từ những thứ này từ ra thiên tài trên thân từng cái quét qua, quả thật có chút nhàm chán, không ngại cùng các ngươi chơi đùa, là từng cái từng cái đến, vẫn là nói toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Lời này ngữ vừa ra, từ ra hơn 10 người thiên tài trên mặt càng nổi giận hơn, tiêu giao thánh tử, không thể nghi ngờ không phải đối bọn hắn lớn nhất miệt thị. Bốn phía, vây xem ở đây người cũng là nghị luận, Nhưng không thể không thừa nhận, tiêu giao thánh tử lời nói là cuồng vọng chút, bất quá đối phương đích thật là có đầy đủ cuồng vọng vô liếng. Ngượng ngùng, các ngươi cản trở ta đường, có thể hay không nhường một chút. Mà mọi người ở đây nghị luận âm ý đồng thời, chỉ thấy tại những cái kia hạ phong giới thiên tài sau lưng, một tên thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, thanh âm nhàn nhạt, nhạt rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Ê! Không chỉ là bốn phía mọi người, bao quát từ ra hơn mười vị thiên tài cùng với hạ phong giới tiêu giao thánh tử đám người. Đều là không khỏi khẽ giật mình, lập tức tầm mắt chuyển nhìn mà đi. Phiền thoái nhường cái đường. Bạch đi nam tử cười nhạt, mở miệng lần nữa, không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai. Tiểu tử, ngươi không có phát hiện đường này không thông sao. Hạ phong giới khôi ngô thanh niên nheo lại hai con người, như là xem đồ đần một dạng nhìn chằm chằm Ninh Vân, cười lạnh mở miệng. Ha ha, Mặt khác ở đây hạ phong giới thiên tài đều không do cười to. Rõ ràng, đều là đem Ninh Vân xem như một chuyện cười đến xem. Ta nói các ngươi ngăn ở này làm cái gì? Ta có việc muốn tìm một cái bằng hữu, phiền toái nhường cái đường được không? Ninh Vân lời nói vẫn như cũ đạm mạc. Từ ra mọi người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, trên mặt đều là nổi lên một loại vẻ cổ quái. Nghe Ninh Vân ý tứ, hắn là tới từ ra bái phòng bằng hữu của mình. Người kia là ai a? Giống như có chút quen mặt, là các ngươi người nào bằng hữu sao? Từ ra mọi người nghị luận mở miệng, nhưng cuối cùng lại phát hiện, giữa sân tựa hồ không có người nhận ra Ninh Vân. Trảm đạo qua đi Ninh Vân, tăng thêm ngộ được hai đại phát tắc, thêm nữa tạo hóa tiên kinh về sau, cả người hắn khí chất đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dĩ vãng, hắn mặc dù sớm đã dương danh tiên vũ, nhưng chân chính thấy tận mắt chính mình người, cũng không là rất nhiều. Húng chi, thánh thể bị ép trốn vào Thái huyền, thế nhân đều nói hắn sớm đã bỏ mình trong đó, lại có ai có thể nghĩ đến, trước mắt thanh niên áo trắng, chính là trong truyền thuyết thánh thể Ninh Vân đâu. Có thể làm cho cái đường. Ninh Vân mở miệng lần nữa. Từ ra cửa lớn đều bị này chút hạ phong giới thiên tài vây quanh, bằng không, hắn mới không thèm để ý chuyện nơi đây, trực tiếp đi vào tìm từ tử khung. Ha ha, tiểu tử này đầu não còn giống như thật có chút không lớn linh hoạt. Hạ phong giới tất cả mọi người cười, như là xem đồ đần một dạng nhìn xem linh vân. Cái kia cường tráng thanh niên đứng dậy, một mặt khinh thường nói với linh vân, tiểu tử, ngươi tới không phải lúc, đi nhanh lên đi. Dứt lời, hắn chính là bàn tay lớn nô ra, một thanh linh lên ninh vân cổ áo. Mong muốn đem đối phương nhấc lên, nghĩ gà con một dạng ném đúng ra. Nhưng rất nhanh, nam tử khôi ngô chính là phát hiện, thanh niên áo trắng này cả người liền như là một tòa núi lớn như vậy trầm trọng, mặc cho chính mình như thế nào dùng lực, cũng căn bản là không có cách nhấc động một chút. Bệnh. Ninh Vân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tay phải vươn ra, nắm khôi ngô cánh tay của nam tử. Giang giác. Hắn hơi hơi phát lực, xương cốt đứt gãy thanh âm chính là vang lên, khôi ngô thanh niên phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ cánh tay đều bị Ninh Vân cho bẻ gãy. Ẩm. Ninh Vân đại lực hất lên, trực tiếp đem đối phương cho ném ra ngoài, từ tốn nói, liền chút bản lãnh này cũng muốn học người ta ngăn cửa. linh 201, hắn thế mà không chết. ừm. Bốn phía, mọi người sắc mặt đều là không khỏi nhất biến. Này khôi ngô thanh niên có thể là thực sự chạm đạo cảnh nhị trọng thiên cao thủ, nhưng tại Ninh Vân trước mặt, lại ngay cả một chiêu đều đi không được. Người là ai? Tiêu giao thánh tử bên cạnh. mặt khác mấy tên đến từ hạo phong giới thiên tài rồn rập đứng ra tầm mắt đe dọa nhìn ninh vân trên mặt nổi lên một loại bất thiện chi xác nhưng ninh vân rõ ràng không có đi để ý tới những người này hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn liếp mắt mà là hướng thẳng đến từ ra trước cổng chính phương đi đến Hừ! tiêu giao thánh tử trong mắt tinh mang lóe lên hừ lạnh một tiếng không nói hai lời chính là trực tiếp ra tay hắn bàn tay hướng phía ninh vân tìm kiếm muốn đem hắn trực tiếp tại chỗ bắt chấn áp tại tại chỗ không biết tự lượng sức mình Ninh Vân cười lạnh, quay người đem tầm mắt quét tới, đối mặt tiêu giao thánh tử công kích, hắn không tránh không lùi, thậm chí không có chút nào ý xuất thủ. Theo khí tức phương diện đến xem, này tiêu giao thánh tử thực lực, nhiều nhất bất quá chạm đạo cảnh tứ trọng thiên thôi, so sánh với tử tiêu thánh tử cùng linh tộc thánh tử đám người, kém có thể không chỉ một sao nửa điểm. Ẩm! Làm tiêu giao thánh tử do tới bàn tay lớn lân cận trước người lúc, Ninh Vân vẫn như cũ không động, ở trên người hắn, bàng bạc vô biên thánh thế bạo phát. như là tạo thành một đạo dày nặng cứng rắn thần giáp bảo hộ ở thân thể của hắn bốn phía. Tiêu giao thánh tử cả người như gặp phải trọng kích, thân thể bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệnh. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Ninh Vân cứ như vậy đứng ở nơi đó bất động, mặc cho tiêu giao thánh tử công kích, nhưng chính là như thế, nhất kích qua đi, hắn không chỉ không có việc gì, mà lại tiêu giao thánh tử còn bị loại kia trong đụng chạm chỗ sức mạnh bùng lên cho chấn bay ra ngoài. Nhưng từ một điểm này liền đủ để nhìn ra được, trước mắt Ninh Vân, thực lực chắc chắn muốn mạnh mẽ hơn tiêu giao thánh tử rất nhiều. Giữa hai bên khoảng cách phẳng phất giống như một cái tại thiên, một cái tại đất, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Nơi xa, bị đánh bay ra ngoài tiêu giao thánh tử, giờ phút này sắc mặt hơi lộ ra đến tái nhợt hắn trong con ngươi trôi nổi lên, là một loại thật sâu kiên kỵ. Rõ ràng, cho tới bây giờ, hắn đã từ lâu ý thức được. Trước mắt thanh niên áo trắng, thực lực mạnh mẽ, đã không phải mình đủ khả năng dung chuyển. Có thể ngày này võ đại địa chi bên trên, từng có lúc, xuất hiện qua như thế một tên đáng sợ nhân vật rồi. Dù cho là nam hoang tiên thể, bác hoang yêu đế hậu nhân, hai vị này thiên vũ đứng đầu nhất tuổi trẻ vương giả, nghe nói bọn hắn thực lực, tối đa cũng mới chạm đạo cảnh nhị trọng thiên A. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, lại đón đỡ tiêu giao thánh tử nhất kích, lại còn lông tóc không thương, hắn là ai? Nhìn chúng ta thiên vũ đương thời Trừ tiên thể từ tử khung, yêu đế hậu nhân, đông hoang thân thể, hỗn nguyên bất diệt thể này mấy loại chỉ có tuyệt thế thể chất bên ngoài, lại có người có thể có được cường đại như vậy thân thể. Cái này người rõ ràng không phải mấy vị kia một trong, nhưng vì sao ta luôn cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào. Mọi người nghị luận không chỉ, đều trong mày, trong lòng tò mò tới cực điểm, rõ ràng, đều rất muốn làm rõ ràng ninh vân lai lịch. Nhưng đối phương lại như là hoành không xuất thế đồng dạng, dị vãng chưa bao giờ có lộ diện. Giữa sân không một người có thể đưa hắn nhận ra Ninh Huynh Từ ra cửa lớn bên trong Một đạo ngạc nhiên thanh âm chuyển đến Phóng tầm mắt nhìn tới Từ Tử khung chẳng biết lúc nào đến nơi này Hắn liếc mắt chính là thấy được cái kia trong đám người Ninh Vân Lại nhận ra đối phương Mặc dù bộ dáng Khí chất cùng lúc trước có biến hóa rất lớn Nhưng từ Tử khung vẫn là liếc mắt liền đưa hắn nhận ra Trên mặt hiện lên một loại không thể tưởng tượng nổi cùng vô phương tin chi sắc Ba tháng trước Ninh Vân thân đi thiên du Bị tam đại thế lực bức bách trốn vào thái huyền Cấm khu, thế nhân đều nói hắn chết tại trong đó, ai có thể nghĩ đến, hôm nay, một cái vốn nên đã chết đi thiếu niên vương, giả, lại sống sót xuất hiện ở nơi này. Thứ huynh, đã lâu không gặp. Ninh Vân cười nhạt, hướng đối phương chắp tay. Ninh huynh, thật chính là ngươi. Ngươi lại chưa chết. Từ Tử khung khắp khuôn mặt là một loại vẻ không thể tin, trên ánh mắt hạ đánh giá Ninh Vân, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này có chút không chân thực. Dù sao thái huyền Cấm khu đáng sợ Hắn mặc dù không có tự mình thể hội qua, nhưng cũng nghe nói không ít chuyện, một cái biến mất 3 tháng tuổi trẻ vương giả, lại sống sót theo thái huyền bên trong hồi trở lại đến, đến rồi. Thánh thể Ninh Vân, lại là hắn. Hắn còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Khó trách ta cảm thấy có chút quen mặt, lại có thể là Ninh Vân, lúc trước yêu đế đảo trên cử hành người cổ đại hội, ta từng có may mắn từng gặp mặt hắn. Một người đàn ông tuổi trung niên lên tiếng như vậy, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Thánh thể chưa chết. Sống sót theo thái huyền cấm khu bên trong trở về Mà lại thực lực mạnh mẽ Vượt quá tưởng tượng Đây là một cái có thể tại chạm đạo cảnh bên trong Sương tôn thiếu niên vương giả Hắn thế mà không chết Bốn phía, rất nhiều người đều đang nghị luận Bao quát tiêu giao thánh tử cùng những cái kia Cùng đi đến đây hạ phong giới thiên tài Bây giờ trên mặt cũng là viết đầy vẻ khó tin Rõ ràng, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Hôm nay cùng mình những người này phát sinh xung đột Lại chính là cái kia tại ba tháng trước vốn nên chết tại thái huyền cấm khu bên trong nhân tộc thánh thể tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong ninh vân tại từ tử khung dẫn đầu dưới sớm đã là rời đi nơi này tiến nhập từ ra trong cửa lớn tan biến tại mọi người ngay dưới mắt ninh vân vương giả trở về quả nhiên là làm cho tử khung bất ngờ từ gia tộc sảnh bên trong hai người cũng ngồi tại ngay phía trước cho đến hiện tại từ tử khung vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng vận khí tốt tại thái huyền bên trong đến một chút vãng sinh chi thủy may mắn sống tiếp được. Ninh Vân cười nhạt, lên tiếng như vậy. Từ tử khung nội tâm chấn động, vang sinh trí thủy, đó là ngay cả thánh cảnh đại năng đều không thể không động tâm thần vật, một giọt liền có thể dẫn động bốn phương phong vân. Ninh Vân tuy nói hời hợt, nhưng từ tử khung lại có thể nghe ra, hắn tại thái huyền bên trong, tất nhiên là đạt được rất nhiều vô tận kỳ ngộ. Ta bế quan chức có thể được biết Ninh Huynh chưa chết, lại bình yên trở về thiên vũ, trong lòng rất an ủi, tối nay làm sao đều muốn cùng ngươi phải say một cuộc. Từ Tử khung ha ha cười nói, là phát ra từ nội tâm thấy cao hứng, mà không phải chỉ là mặt ngoài lời khách sáo. Gần nhất 3 tháng này, thiên vũ có thể từng xảy ra chuyện gì? Ninh vân tâm lo thương vân, chính mình lúc trước tại thiên du giới đắc tội quá nhiều người, thế nhân mặc dù đều cho là mình chết tại cấm khu bên trong, nhưng dù sao cũng là xuất thân thương vân, như linh tộc, tử tiêu này chút tử địch, khó tránh khỏi sẽ đối với thương vân tiến hành trả thù. Từ Tử khung lại là cười một tiếng, nhìn ra Ninh vân suy nghĩ trong lòng. Nói nói, diệp tôn tại này mạt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh, gần như có thể xưng thánh bên trong vương giả, ninh huynh không cần lo lắng, thương vân hết thể không ngại, huống chi, thiên vũ từng có cổ đế đạo thân hiển hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nguyên mà ra, vừa ngoại tu sĩ lại sao dám quang minh chính đại tới ta thiên vũ dương ai. Như thế thuận tiện. Ninh vân nhẹ gật đầu, biết được thương vân không có chuyện gì, trong lòng nhịn không được tùng ra một hơi. linh 202, bạn cũ gặp nhau. Ninh vân chưa chết sống sót theo thái huyền trở về từ tử khung rất là cao hứng hắn sắp bế quan trung kích đại thành tiên thể lần nữa xuất quan lúc đã không biết là lúc nào cho nên đang bê quan trước hắn dự định cùng ninh vân thật tốt phải say một cuộc ninh vân lại là đề nghị đem những người khác cùng nhau gọi tới từ tử khung đối với cái này tự nhiên không có ý kiến rất nhanh liền để cho người truyền ra tin tức hai ngày về sau từ ra bên trong lần lượt tới không ít thiên vũ tuổi trẻ vương giả vương như Huyên cái thứ nhất đến tại tận mắt nhìn đến ninh vân về sau hắn cùng từ từ không giống nhau trên mặt viết đầy một loại vẻ khó tin tại vương như huyên về sau còn có hôn nguyên thánh tử nam cung thị thái nhất thánh tử đám người bao quát nam hoàng bắc hoàng tây thổ tam Địa một chút kỳ tài cơ hồ đều là lúc trước tại giao trì trong thánh địa từng cùng ninh vân từng có chén rượu chi giao nhân tộc tiểu tử từ ra sớm liền bày lên tiệc rượu mọi người gặp nhau nâng cốc ngôn hoan bầu không khí lộ ra hòa hợp liều gia thánh nữ liều chi yên ninh vân biểu tỷ cái này đông hoang gần với giao chỉ thánh nữ tuyệt thế kỷ nữ cũng tới làm thấy ninh vân về sau liễu chi yên này mới chậm rãi tùng thở một hơi ta thu đến từ huynh giấy viết thư biết được ngươi chưa chết nhưng không dám xác định chuyện thật giả vì vậy không có cáo chi cô cô cùng ninh ra chờ trở về đông hoang về sau ngươi tự động đi gặp bọn họ đi nhiều ngày không thấy biểu tỷ phong thái càng mê người không ít ninh vân cười nhạt một chén rượu tinh tới ngươi cái tên này mệnh thật là lớn liền thái huyền đều không có thể đem ngươi lấy đi Nhưng mà vào lúc này, nơi xa, đi tới một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nhàn nhạt, nhạt lời nói chuyển vào Ninh Vân trong thai. Tiên tử nói chuyện ra sao vẫn là như thế vô tình, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chết tại cấm khu bên trong hay sao? Ninh Vân cười to, nghe tiếng liền biết người tới, không phải giao chỉ thánh nữ lại còn có thể là ai. Ngươi chết tại cấm khu bên trong tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Vân Hy không chút do dự nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn sang Ninh Vân, cuối cùng đi vào giữa sân, tại liêu chi yên bên cạnh một cái chỗ trống ngồi xuống. Nghe nói lúc trước ta bị ép trốn vào thái huyền thời điểm, tiên tử vẫn từng vì việc này, không tiếc đắc tội tam đại thế lực đâu. Ta Ninh Vân sau khi biết được, trong lòng rất là cao hứng, làm sao này sẽ, tiên tử liền lại đối với ta như vậy vô tình. Ninh Vân mỉm cười nói ở giữa, vẫn không quên trêu chọc một thoáng đối phương. Bốn phía, đang ngồi chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn nhau cười một tiếng, thức thời không có mở miệng. Hết sức rõ ràng, cho tới bây giờ, bọn hắn từ lâu nhìn ra, giữa hai người này. quan hệ thật có chút đặc thù. Ngươi đến tột cùng là làm sao sống được? Nghe nói Thái Huyền bên trong cấm lực vô cùng khủng bố, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể ở bên trong đợi đến bên trên một ngày. Liêu tri Yên nhịn không được tò mò mở miệng. Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều là lần nữa hướng phía Ninh Vân trông lại, hiển nhiên trong lòng đồng dạng có nghi hoặc. Ta đi đến chỗ kia di chỉ bên trong." Ninh Vân đặt chén rượu xuống, đạm thanh nói ra. Nam Cung Thỉ nghe vậy trên mặt không khỏi nổi lên kinh ngạc, nhịn không được hỏi nói. chính là trong truyền thuyết cái kia vị trí chỗ tại thái huyền bên trong hoàng cổ tông môn ninh vân nhẹ gật đầu cũng không có giấu giếm cái gì rất là trực tiếp nói nói chư vị khả năng còn không rõ ràng lắm này cái tông môn cùng ta thiên vũ còn có chút liên quan ồ không biết ninh huynh chỉ là cái gì từ từ khung hiếu kỳ nói này cái tông môn tên là mặc các nó người sáng lập chính là ta thiên vũ ngày xưa chín đại thần vương một trong mặc gia tạo hóa thần vương ninh vân nói thật đơn giản một câu lại là làm cho tất cả mọi người ở đây trên mặt nhịn không được ồ lên dâng lên. Ta không gần như chỉ ở mạc các bên trong thấy được Thần Vương cùng hắn đại đệ tử tượng đá, còn tìm được cái kia thần thủy chi nguyên, bao quát một chút mặt khác kỳ ngộ. Nói xong, Ninh Vân trên mặt bỗng nhiên cười một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc, nói nói, "Chư vị hôm nay có thể tới này, liền chắc chắn đều là đáng giá ta Ninh Vân thổ lộ tâm tình bằng hữu, một chén thần thủy, chỉ vì biểu nghĩa tâm, nguyện mọi người trưởng thành trên đường, đều có thể thuận buồm xuôi gió." Hắn rất là đại khí, đem trong bình thần thủy cho tất cả mọi người ở đây đều rót đầy một chén. Nay trong nước lại có lực lượng pháp tắc đang diễn hóa, quả thật không hổ là thiên hạ nhất tuyệt vãng sinh chi thủy. Có người mở miệng, tầm mắt nhìn lên trước mắt cái kia tràn đầy một chén thần thủy, nội tâm nhịn không được chấn động. Phải biết, vãng sinh chi thủy, thái huyền bên trong, cách mỗi ba năm, cũng mới sẽ bay ra như vậy một lượng dọn, mà mỗi một lần, đều dẫn tới thiên hạ vận động, này loại thần thủy, mặc dù chẳng qua là một dọn. cũng đủ làm cho đến thánh cảnh đại năng điên cuồng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay Ninh Vân lại lấy ra chia sẻ, mà lại không phải một dọn, mà là một người một chén. Nay thủy công hiệu kỳ thủ, lại ẩn chứa lực lượng phát tắc, chư vị phần lớn đã vào tràng đạo, ngày sau chứng thánh cũng không phải việc khó, trong nước lực lượng phát tắc, có thể để cho các ngươi được ích lợi không nhỏ, đối ngày sau bước vào thánh cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Ninh Vân cười nhạt nói, Ninh Huynh, cái này, quá quý giá, Mà lấy từ từ khung định lực, bây giờ cũng nhịn không được có chút tay run, hắn biết Ninh Vân nói không giả. Một chén này thần thủy bên trong, nói ẩn chứa lực lượng phát tắc, đối chúng nhân nhật hậu chứng đạo thánh cảnh, có trợ giúp rất lớn, nhưng như thế thần thủy, giá trị của nó, cơ hồ vô hạn, mọi người sao lại dám tùy tiện nhận lấy. Không sao, trên người của ta còn có rất nhiều thần thủy. Ninh Vân lại là khoát tay háo. Mình tại mặc các Di chỉ bên trong đoạt được thần thủy cũng không ít, mặc dù bây giờ cho bọn hắn một người đổ đầy một chén. cũng mới tiêu hao một phần mười tà hữu. Mọi người nghe vậy đều không tiểu cách nữa, dồn dập nâng chén, kính hướng Ninh Vân về sau, chính là ngửa đầu đem trong chén thần thủy uống vào. Quả thật là thiên địa kỳ vật, một chén vào bụng, ta lại có thể cảm nhận được từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc tại trong huyết mạch chạy trốn. Nam Cung thị mắt tỏa tinh mang, nói như vậy nói. Những người khác đồng dạng cũng là có cảm giác như vậy, càng có một tên đến từ Bắc Hoang Thánh tử, thực lực ở vào quy khư cảnh đỉnh phong, một mực không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Tại uống vào thần nước sau, hắn vậy mà tìm tòi đến đột phá cơ duyên, tại chỗ xếp bằng ở tại chỗ. Mọi người không có đi quấy giày, mà là lẳng lặng chờ, mặc ước 2 phút đồng hồ thời gian về sau, vị này thánh tử ngay trước toàn trường mặt của mọi người, thành công bước vào trạm đạo cảnh giới. Linh hải bên trong loại kia lớn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng, làm cho hắn kích động đứng người lên, hướng ninh vân chắp tay, ninh huynh đại ân, ta vĩnh thế khó quên, ngày sau như có dùng đến địa phương, một câu. Ta nhật nguyệt thần điện chắc chắn sông pha khói lửa. Nói quá lời, coi như không có thần thủy, dùng thiên phú của ngươi, sau đó không lâu cũng chắc chắn có thể đột phá. Ninh Vân lại là khoát tay cười một tiếng. Lúc ta tới trên đường, nghe nói một chút tin tức, ngươi trở về thiên vũ trước đó, tại thiên du linh thành bên trong, chém tử tiêu cùng huyền thiên hai đại thánh tử. Giao chỉ thánh nữ bỗng nhiên mở miệng. Cho tới bây giờ, phát sinh ở linh thần huyền bên trong sự tình, sớm đã truyền về thiên vũ. Rất nhiều người cũng đã biết được Ninh Vân chưa chết sự tình. Đáng tiếc cái kia linh tộc thánh tử có trảm đạo lục trọng thiên thực lực, cao hơn ta quá nhiều, bằng không, ngày đó ta liền hắn cùng nhau chém. Ninh Vân gật đầu, nói như vậy nói. Mọi người nghe vậy đều là kinh ngạc, nội tâm chấn động, khó mà bình phục, đây là một vị có thể xưng tôn trảm đạo cảnh giới vương giả. Tưởng tượng ba năm trước đây, hắn bất quá vừa vừa bước vào hóa linh cảnh, chiến bại thiếu niên dạ đế hư ảnh, từ đó quật khởi tại thế, ai có thể nghĩ đến. Ba năm về sau, Ninh Vân không ngờ là phát triển đến tình trạng như vậy. Không chỉ thành công chẳng đạo, mà lại liên lục trọng thiên cảnh giới linh tộc thánh tử, chịu so một phương thánh chủ cấp cường giảng lịch thiên kỳ tài, đều tuyên bố rằng giết. Thánh thể phong thái, làm thật không thẹn với truyền thuyết, rất khó tưởng tượng. Lần này Ninh Vân sống sót theo thái huyền trở về về sau, hắn cuối cùng, sẽ đi đến một loại hạng gì kinh người độ cao. linh 203, Nữ Hoàng Ninh huynh tại vực ngoại đại sát tứ phương, bây giờ đã là danh truyền lan. Thánh thể cả thế gian không ai không biết, làm vì thiên vũ mẫu mực, chúng ta chi có tiêu. Liên tử tiêu thánh tử, huyền thiên thánh tử đều bị chém, có thể nghĩ, hiện tại Ninh Vân, thực lực đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Đây là một cái chân chính đủ để tại trảm đạo cảnh bên trong xương tôn thiếu niên vương giả, nhìn chung toàn bộ thiên vũ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cơ hồ đã tìm không ra mấy cái có thể cùng Ninh Vân tranh hùng người đến. Chỉ sợ cũng chỉ có từ từ khung, vương như uyên bác hoang yêu giả lượng chờ không quan trọng mấy người. Mới miễn cưỡng có thể cùng Ninh Vân tiến hành chống lại. Nhưng tiền đề điều kiện là, từ từ khung, vương như viên đám người, cần đem chính mình tiên thể cùng thần thể, thối luyện đến cảnh giới đại thành. Vàng không, dù cho là bọn hắn, cũng gần như không có khả năng cùng đại thành thánh thể cứng đối cứng. Linh thành quần tài đại hội, nghe nói Long đế tử cũng đi, cổ tộc đám gia hỏa này, thật đúng là có thể thích ứng, nhanh như vậy liền cùng vực ngoại tu giả đánh thành một mảnh. Có người hừ lạnh nói, thiên vũ từng bị Vượt ngoại tu sĩ cường thế đột kích. Người cổ trên đại hội, Thánh Vương Diệp phi phàm độc kháng quần hùng, cả thế gian phong thái làm người tin phục. sau này liền cổ đế đều buông xuống một bộ đạo sinh, nếu không phải yêu đế cùng võ đế xuất hiện, ngày đó tại đế trên đảo tất cả mọi người, đoán chừng đều sớm đã không có tính mệnh. Chính là bởi vì như thế, thiên vũ người đối vực ngoại tu sĩ tự nhiên không ôm lòng hào cảm, long đế tử có mặt linh thành quần tài đại hội, cái này khiến đến ở đây không ít người thấy khó chịu. Lúc trước xâm phạm ta thiên vũ, chẳng qua là linh huyền giới bộ phận tu giả. chúng ta thật muốn nhằm vào, cũng hẳn là nhằm vào linh hồn giới, mà thiên du linh tộc tại ta thiên vũ cũng là không, có cái gì cửu thị, long đế tử có mặt quần tài đại hội, có thể tại lý giải bên trong. Vương Như viên nói như vậy nói. Lời tuy như thế, nhưng long tộc đám gia hỏa này luôn luôn đều là cư cao tự ngạo, chưa bao giờ năm chúng ta tộc không để trong mắt, lúc trước người cổ đại hội, long đế tử giống như liền không có có mặt đi, lần này lại đi tham gia cái gì quần tài đại hội. Có người nói như vậy nói. Loạn thế kỳ hạ Dạng gì sự tình đều sẽ phát sinh, long tộc cũng tốt, bằng tộc cũng được, bọn hắn muốn thế nào, chúng ta cũng không xen vào, thiên vũ nhân tộc dũng cảm ngoại địch, chỉ hy vọng mọi người ngày sau có thể tâm hệ nhất tuyến. Ninh Vân vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn nâng chén kính ra, trước tiên uống vào. Một trận tụ hội kéo dài đến ngày thứ hai giữa trưa, mọi người mới lần lượt rời sân. Từ Tử khung tự mình mở ra vực môn, đem Ninh Vân, giao chỉ thành nữ, vương như Uyên, nam cung Thị, liêu Chi yên, một nhóm năm người. Đưa về Đông Hoang. Nô Quốc, Tinh Nguyệt Thành. Tọa lạc ở Đông Hoang khu vực phía Tây, tại vực Môn bên trong đi xuyên nước chừng hai canh giờ về sau, Ninh Vân một nhóm 5 người, buông xuống đến nơi này. Làm sao náo nhiệt như vậy? Tại lớn như vậy toàn bộ Đông Hoang phía trên, Nô Quốc là ít có đại quốc một trong, thực lực mạnh mẽ. Đây là một cái bất hủ hoàng triều, truyền thừa vạn thế chi cửu viễn, toàn bộ Đông Hoang cảnh nội, trừ những cái kia cổ thế gia, thánh địa bên ngoài, Nô Quốc cơ hồ coi là thế lực cường đại nhất một trong. Có thể mặc dù như thế, hôm nay tại đây Tinh Nguyệt Thành bên trong, lui tới tu sĩ, số lượng rõ ràng muốn so dĩ vãng nhiều gấp mấy lần cũng không chỉ, cái này khiến đến Ninh Vân trong lòng nhịn không được tò mò. Tinh Nguyệt Thành tuy nói là ngô quốc thủ thành, nhưng ngày thường lui tới tu sĩ cũng tựa hồ không có đi đến trình độ như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh. Liêu Chi Yên cũng là không giải thích được nói. Vương Như Huyên lại là cười cười, đoạn thời gian trước ta liền nghe được một chút tin tức, nghe nói ngô quốc đem sách tân hoàng. Ta vương ra một ít trưởng lão đều thu và mời, đến đây xem lễ tân hoàng thượng vị đại điện, tính ra thời gian, tựa hồ đúng lúc là tại hôm nay. Nghe nói thế hệ này ngô hoàng, danh nghĩa không con, hắn lần này thoái vị, người nào tới kế thừa? Vân Hy tò mò nói ra, rõ ràng nàng đối ngô quốc cũng là có chút hiểu rõ. Tất nhiên là trưởng công chúa ngô sạch nghiền, lại nói đây cũng là ngô quốc đời thứ nhất nữ hoàng đi, cái này ngô sạch nghiền ta cũng là hơi có nghe thấy, thiên tư chắc tuyệt, mấy năm trước là thái nhất thánh địa đệ tử. Thái nhất thánh địa vốn muốn đưa nàng sắc lập thành thánh nữ, nhưng bởi vì là ngô quốc trưởng công chúa, ngày sau cần kế thừa ngô quốc hoàng vị, vì vậy nàng từ bỏ trở thành thánh nữ. Nam Cung Thị nói ra, nguyên lai là nàng, nghe nói tại hai tháng trước bước vào quy khư cảnh định phong, ngày sau trảm đạo cũng không phải việc khó, cũng xem như ta đông hoang ít có kỳ tài một trong. Liêu Chi Yên nói ra, rõ ràng, trước đây nàng đã từng nghe nói qua một chút có quan hệ với ngô sạch nghiên sự tình, chỉ là không có nghĩ đến. Đối phương đúng là ngô quốc trưởng công chúa Đồng hoàng xưa nay bên trong Tôn tên nữ hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay Này ngô sạch nghiền có thể bị sắc lập làm mới ngô hoàng Xem ra cũng vẫn còn có chút bản lãnh huống chi còn cự tuyệt qua trở thành thái nhất Thánh địa thánh nữ Hôm nay trùng hợp, muốn không mau mau đến xem Vương như duyên tầm mắt quét Về phía Ninh Vân đám người Nói như vậy nói Ngược lại cũng không có chuyện gì vội vã đi làm Nhìn một chút cũng là không sao Vân hy nhẹ gật đầu Rất nhanh mọi người chính là hướng phía Ngô quốc hoàng thành vị trí đi đến. khi đi tới cái kia sừng sững vạn thế không ngã cổ lão hoàng thành phía trước lúc phóng tầm mắt nhìn tới nơi này vây tụ người đông nghìn nghịt, cơ hồ đều là đến đây quan sát nữ hoàng thượng vị đại điện. không thể không thừa nhận Ngô quốc tại đông hoang bên trong vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực. hôm nay có mặt người bên trong phần lớn đều là đến từ một chút cổ thế gia cùng thánh địa trưởng lao cấp cao thủ, còn có không ít đệ tử trẻ tuổi. bất quá cấp độ thánh tử thiên tài cùng tuyệt thế thánh chủ. Nô quốc đã có thể không mời được, tuy nói là một phương bất hủ hoàng triều, nhưng thật luận thực lực, nô quốc cùng các thánh địa, cổ thế ra ở giữa, vẫn là có trên lệnh rất lớn. Nghe nói Thái nhất thánh tử cùng Thái nhất thánh chủ tự mình có mặt, cũng không biết thực hư. Tân Hoàng dù sao từng là Thái nhất thánh nữ người ứng cử, Thái nhất thánh địa thánh tử thánh chủ đích thân tới, đảo cũng hợp tình hợp lý. Hoàng cửa thành phía trước, không ít người tại xếp hàng ra trận, mấy người trong miệng nghị luận cái gì. Khó trách Thái nhất thánh tử không có đi tới từ gia. ta mới đầu còn cảm thấy hắn là không cho ninh huynh mặt mũi nguyên lai like là sớm liền đến nảy ngô quốc bên trong nam cung thị nói ra nô quốc tân hoàng thượng vị chúng ta năm người đều tới có thể hay không quá chiêu diêu chút ninh vân nhịn không được nói ra nhìn chung bây giờ đông hoàng bọn hắn năm người cơ hồ coi là nhân tộc đứng đầu nhất kỳ tài đi nô quốc tuy nói là một phương bất hủ hoàng triều nhưng mong muốn mời đến nhân vật như bọn họ vẫn là có độ khó nhất định hôm nay năm người lại đột nhiên đến khó tránh khỏi sẽ bị dẫn tới coi trọng. Không sao, đợi chút nữa chúng ta lặng lẽ đi vào, không muốn bại lộ thân phận là đủ. Liêu Trì Yên nói ra, có thể là vào sân, tựa hồ cũng muốn báo sáng lai lịch. Nam Cung Thị Nhịn không được mở miệng. Ta vương ra mấy vị trưởng lão hẳn là trở về, đợi chút nữa chúng ta đi theo đám bọn hắn đi vào liền có thể. Vương Như Huyên vừa cười vừa nói, quả nhiên, năm người tại Hoàng Thành phía trước một góc nào đó, chờ chớ sau khoảng nửa canh giờ. Vương ra một tên trưởng lão trước tiến đến. Vương như huyên trực tiếp bí mật truyền âm, đem vị kia đang định ra trận trưởng lão cho triệu hoàn tới. linh 204, lai lịch to đến dọa người. Thiếu chủ, người ra sao cũng ở nơi đây. Vương ra vị trưởng lão này tên là Vương Trì, trước kia Vương ra từng cùng Ngô Quốc có một ít trên phương diện làm ăn qua lại, chính là Vương Trì tại cùng Ngô Quốc liên hệ. Lần này Ngô Quốc có tân Hoàng thượng vị, Vương Trì tự nhiên cũng được thỉnh mời đi qua. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Mình tại sắp ra trận thời điểm, lại nghe được vương như huyên bí mật truyền âm. Đi tới mới phát hiện, đối phương lại thật tại đây bên trong. Cái này làm cho vương chỉ có chút ra ngoài ý định, nô quốc tân hoàng thượng vị, theo lý mà nói, giống vương như huyên nhân vật như vậy, là không thể nào mời đến mới đúng. a đây không phải, liêu gia thánh nữ. Nhưng để đến vương chỉ kinh ngạc hơn sự tình còn tại đằng sau, bởi vì hắn tầm mắt theo vương như huyên bên cạnh mấy người một hơi đánh giá tới, cuối cùng phát hiện, không chỉ là liêu chi yên. bao quát giao chỉ thành nữ hôn nguyên thánh tử thậm chí là gần nhất hai ngày nghe đồn chưa chết lại đã về tới thiên vũ thánh thể ninh vân cũng ở chỗ này năm người này đều là thiên vũ đương thời nhân tộc chân chính đỉnh tiêm kỳ tài là đông hoang thế hệ tuổi trẻ vương giả cấp nhân vật không nghĩ tới thế mà cùng nhau xuất hiện ở nơi này chúng ta mới từ nam hoang trở về đúng lúc buông xuống tại này tinh nguyện thành bên trong nghe nói ngô quốc nữ hoàng đem kế vị cho nên dự định gom góp tham gia náo nhiệt vương như Vên cười nói Hiểu rõ. Vương Chỉ gật đầu, một thoáng liền đoán được Vương Như lên ý tứ. Những người này này rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận, sinh sợ làm cho chú ý của mọi người, nhưng nếu muốn vào trạng thì nhất định phải đạo minh lai lịch mới được. Đợi chút nữa ta ra trận lúc, thiếu chủ liền theo ta cùng nhau tiến vào liền có thể, không cần tự báo tính danh. Vương Chỉ nói ra. Rất nhanh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Linh Vân đám người liền cũng là bắt đầu hướng phía Ngô Quốc Hoàng thành phương hướng đi đến. Cũng không cần tiến hành xếp hàng. bởi vì dùng vương chỉ thân phận này tới tham dự tân hoàng thượng vị đại điển nô quốc là làm người như bọn họ thiết lập đặc thù khách quý lối đi chính là sợ chậm trễ người như bọn họ vương chỉ trưởng lão nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a khách quý trước thông đạo phương một tên tuổi trên 50 lão giả thủ hộ ở đây thân mang thiến phục làm thấy vương chỉ đi tới lúc hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương nguyên lai like là trần công công vương chỉ trên mặt khẽ giật mình đồng dạng nhận ra đối phương chính là ngôi hoàng bên người người hầu, có được cực cao quyền lực, mà lại bản thân vẫn là một tên chạm đạo cảnh cấp độ cao thủ, phụ trách ngôi hoàng an uy Mấy vị này là... A. Trần Công Công tầm mắt quét về phía vương chỉ sau lưng ninh vân mấy người, nguyên bản trên mặt còn vẻ mặt tươi cười, có thể khi thấy rõ vương như viên bộ dáng về sau, lập tức nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc, nói, vị này không phải... "Không." Trần Công Công... Vương chỉ vội vàng ho một tiếng, cắt ngang hắn, sau đó thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói chút gì trần công công lập tức bày mưu đặc kế phản ứng lại tầm mắt nhưng như cũng là mang theo rất nhiều vẻ kinh ngạc theo vương như huyên đám người trên thân quét qua ai ra đây chính là đông hoàng sa gần nghe tiếng vương gia thân thể thiên vũ nhân tộc ít có đỉnh tiêm kỳ tài không nghĩ tới hôm nay tân hoàng thượng vị liền hắn đều tới mà lại vương như huyên bên cạnh mấy người kia chính mình mặc dù không thể nhận ra nhưng nhìn qua cũng là khí chất bất phàm chắc hẳn lai lịch đều hết sức kinh người Nghĩ đến cũng là, có thể cùng vương như viên đồng hành người trẻ tuổi, nhìn chung toàn bộ đông hoang, lại có thể tìm ra mấy người tới đâu. Nói không chừng trong mấy người này, còn có một phương thánh địa thánh tử thánh nữ đâu, chính mình cố làm chạm đạo cảnh vương giả, là này ngô quốc bên trong số một số hai đỉnh cấp cao thủ, nhưng tại vương như viên dạng này kỳ tài trước mặt, thực lực nhưng căn bản không coi là cái gì. Ý nghĩ như vậy ở trong lòng phát lên, làm cho Trần Công Công không dám chậm trễ chút nào, hắn tự mình đem vương như viên đám người đón vào trong hoàng thành. Mấy năm trước ta từng từng tới Thái Nhất Thánh Địa, còn có may mắn cùng thanh niên ngồi chung luận trải qua, không nghĩ tới mấy năm về sau, nàng không ngờ là thành ngô quốc tân hoàng, cũng là rất để cho người ta hoài niệm. Liêu Chi Yên mỉm cười nói nói. Ồ! Trần Công Công nghe vậy, tầm mắt trông lại, mặc dù hắn hết sức nỗ lực mong muốn đem Liêu Chi Yên cho nhận ra, có thể làm sao chính mình lâu dài thâm cư trong hoàng thành, gần như không làm sao ra ngoài, cho nên từ nhận không ra đối phương, như thế nói đến. Vị cô nương này cùng nữ hoàng từng là chi giao rồi. Cũng không thể coi là chi giao, bèo nước gặp nhau đi, chẳng qua là trò chuyện đến, cho nên quan hệ cũng không tính kém. Liêu Chi Yên vừa cười vừa nói. Ta nghe nói, nữ hoàng tại gia nhập thái nhất thời điểm, từng bị kiểm chắc đã xuất thân phụ một loại nào đó trí âm trí thể. Vân Hy nhịn không được mở miệng. Liêu Chi Yên nhẹ gật đầu, thanh niên nói với ta qua việc này, nàng đích xác là trí âm thể chất, thích hợp giao trì cổ kinh, đáng tiếc lúc ấy đã gia nhập thái nhất. Giao chỉ, trần công công trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại là chấn động không ngừng tầm mắt lặng lẽ đánh giá vân hy này không phải là giao chỉ thánh nữ a trong thiên hạ không nói đông hoang nhìn chung toàn bộ thiên vũ trước mắt vân hy tuyệt thế tiên nhan cũng là khó tìm mà lại vừa mới đối phương cùng liêu chi yên nói chuyện liên lụy đến giao chỉ này cũng không trách trần công công sẽ có như thế phỏng đoán huống chi có thể cùng vương như huyên đồng hành người trừ giao chỉ thánh nữ này chút có thể đếm được trên đầu ngón tay người bên ngoài Toàn bộ thiên vũ lại còn có thể tìm ra mấy cái. Trần Công Công trong lòng kinh ngạc, một cái là vương gia thần thể, một cái là giao trì thánh nữ. Như vậy mặt khác Ninh Vân, Nam Cung Thị, Liêu chi Yên, ba người này lại nên thân phận cỡ nào? Tân Hoàng Thượng Vị, chúng ta hôm nay không mời mà tới, các ngươi đều chuẩn bị lễ vật. Nam Cung Thị đột nhiên hỏi. Mọi người nghe vậy đều là khẽ giật mình, Vân Hy lắc đầu, trùng hợp đi ngang qua, cái kia từng chuẩn bị có lễ vật. Ninh Huynh nơi đó hẳn là còn có chút thánh tâm quả. tân hoàng chính là trí âm thể chất này quả đối nàng tác dụng hoặc có hiệu quả vương như huyên mỉm cười nói ánh mắt nhìn về phía ninh vân ninh vân nghe vậy ngơ ngác một chút thánh tâm quả có thể thối luyện trí âm thể thích hợp giao trì cổ kinh nhưng tân hoàng cũng không phải giao trì đệ tử đưa này thánh quả nàng tựa hồ vô dụng giống như cũng thế vương như huyên nhẹ gật đầu trên người của ta cũng là mang một chút hôn nguyên quả sinh ra từ ta hôn nguyên thánh địa này quả có thể dùng để ngâm chế nước trà Đối tu giả có kiểu khác công hiệu. Hôn nguyên thánh tử nói ra. Hôn nguyên thánh địa. Trần công công trận tròn mắt. Này mấy người trẻ tuổi đến cùng đều là lai lịch gì a? Vương gia thần thể, giao trì thánh nữ. Cái này tự xưng đến từ hôn nguyên thánh địa, không phải là trong truyền thuyết nhân tộc bất diệt thể. Hôn nguyên thánh tử nam cung thị a. Nhất làm cho đến trần công công trong lòng ngạc nhiên, vẫn là vừa rồi vương như huyên. vị này bị hắn thành làm linh huynh thanh niên áo trắng. Chẳng lẽ là nhân tộc thánh thể linh vân? Trần Công Công chấn động trong lòng, khó mà bình phục, như chính mình suy đoán không có sai, rõ ràng đám gia hỏa này lai lịch, thật sự là lớn đến đáng sợ. Tân hoàng thượng vị, lại có những người này có mặt, nô quốc mặt bài cũng không phải bình thường nhỏ a. Cách kế vị đại điện còn có hai canh giờ, thái nhất thánh tử trước kia liền đến, do tân hoàng tại trong chính điện tự mình tiến hành chiêu đãi, còn có một số đường xa mà đến tiểu tử trung ngồi, có muốn không lão nô cũng mang chư vị tiến đến. Trần Công Công nói ra. Chương 205, Thế tử Nếu như thế, liền đi qua ngồi một chút cũng là không sao. Vương Như lên cười nói. Trần Công Công nhẹ gật đầu, sau đó chính là mang theo mọi người hướng hoàng thành chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới một cái đại điện phía trước. A, Trần Công Công, sao ngươi lại tới đây? Điện bên trong, một tên nhìn như trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi trùng hợp đi ra, cùng Trần Công Công chạm thẳng vào nhau, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Trần Công Công sau lưng ninh Vân đám người, nhìn không được nhíu mày. Người trẻ tuổi tên là Ngô Chi Phạm, chính là hoàng tộc thế tử, lão ngô hoàng cháu trai, cũng chính là bây giờ ngô quốc tân hoàng ngô thanh Niên đường đệ, đường đường chính chính hoàng thân quốc thích. Nguyên lai là thế tử, mấy vị này. Trần Công Công mở miệng cười, có thể còn chưa có nói xong, Ngô Chi Phạm chính là trực tiếp cắt ngang hắn, hoàng tỷ đang tại điện chúng chiêu đợi thái nhất thánh tử đâu, ngươi mang những người này tới làm gì. Như không cẩn thận mạo phạm thái nhất thánh tử, ta ngô quốc làm sao có thể đủ gánh xứng đáng. cũng không trách Ngô Chi Phạm sẽ có ý nghĩ như vậy. Hôm nay Tân Hoàng thượng vị, có thể có tư cách được mời tới tuổi trẻ kỳ tài, hầu hết đã ngồi tại điện bên trong, bây giờ Trần Công Công đột nhiên mang mấy người kia tới đây, mà lại thân phận không rõ, khó tránh khỏi khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Thế tử yên tâm, ta nếu đem bọn hắn mang đến, liền đã tra ra thân phận. Trần Công Công cười nhạt mở miệng, rõ ràng là nhìn ra Ngô Chi Phạm ý nghĩ trong lòng. Nhưng trở ngại Ninh Vân mấy người thân phận cùng lai lịch quá lớn. mà lại tựa hồ không xa tiết lộ cho quá nhiều người biết được, hết thể hắn tự nhiên cũng không thể tự tác chủ trương cáo chi tại người. Trần công công làm việc, ta vẫn là yên tâm, chẳng qua là hôm nay tình huống đặc thù, tân hoàng thượng vị, làm bảo đảm không có sơ hở nào, phàm là không rõ lai lịch người, đều không thể làm chủ điện, huống chi bây giờ điện bên trong đã ngồi đầy người, không chỉ có thái nhất thánh tử, còn có một số cổ thế gia, thánh địa thiên tài, dù cho là ta, cũng chỉ có thể ngồi tại cuối cùng, người mang tới những người này. hắn ý tứ đã rất rõ ràng cho dù là chính mình cái này nô quốc thế tử trong điện cũng chỉ có thể về sau ngồi trần công công mang tới mấy người kia có không có tư cách tiến vào chủ điện còn là vấn đề muốn không tính là đi ngược lại chúng ta cũng chính là trùng hợp đi ngang qua nếu người ta không chào đón chúng ta rời đi là được ninh vân bỗng nhiên nói đến những người khác nghe vậy đều là không nói rõ ràng nô chi phàm thái độ làm cho đến bọn hắn có chút không vui dùng thân phận của mình ngày xưa ở giữa Mặc kệ đi nơi nào, người nào không đều phải một mực cung kính tiến hành chiêu đãi. Có thể hôm nay, đến này nho nhỏ một cái ngô quốc, lại bị người ngăn cản tại cửa điện bên ngoài, như thế tương phản, bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Ây. Trần Công Công sửng sốt một chút, rất nhanh chính là phản ứng lại, vội vàng bồi tội nói, chư vị, thực sự thật có lỗi, cũng không phải là ngô quốc không chào đón mọi người, mà là hôm nay tình huống quả thật có chút đặc thù, lao nô tự tiện mang các ngươi tới, thật có chút vi quy còn thỉnh không nên tức giận. Đối đại ta báo cáo nữ hoàng về sau, liền đem mọi người mời vào điện bên trong. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ai ra? Những chủ nhân này nhưng không thể đắc tội. Vương gia thần thể, giao trì thánh nữ, hôn nguyên thánh tử, thậm chí bao gồm một tên họ Ninh thanh niên, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Những người này lai lịch, một cái so một cái dò người, đừng nói là nữ hoàng, chỉ sợ sẽ là điện bên trong thái nhất thánh tử. Tại những người này trước mặt cũng phải kém rất nhiều. Mà lại. Nói câu không dễ nghe, những người này có thể tới, đối ngô quốc mà nói đã là cực lớn vinh dự, đổi lại bình thường, coi như là nữ hoàng tự mình đi thỉnh, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn mời đến. Thấy Trần Công Công lần này bộ dáng, nô chi phạm rất là không hiểu. Làm nô quốc số một số hai trạm đạo cảnh vương giả, Trần Công Công địa vị cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Có thể hôm nay, hắn lại đối mấy tên người trẻ tuổi lộ ra thái độ như vậy, cái này hết sức để cho người ta có chút không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ này mấy người trẻ tuổi lai lịch, thật đã lớn đến tình trạng như vậy sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Chi Phạm không thể coi thường dâng lên, vội vàng nói, ta này liền đi bẩm báo. Không nhọc thế tử đại giá, ta tự mình đi. Trần Công Công hừ lạnh một tiếng, trong lòng hận không thể bóp chết Ngô Chi Phạm, cái tên này trước kia liền đuôi mù, hiện tại vẫn là như vậy. Muốn thật đắc tội vương như lên mấy người, chớ nói hắn nho nhỏ một cái thế tử, liền là toàn bộ ngô quốc, đều phải đi theo gặp nạn. Nô Chi Phạm có chút xấu hổ đầm tại tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, hắn gãi đầu một cái, cuối cùng khách khí hướng phía Ninh Vân đám người chắp tay, nói, chư vị, hôm nay tân hoàng thượng vị, nô quốc không thể không thận trọng, nếu có lãnh đạo, còn xin không nên phiền lòng mới là Không sao. Vương Như Viên cười khoát tay, lại là không có hắn hắn ngôn ngữ. Trang diện lần nữa yên tĩnh trở lại, cũng không biết là qua bao lâu, đại điện vị trí, có một hồi hơi lộ ra bồi dối tiếng bước chân chuyển đến. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ vừa mới rời đi Trần Công Công bên ngoài, một tên thân mang ám kim sắc long bảo nữ tử, cũng là theo chân đi ra. Nữ tử tóc đen bản tại hai vai, chưa mang miệng quan, khuôn mặt như hà, giống như một khối mỹ ngọc, để cho người ta lần đầu tiên nhìn qua không khỏi có chút kinh diễm. Hoàng tỷ Nô Chi phàm phản ứng đầu tiên đi qua, trong lòng kinh hãi, này Trần Công Công đi một chuyến, làm sao nắm ngô thanh niên cũng ngửi ra. Đây chính là ngô cốt sắp lên vị Tân Hoàng A, chẳng lẽ mấy người kia lai lịch. thật lớn đến có thể làm cho nàng tự mình đến thỉnh mức độ cũng không trách ngô thanh niên tự mình xuất phát nàng theo trần công công chỗ nào biết được thân phận của người đến trong đó liền có vương gia thần thể vương như uyên đây chính là đông hoang số một số hai đỉnh tiêm kỳ tài lại vương gia cùng ngô quốc ở giữa dị vãng có không ít trên phương diện làm ăn qua lại nàng sao dám lãnh đạo liêu tỷ tỷ có thể làm đến ngoài địa lúc ngô thanh niên lại là phát hiện ngoại trừ vương như uyên bên ngoài này trong năm người còn có một tấm chính mình khuôn mặt quen thuộc Liêu gia thánh nữ Liêu Chi Yên. Năm đó chính mình còn tại Thái nhất thánh địa tu hành lúc, liền may mắn từng cùng Liêu Chi Yên cùng ngồi đàm đạo, bởi vì tính cách tương xứng, cho nên hết sức trò chuyện đến, mặc dù có mấy năm thời gian không thấy, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra đối phương. Thanh niên đã lâu không gặp. Liêu Chi Yên cười đối nàng gật đầu. Liễu Chẳng lẽ là cổ võ Liêu gia Trần công công nội tâm chấn động, hắn đoán qua vân hy thân phận, cũng nghĩ qua nam cung thỉ lai lịch, bao quát Ninh vân. nhưng lại duy trì có không có đoán được qua liêu chi yên thân phận. Nhìn chung toàn bộ đông hoang, có thể có tư cách cùng vương như tuyên đồng hành, trừ cổ võ người của Liễu gia bên ngoài, lại còn có thể là ai. nay họ liêu nữ tử, sẽ không chính là liêu gia thánh nữ liêu chi yên a Trong lòng của hắn như vậy phỏng đoán, càng phát giác có khả năng rất lớn chính là như thế. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta đông hoang thần thể vương như tuyên, vị này là hôn nguyên thánh tử nam cung Thị bên này vị này, chính là chúng ta đông hoang thậm chí toàn bộ thiên vũ nhất tuyệt diễm kỳ nữ giao trì thành nữ vân hy tiên tử liêu tri yên cười cho ngô thanh niên giới thiệu chỉ hướng vương như duyên đám người trần công công đảo còn tốt hắn trước kia liền đoán được lai lịch của những người này bây giờ có thể chứng thực đảo không có quá nhiều ra ngoài ý định liền láng ngô thanh niên bao quát cái kia ngây ngốc tại tại chỗ ngô chi phàm bây giờ trong lòng lật lên thao thiên sóng biển chương 206, khẩn cấp thanh niên gặp qua vân hi tỷ tỷ Gặp qua Nam Cung Sư Huynh, gặp qua Vương Sư Huynh. Sau khi kinh ngạc, nô thanh niên vội vàng mở miệng, nàng theo trần công công nơi này, chỉ biết được đến người tới bên trong, có Vương Như Huynh. Có thể làm sao đều không nghĩ tới, ngoại trừ Vương Như Huynh bên ngoài, còn có Nam Cung Thị, Vân Hy, thậm chí là Liêu chi Yên. nay đều là Đông Hoang Cảnh Nội, thế hệ tuổi trẻ nhất tuyệt đỉnh Vương giả cấp nhân vật A. Sư muội không cần khách khí. Vương Như Huynh cười khoát tay háo. Đông Hoang các đại thánh địa cùng cổ thế ra ở giữa. Thế hệ tuổi trẻ đệ tử phần lớn là tại sư gọi nhau huynh đệ, đây là trước đây thật lâu liền tồn tại một loại quy củ. Mắt chính là vì nhường các phương quan hệ trong đó chẳng phải xa lạ. Đương nhiên, tuy nói trên danh nghĩa là hô một tiếng sư huynh sư đệ, nhưng sau lưng, giữa các phe cũng không có thấy làm đến chân chính hài hòa, to to nhỏ nhỏ xung đột vẫn là thường có phát sinh. Vị này là, nô thanh niên đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân, Nam Cung Thị, Vân Hy đám Người, Liêu Tri Yên đều làm giới thiệu. Duy chỉ có nam tử mặc áo trắng này lai lịch chính mình vẫn như cũ không biết. Bất quá theo Ngô thanh niên, có thể cùng Liêu Tri Yên, hôn nguyên thánh tử, giao trì thánh nữ, vương gia thần thể mấy người kia đồng hành, có thể nghĩ, thanh niên áo trắng này thân phận, chắc chắn cũng sẽ không đơn giản. Đây là ta biểu đệ Ninh Vân. Liêu Tri Yên vừa cười vừa nói. Gặp qua hiên tĩnh. Ách! Nô thanh niên đang muốn chắp tay, chợt phản ứng lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Vân, nói. Ngươi là nhân tộc thánh thể Ninh Vân. Như thế gian này không có cái thứ hai thánh thể, hẳn là ta đi. Ninh Vân cười nói. Trần công công trong lòng kinh hãi, chính mình quả nhiên không có đoán sai. nay họ Ninh Nam Tử, thế mà thật chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Ngay tại hai ngày trước, đối phương chưa chết, sống sót theo thiên du giới trở về tin tức, đã là chuyển khắp thiên hạ, chưa từng nghĩ, vậy mà đi tới ngô quốc bên trong. Ngô Chi Phạm run lẩy bẩy, đứng ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Giao trì thánh nữ, hôn nguyên thánh tử, vương gia thần thể, bao quát tên kia truyền thập bát tinh vực, chạm đạo xương tôn thiếu niên vương giả, nhân tộc thánh thể. Này đều là ai a? Chính mình vừa rồi trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, Trần Công Công mang bọn họ chạy tới, những người này, có hay không có tư cách tiến vào điện bên trong an vị? Hiện tại xem ra, nếu ngay cả bọn hắn những người này đều không có tư cách, cái kia điện bên trong những người kia, lại có ai có thể có tư cách ngồi ở trong đó? đừng nói là chính mình một cái nho nhỏ thế tử chỉ sợ chính là điện bên trong thái nhất thánh tử tại ninh vân đám người trước mặt cũng phải kém không ít chư vị đường xa tới thanh niên rất cảm thấy vinh hạnh chiêu đãi không chú đáo còn mời chớ trách nô thanh niên hít sâu một hơi đem trong lòng kinh ngạc gáp chế xuống trên mặt nổi lên một vệ nụ cười sau đó liền đem ninh vân đám người đón vào đại điện bên trong nữ hoàng đến tột cùng nghe được tin tức gì lại như vậy vội vã chạy ra ngoài bây giờ bên trong đại điện có ngồi mạc gớt 20 người trên dưới, trong miệng mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Rõ ràng, vừa rồi ngô thanh niên khi lấy được trần công công bẩm báo về sau, đúng là đem bọn hắn tất cả mọi người ném tại đây bên trong, vội vã chạy ra ngoài, hơn phân nửa là đạt được tin tức gì. Có thể coi là như thế, cũng không nên để bọn hắn những người này phơi tại đây bên trong A. Huống chi, Thái Nhất Thánh Tử cũng ở tại chỗ, đây chính là trọng lượng cấp nhân vật, ngô thanh niên đi nâng, không khỏi quá không thích hợp chút. Giống như trở về rồi. Tiếng bước chân truyền lọt vào trong thai, ánh mắt mọi người hướng phía cửa vào đại điện nhìn lại, rất nhanh liền là có người nhịn không được những mày. Đây đều là ai vậy? Chẳng lẽ mới vừa nữ hoàng vội vã đi ra ngoài, chính là vì nên đón những người này. Có thể làm cho nữ hoàng bệ hạ tự mình nên đón, xem ra thân phận hẳn là sẽ không kém đi. Một chút đến từ cái khác hoàng triều thế tử, thậm chí là hoàng tử, bây giờ nhịn không được thấp giọng mở miệng. Bạch! Đại điện ngay phía trước chủ vị. Thái nhất thánh tử uống trong chén rượu ngon, tầm mắt cũng là theo bản năng hướng phía cửa nhìn lại lướt mắt, sau đó chính là trực tiếp đứng lên, trên mặt hiện ra một loại vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, bao quát những cái kia cổ thế ra, các thánh địa ở đây đệ tử thiên tài nhóm, bây giờ cũng đều dồn dập bị cả kinh đứng lên, rõ ràng, bọn hắn đây là nhận ra vương như huyền cùng hôn nguyên thánh tử đám người. Gặp qua thánh tử, gặp qua thánh nữ, gặp qua thiếu chủ, hôn nguyên, giao chỉ bao quát vương ra ở đây mấy tên đệ tử. dồn dập đứng ra đều cung kính mở miệng hướng phía vân hy vương như huyên cùng làm cung thị ba người đi lễ lời của bọn hắn đối vương như huyên đám người xưng hô làm cho ở đây một chút vẫn ở vào không hiểu bên trong người lập tức xôi trào tình cảm mấy vị này đến người trẻ tuổi lại đều là một phương thánh tử cùng thánh nữ cấp bậc thiên tài khó trách nữ hoàng bệ hạ lại này lỗ mãng chạy ra ngoài thiếu ra một tên dáng người khôi ngô thanh niên đi ra mặt mũi tràn đầy kích động hướng phía ninh vân đi tới ngươi thật không chết Ninh Thương, ngươi cũng tại. Ninh Vân sửng sốt một chút, nhận ra đối phương. Không nghĩ tới Ninh Thương thế mà cũng tới nơi này. Thương Vân Nguyên Phong bây giờ đại đệ tử Ninh Thương. Yên Quốc Ninh ra thiên tài, Trong miệng hắn thiếu ra. Chẳng lẽ là thánh thể Ninh Vân? Có người xôn xao, đặc biệt là những cái kia đến từ cái khác hoàng triều thế tử cùng hoàng tử, cũng đều dồn dập đứng lên. Rõ ràng, những người này lai lịch quá lớn, vô luận là hôn nguyên thánh tử cũng hoặc là giao trì thánh nữ, bao quát Ninh Vân. Nhân vật như vậy, bọn hắn chỉ cần một câu, liền có thể làm cho một phương hoàng quốc hủy diệt. Tại những người này trước mặt, chính mình lại nơi nào còn dám ngồi. Mà lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay ngoại trừ thái nhất thánh tử bên ngoài, lại còn tới nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật. Nay tại ngô quốc mà nói, tuyệt đối là cực lớn vinh dự, tân hoàng thượng vị, có thể giống như này mặt bài, ngày sau coi như thế lực khác mong muốn đối ngô quốc ra tay, chỉ sợ cũng đến nước lượng một ít mới được. Rất nhanh. lộ thanh niên để cho người ta tăng thêm năm chỗ ngồi ninh vân đám người lần lượt ngồi xuống nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật có mặt làm cho rất nhiều người lập tức trở nên câu buộc chặt lên đã là không còn dám như thế lúc trước tùy ý thái nhất thánh tử từng cái đối ninh vân đám người mời rượu năm chén qua đi hắn bỗng nhiên mở miệng chư vị có thể tới cũng là vì ta giải quyết khẩn cấp ồ vương như viên để ly không xuống tò mò nhìn lại xảy ra chuyện gì thanh niên sư mội đem kế hoàng vị ta biết được một chút tin tức Vừa ngoại Huyền Hải giới có một cái tên là Huyền Quốc Hoàng triều, rất có thể sẽ ra tới làm khó dễ. Tại Huyền Hải giới bên trong, Huyền quốc năng lượng không nhỏ, thực lực tổng hợp có thể so với một phương thánh địa. Thương Lan các giới cũng thông về sau, Huyền quốc bốn phía mua chuộc nước phụ thuộc, tuyên bố muốn cái khác Hoàng triều, cách mỗi ba năm liền cho bọn hắn tiến cống một lần. Bây giờ bọn hắn để mắt tới Ngô quốc, Thái nhất thánh tử nói ra, vậy mà đưa tay ngả vào chúng ta Thiên vũ tới, cái này Huyền quốc khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. chẳng lẽ liền không sợ làm cho công phẫn nam cung thị nhữ mày huyền quốc tuy nói thực lực đủ để so sánh một phương thánh địa nhưng trên danh nghĩa chúng nó dù sao vẫn là thế tục hoàng quyền các đại tu chân thế lực đối với cái này phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ không tùy tiện tham gia tiền đến đây cũng là vì cái gì bọn hắn một mực tại mua chuộc nước phụ thuộc cương ép muốn cầu người khác tiến cống nhưng như cũ sừng sững không ngã nguyên nhân chẳng qua là lần này bọn hắn để mắt tới thanh niên sư muội việc này ta thái nhất thánh địa đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn nghe nói huyền quốc bên trong có không ít cao thủ đã đến thiên vũ một chút huyền hải giới tuổi trẻ vương giả cũng tới bọn hắn chắc chắn sẽ tại kế vị đại điển bên trên ra tới khó xử cái này tuổi trẻ vương giả một mình ta sợ là đối phó không rảnh cho nên còn mời chư vị có thể hỗ trợ vương như huyền nghe xong không khỏi cười nói không sao liền là đuổi mấy người thôi chút chuyện nhỏ này không coi là cái gì trước có linh huyền giới phong ra bây giờ lại là huyền hải giới huyền quốc đám này vượt ngoại tu sĩ xem ra thật sự là bắt chúng ta thiên vũ làm quả hồng mến bót lần này liền cho bọn hắn một lần giáo hấn. nam cung thị nói ra chương 207, trăm bảy mặt bài hai canh giờ về sau kế vị đại điển đúng hạn cử hành điện bên trong tụ hội nô thanh niên sớm rút lui sớm đi làm chuẩn bị giờ phút này tại chính điện trên quảng trường ninh vân một nhóm người đến nơi này phóng tầm mắt nhìn tới nơi này hội tụ trí ít có vạn người nhiều đại bộ phận đều là đến từ các đại tông phái cổ thế gia thiên tài cùng cao thủ còn có một bộ phận người thì là đến từ đông hoàng chư quốc thậm chí thiên vũ các nước hoàng thất tử đệ cung nên nữ hoàng bệ hạ trần công công đứng ở phía trước nhất trên đài cao hắn sạch sạch giọng sau đó âm thanh mở miệng không bao lâu chỉ gặp tại chính điện lối vào chỗ nô thanh niên đổi lại một thân hoàng bào, đầu đội miệng quan thanh dĩnh xuất trần cho người ta một loại tuấn lãng rồi lại không mất tuyệt mị cảm giác nàng chậm rãi đi tới sau lưng hai bên đi theo 18 danh nữ tùy tùng như là cựu thiên hoàng tộc hậu duệ buông xuống nhân gian không thể không thừa nhận nô thanh niên đích thật là có hoàng phong thái cùng khí chất ở trước mặt nàng loại kia bẩm sinh thượng vị giả khí tước làm cho ở đây không ít người lại có lấy một loại muốn quỷ bái xuống tới xúc động gặp qua ngô hoàng nữ hoàng bệ hạ và thuế trong sân rộng nô quốc chư thần các quốc gia hoàng tộc dòng dõi đều dồn dập mở miệng tiến hành tuần lễ đối các thánh địa cổ thế gia mà nói một phương hoàng triều mặc dù không coi là cái gì nhưng đối với bọn hắn này chút phàm tục hoàng quyền dưới người mà nói nô quốc tuyệt đối cũng coi là quái vật khổng lồ đây là một cái truyền thừa vạn thế bất hủ hoàng triều thực lực tổng hợp phóng nhãn toàn bộ đông hoàng cũng gần bằng với các thánh địa nô quốc bên trong cao thủ nhiều như mây chỉ là chạm đạo cảnh cấp độ vương giả liền có tới 5 người nhiều đội hình như vậy trừ các đại thánh địa cùng cổ thế ra bên ngoài toàn bộ đông hoàng liền cơ hồ không có người nào có thể đem ra được triệu quốc mong ước nữ hoàng bệ hạ vạn thuế vinh thế an khang Phụng hơn ngàn năm linh chi một gốc, Ngô thanh niên ngồi tại cao vị, mắt nhìn phía dưới mọi người. Hôm nay là nàng kế vị ngày đầu tiên, các phương tới triều, đủ hiến chư bảo. Tiên quốc mong ước nữ hoàng bệ hạ và thuế vinh thê an khang, phụng hơn ngàn năm tuyết sầm một gốc. Các đại hoàng triều dồn dập dâng tặng lễ vật, đây đều là thực lực thấp hơn Ngô quốc hoàng thất, nữ hoàng thượng vị, bọn hắn tự nhiên muốn cùng Ngô quốc tạo mối quan hệ, không cầu mà khác, chỉ mong ngày sau không sẽ cùng Ngô quốc có cái gì mà sát hoặc xung đột. Dù sao. đối với mấy cái này thế tục hoàng quyền mà nói nô quốc có được ngũ đại trạm đạo cảnh cao thủ truyền thừa văn thế nội tình là tuyệt đối đủ mạnh toàn bộ đông hoang cảnh nội bất luận là ai cùng nô quốc phát sinh chiến tranh đều sẽ không là một chuyện tốt húng chi tân hoàng từng là thái nhất thánh địa thánh nữ người hậu tuyển có một phương thánh địa làm chỗ dựa đây mới là các lớn hoàng quốc kiên kỵ nhất sự tình bất quá dù sao cũng là thế tục hoàng quyền tại đây thánh địa giáo đình cổ thế gia xưng hùng nhân đại trừ quốc so sánh cùng nhau dâng lên Thật sự là nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới, hôm nay chỗ kính dân đồ vật, thả ở trong thế tục có lẽ có thể xương tuyệt đối ngối bảo, nhưng tại các thế lực lớn xem ra, lại chẳng qua là bình thường đến không thể lại vật tầm thường. Thái nhất thánh địa mong ước thanh niên sư mội Vĩnh thê an khang, đặc biệt tăng thái nhất thiên kiếm một thanh. Đợi đến các lớn hoàng quốc đều hiến xong lễ về sau, đến phiên các đại tông phái, thái nhất thánh tử cái thứ nhất đi ra. Lại có thể là thái nhất thiên kiếm. Đây chính là thái nhất thánh địa chỉ có thánh binh một trong A. Này kiếm nghe đồn chính là đời thứ bảy thánh chủ tự tay chế luyện pháp bảo, uy thế kinh người, một kiện có thể đoạn núi lớn. Rất nhiều người xôn xao đặc biệt là những cái kia trư quốc hoàng thất người ở chỗ này, thánh binh, đây đã là siêu thoát tại thế bên ngoài chân chính ngôi bảo. Nô quốc thực lực, vốn là đã là đông hoàng trư quốc số một, bây giờ lại phải thánh binh, có thể nghĩ, nô quốc thực lực, đem sẽ có được tăng lên cực lớn. Cổ võ lăng ra, mong ước nữ hoàng vạn thế bất hủ, tặng bên trên thanh tịnh và đẹp đẽ kính một mặt. tại thái nhất thánh địa về sau đại biểu lăng ra đến một vị trưởng lão cũng đứng dậy thanh tịnh và đẹp đẽ kính đây là một kiện đỉnh cấp đạo khí tuy không phải thánh binh nhưng đối với một phương thế tục Hoàng quốc mà nói đỉnh cấp đạo khí cũng tuyệt đối là hiếm có ngôi bảo cổ võ phương gia mong ước nữ hoàng vạn thế với nhiên đưa tạo tại thái nhất thánh địa cùng lăng ra về sau các thế lực lớn cùng thế gia dồn dập đứng ra đều dâng lên mang đến đồ vật nhìn xem cái kia bị xuất ra từng kiện từng kiện đỉnh cấp đạo khí cùng pháp bảo Ở đây những cái kia chư quốc hoàng thất tử đệ, con mắt đều nhìn thẳng. Vật như vậy, ngày xưa ở giữa, cũng chỉ có thể là tại những đại gia tộc kia cùng cổ thánh nhìn thấy, chưa từng nghĩ, hôm nay nô quốc nữ hoàng thượng vị, các phương lại đưa ra nhiều như vậy. Kể từ đó, nô quốc đạt được này chút pháp bảo, nó toàn thể thực lực, tuyệt đối sẽ đi đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Thật là khiến người ta hâm mộ a này chút cổ thế gia cùng thánh địa lại dâng lên nhiều như vậy đỉnh cấp pháp bảo. Nhiều là bởi vì thái nhất thánh địa nguyên nhân đi Dù sao nữ hoàng từng là thái nhất thánh địa dự bị thánh nữ, bằng không, hôm nay không có khả năng có nhiều như vậy thế lực lớn cao thủ đến. Mọi người nghị luận ở giữa, Ninh Vân cùng Vương Như viên đám người liếc nhau một cái, sau đó Liêu Chi Yên trước tiên đứng dậy, nói, Cổ võ Liêu Gia, thánh nữ Liêu Chi Yên, mong ước thanh niên muội muội thọ có thể tề thiên, thần nhan không giả, tặng bên trên Liêu Gia cổ thánh pháp một bộ. Cái gì? Liêu Gia thánh nữ Liêu Chi Yên, trừ thái nhất thánh tử bên ngoài. thế mà còn có một vị thánh nữ cấp bậc nhân vật có mặt rồi liêu ra vậy mà đưa ra một bộ cổ thánh pháp rất nhiều người xôn xao tầm mắt nhìn lại trong mắt viết đầy vẻ khó tin so sánh với cái gọi là đỉnh cấp đạo khí thậm chí là thánh binh một bộ cổ thánh pháp giá trị tuyệt đối phải chân quý rất nhiều hôn nguyên thánh tử nam cung thị đợi hôn nguyên thánh địa mong ước nữ hoàng vạn tuế bất hủ tăng bên trên hôn nguyên quả một viên tại liêu chi yên về sau nam cung thị cũng đi theo đứng dậy sự xuất hiện của hắn lần nữa làm cho toàn trường đến cuồng lại là một tôn cấp độ thánh tử vương giả ta thiên nô quốc nữ hoàng kế vị lại có như thế mặt bài thật là làm cho người ta bất khả tư nghị tất cả mọi người xôn xao gần như ngu ngơ tại tại chỗ đặc biệt là nô quốc những cái kia hoàng thân quốc thích bây giờ có một loại cảm giác nằm động phảng phất tất cả những thứ này đều có chút không quá chân thực giao chỉ thánh nữ vân hy chúc nô quốc phúc lộc lâu dài phồn vinh hương thịnh tặng bên trên giao chỉ tiên nhưỡng một bình cái gì Kế thái nhất, hôn nguyên hai đại thánh tử, liếu ra thánh nữ về sau, giao chỉ thánh nữ thế mà cũng tới. Ta không có nằm mơ a. Thế mà tới nhiều người trẻ tuổi vương giả. Vương gia vương như huyền, chúc thanh niên sư mội nam sơn chi thọ, dâng lên. Ách! Ngượng ngùng, không chút làm chuẩn bị, liền cũng đưa lên vương gia cổ thánh pháp một bộ đi. Vương như huyền đứng dậy, nói được nửa câu lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy ra một bộ cổ thánh pháp, giao đi lên. Này chút! tất cả mọi người triệt để sôi trào thái nhất hôn nguyên giao chỉ cổ võ liêu gia vương gia năm đại thánh tử thánh nữ đông hoang tối vi tuyệt đỉnh vài vị tuổi trẻ vương giả vậy mà lần lượt hiện thân tại nơi này nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn đều không thể tin được một phương hoàng triều tân hoàng kế vị đại điển có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp nhân vật xuất hiện thương vân thánh địa nguyên phong đại đệ tử ninh thương chúc nữ hoàng bệ hạ và thuế đời thương vân tặng bên trên bất tử thần dược một gốc tại năm đại thánh tử thánh nữ về sau ninh thương ra sân hắn tự vệ lai lịch mặc dù không bằng nam cung thì đợi người tới nhức đầu nhưng tùng ra đồ vật cũng tuyệt đối để cho người ta giật mình mà ngay cả cấm địa sinh mệnh bên trong bất tử thần dược đều bị đưa ra tới ách bất tử thần dược là thay thương vân tạng còn có cái này ninh thương đem bất tử thần dược đưa ra về sau cũng không có lập tức xuống tràng mà là lại lấy ra một cái bình ngọc nói thẳng nói đây là thay ta ninh gia thiếu chủ tặng cho nữ hoàng bệ hạ một giọt vãng sinh chi thủy chúc bệ hạ chọn đời bất hủ. linh 208, ta chỉ cảnh cáo một lần. Ninh gia thiếu chủ. Mọi người nghe được Ninh thương lời nói, đầu tiên là không khỏi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Thánh thể Ninh Vân. Chẳng lẽ hắn cũng tới? Tất cả mọi người nhịn không được xôn xao, tầm mắt quét cướp. Quả nhiên, cuối cùng Tại Vân Hy cùng Vương như lên đám người bên cạnh, thấy được cái kia để cho người ta quen thuộc áo trắng thân ảnh. Thật chính là hắn. Nhân tộc Thánh thể thế mà cũng tới. Chờ một chút Vừa rồi Ninh thương nói cái gì? Vãng sinh chi thủy. Ta thiên, thật hay giả, thánh thể lại đưa ra vãng sinh chi thủy. Ba tháng trước, phát sinh ở Thiên Du giới sự tình, bây giờ mọi người còn cảm giác rõ mồn một trước mắt. Đây chính là liền thánh cảnh đại năng đều điên cuồng hơn thần thủy, nhưng để đến tu giả thu hoạch được chân chính hướng sức mạnh của sự sống. Ninh Vân bị tam đại lực lượng bức bách trốn vào Thái huyền cấm khu, cũng toàn bởi vì dạng này thần thủy. Trước đó hai ngày, hắn trở về Thiên Vũ tin tức vừa mới vừa truyền ra. chưa từng nghĩ vậy mà đã đến nơi này lại cho ngô quốc mới thượng vị nữ hoàng đưa lên một giọt vãng sinh trí thủy này không khỏi cũng quá điên cùng chút tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt ninh vân đi ra hai bước ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây sau đó cười nhạt mở miệng nghe nói hôm nay có huyễn hải giới huyền quốc người tới không biết là mệnh vị bằng hữu kia huyễn hải giới huyền quốc hắn lời này vừa nói ra mọi người đều sững sở rất nhanh liền là có người phản ứng lại rõ ràng Có quan hệ với huyền quốc muốn tại tân hoàng kế vị trên đại điện ra tới khó xử sự tình, rất nhiều người trong bóng tối đều nghe nói một chút tin tức. Nhưng bây giờ, Ninh Vân lại ở trước mặt tất cả mọi người, nhắc lên việc này, hắn là muốn làm gì? ha ha các hạ chính là thiên vũ nhân tộc thánh thể sao? Quả thật là nổi tiếng không bằng thấy một lần, phong thái vô song. Ngay tại Ninh Vân lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, trong đám người, hơn 10 người thanh niên nam tử liên tục đứng ra, người cầm đầu tay cầm quạt xếp. Hắn thân mang áo mang bảo khí vũ hiên ngang. Đây là ta Huyền Hải giới Huyền quốc thái tử, không biết các hạ tìm chúng ta có chuyện gì. Tại Huyền quốc thái tử bên cạnh, một tên cẩm y nam tử đứng ra. Hắn tên là Chu Thiên sinh, Huyền Hải giới Chu gia thiếu chủ, có chạm đạo cảnh tam trọng thiên tu vi, là một phương thánh tử cấp nhân vật thiên tài. Trừ Chu Thiên sinh bên ngoài, bây giờ đi theo Huyền quốc thái tử bên cạnh mười mấy người, cơ hồ đều là đến từ Huyền Hải giới các đại thế gia cùng thánh địa đỉnh cấp thiên tài. Thực lực đều tại trạm đạo cảnh phía trên. Nay cũng khó trách trước đó Thái Nhất Thánh tử nói chính mình đối phó không xuống, đội hình như vậy, hơn 10 vị có thể so với cấp độ thánh tử tuổi trẻ vương giả nhân vật, hoàn toàn chính xác để cho người ta thấy khó giải quyết. Nghe nói Huyền Quốc người sáng lập, từng là huyền hải giới một vị vô địch tại thời kỳ viễn cổ đại đế, được thế nhân xưng là Huyền Đế, hắn lúc tuổi già lúc sáng lập Huyền Quốc, truyền thừa đến nay bất hủ, bây giờ Huyền Quốc thái tử, trong cơ thể phát hiện có một sợi Huyền Đế với mạch Năm gần 28 tuổi, liền đạt đến trạng đạo cảnh lục trọng thiên tu vi, không thua gì huyền quốc cái vị kia tổ hoàng. Đây là một tôn chân chính tuổi trẻ vương giả, phóng nhãn toàn bộ thương lan tinh vực, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng so sánh nhau tồn tại. Rất nhiều người đều đang nghị luận, huyền hải giới bây giờ cách cục có chút dị dạng, ở nơi đó, các thánh địa cùng cổ thế gia cũng không phải thật sự là bá chủ, bởi vì thế nhân đều biết, huyền quốc mới là huyền hải giới bên trong danh phủ kỳ thực trí tôn tồn tại. Huyền quốc thực lực. sớm đã áp đảo huyễn hải giới bên trong các đại thánh địa cùng thế gia mà huyền quốc thái tử chính là huyễn hải giới thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nghe nói huyền quốc muốn đem nô quốc mua chuộc làm nước phụ thuộc không chờ ninh vân mở miệng nói cái gì phía sau hắn vương như huyên cùng nam cung thỉ mấy người liên tục đứng ra đi tới ninh vân bên cạnh đứng sóng vai tầm mắt nhìn phía trước cái kia hơn 10 người đến từ huyễn hải giới thiên tài làm sao thái nhất hôn nguyên giao chỉ liêu gia vương gia bao quát linh gia là muốn làm ngô quốc gia mà sao huyền quốc thái tử cười nhạt, tầm mắt lộ ra bình tĩnh, quét nhìn linh vân đám người. Ta mặc kệ ngươi huyền quốc tại huyễn hải giới bên trong có lấy bực nào lực ảnh hưởng, nhưng muốn đem tay chân ngả vào chúng ta thiên vũ đến, ngươi làm có hơi quá. linh vân đạm thanh mở miệng, tầm mắt nhìn thẳng đối phương. Ồ, huyền quốc thái tử vẫn như cũ cười nhạt, bất kể nói thế nào, đây đều là thế tục hoàng quyền sự tình, các ngươi này chuốt cổ thế gia cùng thánh địa, thật muốn nhúng tay vào sao? Nếu chỉ là thế tục hoàng quyền, bên cạnh người này chút huyễn hải giới cổ thế gia, các thánh địa thiên tài cùng thánh tử, tới đây lại là vì sao? Nam cung thỉ hiếp hai con người nói ra. Nô quốc tân hoàng thượng vị, chúng ta chẳng qua là tới gom góp tham gia náo nhiệt thôi, có quan hệ với huyền quốc muốn đem nô quốc mua chuộc thành nước phụ thuộc sự tình, một mực không liên quan gì đến chúng ta. Chu thiên sinh mở miệng. Không cần nhiều như vậy con con lượn quanh lượn quanh, mọi người liền trực tiếp đem sự tình nói rõ mở rộng nói, tới đều tới. Còn nói cái gì không có quan hệ gì với các ngươi nếu như vậy, ngươi thật coi Thiên Vũ người là kẻ ngu." Linh Vân rất là trực tiếp mở miệng, tầm mắt nhìn lướt qua Chu Thiên Sinh. Hắn lời vừa nói ra, Chu Thiên Sinh lập tức nheo lại hai con người, có hàn mang tại trong mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng nói: "Linh Vân, ngươi tại Thiên Du Linh Thành chém tử tiêu, Huyền Thiên hai vị thánh tử, bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, khuyên ngươi bất lo chuyện người. Ngươi có tư cách cùng ta nói lời như vậy sao?" Ninh Vân cười lạnh, không nói hai lời, Trực tiếp ra tay, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, kiếm chi pháp tắc thôi động, diễn hóa thành một vệ thánh đạo kiếm quang, trực tiếp chém về phía đối phương. Bất thình lình một kiếm, làm cho bốn phía mọi người đều là không khỏi biến sắc, bao quát những cái kia đến từ các thánh địa cùng cổ thế gia cao thủ đợi trước, bây giờ đều là nhịn không được hô hấp nhất trí. Thật là đáng sợ kiếm quang, nghe đồn thánh thể ngộ được lực lượng pháp tắc, ta nguyên bản còn không tin, có thể hiện tại xem ra. Có người run giọng mở miệng, lực lượng pháp tắc. Đây chính là thánh cảnh đại năng mới có thể lĩnh hội đồ vật, Ninh Vân vừa vừa bước vào trạm đạo không đến bao lâu, nghe đồn hắn đã là ngộ được nhiều loại mạnh mẽ pháp tác. Rất nhiều người rõ ràng là không muốn đi tin tưởng, nhưng rõ ràng, hắn bất thình lình một kiếm bên trong, mọi người đích đích xác sắc, sắc là cảm nhận được có lực lượng pháp tác xen lẫn ở bên trong. Cách đó không xa, Chu Thiên Sinh sắc mặt đột biến, hắn tự nhiên cũng nghe nói không ít Ninh Vân sự tình, đặc biệt là đối phương trạm đạo xương tôn, làm cho Chu Thiên Sinh trong lòng rất là khó chịu. Hắn thấy. Thánh thể cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng dùng chạm đạo nhất trọng thiên cảnh giới xương vương, dù sao mỗi một trọng thiên chi ở giữa trinh lệnh, cũng không phải một chút điểm. Nhưng bây giờ, đối phương tiện tay một kiếm chạm ra, uy thế liền đã cường đại đến vượt qua bản thân đủ khả năng chống cự phạm vi, như là viễn cổ thánh nhân ra tay, dùng chính mình chạm đạo tam trọng thiên thực lực, dứt khoát không có khả năng ngăn cản xuống tới. Ha ha, thiên vũ thánh thể, quả nhiên là thật là lớn dũng cảm, một lời không hợp liền dám trực tiếp ra tay. Hôm nay ta xem như hiểu biết. Một đạo lạnh tiếng cười vang lên, Huyền quốc thái tử hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp vuông khẽ, đúng là trực tiếp diệt sạch Ninh Vân đạo này pháp tắc chi kiếm. Ừm, Ninh Vân meo lại hai con ngươi, xem ra này Huyền quốc thái tử thật có chút không đơn giản. Ánh sáng từ đối phương chiêu này liền có thể nhìn ra, cái này người ít nhất cũng là có thể cùng linh tộc thánh tử so sánh nhau đồng cấp tồn tại. Thiên vụ không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương, ta chỉ cảnh cáo một lần, từ đâu tới đây? liền chạy về chỗ đó đi tầm mắt cùng huyền quốc thái tử đối mặt ninh vân đạm mạc mở miệng trong lời nói tràn đầy một loại không cho phép bất luận cái gì người phản bác giọng điệu chương 209, ta liền giết ngươi lại có thể thế nào đều nói thiên vũ thánh thể cồn vọng tự đại trước kia ta còn không tin hiện tại xem ra ngươi quả nhiên không có chút nào hiểu được khiêm tốn ninh vân lời nói làm cho những cái kêu huyễn hải giới thiên tài nhịn không được cười lạnh trong đó liền có mấy người đứng ra tầm mắt hướng phía ninh vân nhìn gần tới Thương Lan Tinh vực hạng gì bao la, 18 hành tinh cổ có sự sống, kiều tử như mây, cao thủ cùng nổi lên, chạm đạo cảnh cấp độ nhân vật nhiều vô số kể. Ninh Vân, đừng tưởng rằng chính mình đã đánh bại vài người, liền thật sự có thể tại cảnh giới này xưng tôn. Huyến Hải Giới, Hàn Phong Cốc Tằng Thị Hạo, hôm nay đảo muốn lánh giáo một chút các hạ cao chiêu. Một tên áo gai nam tử hừ lạnh, không nói hai lời, chính là trực tiếp ra tay, tay hắn bóp tiên ấn, đánh ra 18 đạo đâm mắt hồng quang, diễn hóa thành 18 đạo kiếm ảnh mỗi một chiếc đều như là thái cổ thần vật phun ra nuốt vào mây xanh hướng phía ninh vân phách chạm mà xuống tàng thị hạo hàn phong cốc thánh tử có người kinh ngạc rõ ràng trước đây nghe nói qua một chút có quan hệ với tàng thị hạo sự tình đây là một vị tôn cấp độ thánh tử thiên tài cao thủ thực lực không tại chu thiên sinh phía dưới theo khí tức phương diện cảm thụ chỉ sợ ít nhất là đạt đến trạm đạo cảnh tứ trọng thiên ông long long 18 đạo kiếm ảnh hành lập hư không chém bổ xuống thanh thế để cho người ta run sợ Như có hỗn độn tổ khí đang đan sen, chạm ra một loại trói lọi đạo ẩn, muốn đem Ninh Vân tại chỗ chém giết. Đây là một loại đáng sợ thế công, 18 đạo ánh kiếm hoàn toàn khóa chặt Linh Vân, khiến cho hắn không chỗ che thân. Giữa sân, những cái kia đến từ các thế lực lớn muốn cổ thế ra lão cao cao thủ, bây giờ đều nhịn không được những mày. Bọn hắn tự nhận, nếu là mình chính diện đụng tới tầng thị hạo này 18 đạo kiếm quang công kích, chắc chắn sẽ bị tại chỗ đánh chết trở thành huyết vũ. Không biết tự lượng sức mình, Tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, Ninh Vân lặng lặng đứng ở tại chỗ, hắn nhìn cái kêu hành không chém xuống 18 đạo kiếm ảnh, cho đến lân cận đỉnh đầu lúc, hắn mới chuyển động. Ông! Hai ngón cũng điểm mà ra, kiếm chi pháp tắc bị thôi động, bàng bạc kiếm thế trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, làm cho ở đây tất cả mọi người đều nhịn không được hô hấp nhất trí. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Tại Ninh Vân nhất chỉ phía dưới, 18 đạo chém tới kiếm quang hoàn toàn xe rách, đứt thành từng khúc. căn bản không có có thể uy hiếp được hắn mảy may ta đã đã cảnh cáo nếu không đi vậy liền chỉ có chấn áp ninh vân hừ lệnh kiếm chi pháp tắc chợt giảm nhưng này loại tràn ngập tại toàn trường lực lượng pháp tắc nhưng lại chưa tiêu tán thay vào đó là một loại ép tới mọi người không thở nổi khí thế đáng sợ xuất hiện ông đây là đỉnh chi pháp tắc bây giờ bị ninh vân thúc giục ra tới vô cùng mênh mông lực lượng pháp tắc như là tạo thành một tòa thiên nhạc hoành đứng ở không trung rơi xuống mà xuống Vô tận sức mạnh to lớn rơi vào tàng thỉ hạo hai vai, khiến cho hắn như thân phụ núi lớn, cả người đều là bị ép tới thân thể con xuống tới. Rời đi, cũng hoặc là bị ta chân áp. Ninh Vân hai ngón tay cũng giữa không trung, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía trước không xa tàng thỉ hạo, phảng phất tùy thời đều có thể đủ dùng đỉnh chi pháp tắc đem đối phương tại chỗ đánh chết. Người! Tàng Thị hạo sắc mặt trắng bệnh, loại kia mênh mông lực lượng ép tới hắn đứng không thẳng thân thể, chỉ cảm thấy ngực nặng chịu vô cùng, sắp không thở nổi. Ninh Vân ngón tay hướng xuống nhẹ nhàng, loại kia nén tại tầng thỉ hạo trên người đỉnh chi pháp tắc, phảng phất trở nên càng thêm nặng nề mấy lần, đưa hắn ép tới ho ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hàn mang càng thêm hơn, không hề giống là đang nói đùa. Không khuất phục, chính là chết. Đối Ninh Vân mà nói, bây giờ coi như là chấn sát một cái cấp độ thánh tử thiên tài, cũng sớm đã trở thành một loại thành thói quen sự tình. Hừ. Đống nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. sau lưng tầng thị hạo liên tục có 7 người vận ra đều là những cái kia đến từ huyễn hải giới thiên tài bọn hắn đủ đồng suất tay dùng linh lực xen lẫn tại một nhóm hình thành một mặt sơn hà con dấu nên không mà lên như muốn đem ninh vân đỉnh chi pháp tắc đẩy lui ẩm trầm muộn nổ vang truyền vang bốn phương sơn hà con dấu căn bản liền không chịu nổi nhất kích tại cùng đỉnh chi pháp tắc tiếp xúc ngay mắt trực tiếp chính là phát sinh xe rách gian ngoan không thay đổi ninh vân hừ lạnh một tiếng cánh tay run nhẹ Loại kia đến giữa ngón tay kéo dài thấu mà ra lực lượng pháp tắc, tại thời khắc này trở nên càng thêm đáng sợ mấy lần không chỉ, như là hóa thành mười vạn toàn núi lớn, đủ ép mà xuống, đem cái kia lướt thân ra tới mặt khác bảy người hoàn toàn bao phủ tại pháp tắc phía dưới, Phúc. bao quát tầng thị hạo ở bên trong tám người, giờ phút này hoàn toàn bị chấn động đến ho ra máu, đỉnh chi pháp tắc ép công thân thể của bọn hắn, xương cốt phát ra dên dỉ, như muốn vỡ nát, không muốn khuất phục, cái kia chỉ có chết, nhân tộc thánh thể. Không phụ truyền thuyết, sự cường đại của hắn, đã vượt ra khỏi nhận biết. Một người độc kháng tám vị cấp độ thánh tử thiên tài, đây cũng là Trạm đạo về sau Ninh Vân, có thực lực sao? Thử hỏi Trạm đạo cảnh bên trong, người nào còn có thể cùng hắn tranh phong? Ninh Vân tại thiên du giới Trạm đạo thành công, lại liên tục đánh chết đại địch, xưng tôn cảnh giới này, tin tức sớm đã chuyển về thiên vũ. Nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, mọi người rất khó tưởng tượng, dùng Trạm đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực, thánh thể lại như thế nào có thể xưng vương? rõ ràng bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ ninh vân mạnh mẽ sớm đã không phải có thể dùng cảnh giới mà khái luận sự tình đây là một tôn chân chính vương hôm nay ngươi nếu dám giết bọn hắn một người bản thái tử thể huyền quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi cựu tộc nơi xa huyền quốc thái tử đứng ở tại chỗ hắn trầm mặt trong mắt tràn đầy hàn mang tiềm lược tại lực lượng pháp tắc trước mặt dù cho là chính mình có được chạm đạo cảnh lục trọng thiên thực lực hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thả rằng mây đối thủ người đang uy hiếp ta ninh vân hơi hơi chuyển mắt quên tới trong mắt tràn đầy đạm mạc thanh âm hạ xuống hắn đột nhiên phát ra cởi nhạc sì. một vệ thánh đạo kiếm quang tiềm lược hoành không chém giết mà ra một kiếm này không có quá nhiều lộng lẫy cùng xinh đẹp chẳng qua là ninh vân tiện tay điểm ra nhưng này kiếm đáng sợ cũng tuyệt đối kinh người a tiếng kêu thảm thiết đột khởi cái kêu bị đỉnh chi pháp tắc gắt gao đặt ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích trong tám người có một người trực tiếp là bị này bôi thánh đạo kiếm quang cho đánh chết thành xương máu tại chỗ câu diện ta liền giết ngươi lại có thể thế nào ninh vân trên mặt cười lạnh tầm mắt nhìn huyền quốc thái tử ngươi biết cùng bản thái tử đối nghịch xuống chẳng là cái gì không huyền quốc thái tử hít sâu một hơi khuôn mặt dữ tợn hận không thể tại chỗ đánh chết đi ninh vân ninh vân lắc đầu không biết cũng không muốn biết ngươi là có hay không lại rõ ràng cùng ta đối nghịch tử tiêu huyền thiên hai đại thánh địa hiện tại bọn hắn thánh tử là kết cục gì sao? Huyền quốc thái tử trên mặt lạnh lẻo càng thêm hơn, nhanh chóng thả người, nếu không. Si. Kiếm quang tiềm lược, Ninh Vân xuất thủ lần nữa, tùy tiện liền lại là điểm giết một người, hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt, mà là tầm mắt một mực chăm chú vào huyền quốc thái tử trên thân, nói, bằng không thì. Ngươi lại có thể thế nào? trăm 210, pháp tác cùng đế khí va chạm. Ngươi đang tìm cái chết. Huyền quốc thái tử triệt để chấn nộ, Ninh Vân liên chạm hai người. hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình. Như chính mình vẫn như cũ có thể xem như không có chuyện gì phát sinh, như vậy, không chỉ có là chính mình mặt mũi vấn đề, bao quát huyền quốc trên dưới, đều sẽ luôn làm trò hề. Giống. Trong tay hắn quạt xếp ném ra, giữa trời bày ra, cái kia quạt xếp một mặt, vẽ có một đầu màu vàng kim chân long, giờ phút này lại là sống lại, theo cái kia phiến bên trong bay ra, đống nhiên phóng to, tạo thành một đầu to lớn chân long hư ảnh, gần như chật ních phương thiên địa này. cự long đáp xuống tiếng gầm gừ quanh quần bốn phương thanh âm chấn thiên động địa liền hư không đều bị chấn động đến băng hiện ra mấy đạo đáng sợ thâm viên miệng lớn ngưng kiếm ninh vân hừ lạnh, dùng pháp tắc ngưng tụ thành một đạo trăm trượng kiếm quang hoành không phách trả mà ra đón cái kia lao xuống cự long đánh tới giống cự long gào thét một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm ninh vân như là một đầu thái cổ hung thú nó thân thể khổng lồ ở giữa không trung sườn chuyển trong nháy mắt chính là xoắn lấy pháp tắc ở giữa giang giác Kiếm quang xe rách, bị cự long tại chỗ rào diện, tán trong vô hình. Ừm. Đối mặt tình cảnh như vậy, Ninh Vân nhịn không được nheo lại hai con người. Đó không phải là bình thường chết sạ, là một kiện đế khí, có thể diễn hóa ra lực lượng pháp tắc. Có người kinh hô, vốn cho rằng huyền quốc thái tử trong tay quạt xếp, chẳng qua là một kiện phổ phổ thông thông cây quạt, có thể hiện tại xem ra, tuyệt không phải như thế. Nhìn Chung thiên hạ, có thể cùng lực lượng pháp tắc cứng đối cứng, chỉ sợ cũng chỉ có đế khí. này năm chiết xạ tuyệt vật phi phạm, hơn phân nửa là đạt đến đế khí cấp bậc, đầu kia diễn hóa mà ra chân long, cùng là lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành, bằng không, căn bản cũng không khả năng đem Ninh vân pháp tắc chi kiếm chấn vỡ. Thú vị, linh vân cười lạnh, khó trách đối phương không có sợ hãi, thực lực đạt đến chạm đạo cảnh lục trọng thiên, lại cầm trong tay đế khí, cái này xác thực để cho người ta không dám kinh thường. Ngưng, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, đỉnh chi pháp tắc trong nháy mắt thành thế, như đại sơn rơi xuống mà xuống. chấn động tới Cự Long. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm bùng nổ, mênh mông lực lượng pháp tắc đem Cự Long chấn bay ra ngoài, nhưng lại cũng không đưa nó chu diệt, Cự Long sau khi gầm hét một tiếng, như là bị triệt để chọc giận, lần nữa lao xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Linh Vân dùng pháp tắc ngưng đỉnh, to lớn đỉnh chi hư ảnh không ngừng nện như điên mà ra, đem cử Long bước lui. Tại va chạm ước chừng 20 lần về sau, cuối cùng, Cự Long xé rách, hóa thành đầy trời cuồng loạn pháp tắc chi thế. tràn ngập hư không ngươi cũng là chút bản lãnh này sao ninh vân cười lạnh tầm mắt nhìn huyền quốc thái tử hắn không thể không thừa nhận đối phương xác thực mạnh mẽ đáng tiếc đế khí dù sao cũng là ngoại lực không thuộc về huyền quốc thái tử bản thân chỗ diễn hóa mà ra lực lượng pháp tắc tự nhiên cũng là có hạn không có khả năng chân chính cùng chính mình sở ngộ lực lượng pháp tắc tiến hành chống lại thánh thể quá mức mạnh mẽ chạm đạo liền ngộ ra được pháp tắc có thể lay đế khí nhìn chung thiên hạ thánh nhân không ra ai còn có thể làm gì được hắn ở đây tất cả mọi người đều là nhịn không được xôn xao nội tức chấn động tới cực điểm bao quát vương như huyền vân hy đám người bây giờ cũng là như thế bọn hắn tự nhận đối mặt nắm giữ đế khí huyền quốc thái tử bằng vào thực lực bản thân chính mình gần như không có khả năng chống đỡ được nhưng bây giờ ninh vân lại thật sự rõ ràng làm được không có thông qua ngoại lực gia trì mà là đơn thuần dùng tự thân sở ngộ lực lượng phát tắc đánh tan đế khí công kích ninh huynh phong thái cử thế vô song ta như thần thể đại thành nhất định muốn cùng hắn bách chiến vương hưu vương như huyên trong mắt tinh mang chớp liên tục lại có chiến ý đang cuộn trào ninh vân triển hiện ra thực lực càng mạnh liền càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn thân phụ cùng võ đế giống nhau thần thể làm sao một mực không thể lại thành bằng không hắn hết sức muốn thử xem đại thành thần thể cùng thánh thể ở giữa đến tột cùng tồn tại dạng gì khoảng cách thực lực của hắn hoàn toàn không chỉ như thế giao chiến đến nay liền pháp tắc dị tượng cũng không từng thôi động vân hy mở miệng Đôi mắt đẹp nhìn xa xa Ninh Vân, cũng là tinh lòng lánh. Hi hi, biểu đệ trong cơ thể cũng có chạy của Liêu Gia ta huyết mạch, không chừng ngàn năm vạn thế về sau, Liêu Gia ta cũng có thể sản sinh ra một cái cùng hắn giống nhau thánh thể đây. So sánh với mọi người mà nói, Liêu Chi Yên liền lộ ra tắp lãng không ít, từ đầu đến cuối đều chưa từng lo lắng qua Ninh Vân mảy may. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, đến lần thứ nhất tại Liêu Gia nhìn thấy Ninh Vân khi đó lên, nàng liền biết, đối phương cuối cùng rồi sẽ có như thế một ngày. tại cùng cảnh xương tôn, bệ nghệ thế gian, lại đúc vạn cổ vô địch tên. Cái tên này, hồi tưởng lại 3 năm trước đây, bất quá vừa vừa bước vào hóa linh cảnh, chưa từng nghĩ, 3 năm về sau, không ngờ đạt đến để cho chúng ta khó thể thực hiện mức độ. Muốn nói trong lòng xúc động nhiều nhất, còn thuộc thái nhất thánh tử cùng hôn nguyên thánh tử hai người. Tưởng tượng 3 năm trước đây, bọn hắn tên truyền hậu thế, đông hoang cảnh nội ít có người có thể so sánh nhau, nhưng bây giờ, ninh vân quật khởi, để bọn hắn chân chính thấy rõ chính mình. cho tới bây giờ cùng là chẳng đạo có thể ninh vân thực lực lại sớm đã xa xa đem chính mình bỏ lại đằng sau lớn như vậy toàn bộ đông hoang trừ thần thể chưa đại thành vương như lên bên ngoài cơ hồ đã tìm không ra mấy cái có thể cùng ninh vân tranh hùng nhân vật tới a đương nhiên nay vẹn vẹn chỉ nói là nhân tộc thôi chứ như long tộc đệ tử bàng tộc tiểu bàng vương này chút cổ tộc tuyệt đỉnh kỳ tài ngày sau liền chưa hẳn không thể cùng ninh vân biểu tượng dù sao tiểu bàng vương có âm dương thần mâu cũng để cho người ta không dám khinh thường Đó là một loại có thể không hạn suy yếu đối thủ lực công kích thiên phú. Long đế tử lại càng không cần phải nói, vạn cổ đến nay, long tộc liền cơ hồ một mực là cổ tộc tôn sư, mỗi một thời đại long vương, đều có cái thế phong thái, quân lâm thiên hạ, có thể cùng nhân tộc cổ đế cũng thế xưng hùng. Ai cũng không biết, long đế tử khi nào sẽ chân chính lên cao, dù sao, long đế huyết mạch mạnh mẽ, cho đến ngày nay, đã để người không dám khinh thường. Cũng nhiều thua thiệt ninh huynh ở đây, bằng không, đối mặt huyền quốc thái tử. chúng ta chỉ sợ hơn phân nửa không có sức hoàn thủ thái nhất thánh tử vui mừng mở miệng vân hy cầm dao chỉ để kiếm có thể cùng huyền quốc thái tử một trận chiến nhưng mong muốn chế ép đối phương tỷ lệ cũng là xa vời mà vương như huyên thần thể chưa đại thành cũng hơn nửa không thể là huyền quốc thái tử đối thủ hôm nay nếu không phải ninh vân tại chỗ đông hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong còn thật không ai có thể chống đỡ được huyền quốc thái tử huyễn hải giới thế lực phát triển quá mức dị dạng hoàn quyền bao trùn các thánh địa phía trên Huyền quốc như thật đưa tay chân vươn vào thiên vũ, đối với chúng ta mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt, môi hở răng lạnh đạo lý, Ninh Huynh vẫn là hiểu rõ. Vương Như Huynh nói ra, chuyện hôm nay, Ninh Vân bản có thể không đếm xỉa đến, hắn tại vực ngoại gây thù hắn rất nhiều, bây giờ rất không cần phải nhiều treo chọc một cái huyền quốc, nhưng huyền quốc như thật đưa tay chân vươn vào thiên vũ, mặc cho hắn nảy sinh, ngày sau, không chỉ là thương vân, bao quát liêu gia, Ninh gia, hơn phân nửa cũng sẽ bị hoàng quyền áp đảo trên đó. điều này hiển nhiên thả rằng mây không muốn nhìn thấy sự tình chương 211, thái thượng hoàng huyền quốc đế khí cũng chỉ đến như thế khuyên ngươi kịp thời vẫn là rời đi đi bằng không ta có thể không dám hứa chắc, đợi chút nữa có hay không liền ngươi cũng cùng nhau chém ninh vân tầm mắt nhìn ra xa rơi vào huyền quốc thái tử trên thân hán đạm thanh mở miệng cho tới bây giờ cái kia mới vừa bị chính mình dùng đỉnh chi pháp tắc chấn áp tại tại chỗ chu thiên sinh mấy người sớm đã dồn dập mất mạng mất mạng tại pháp tắc phía dưới Hải quốc không còn. Huyến hải giới tám đại thánh tử cấp thiên tài, không ai sống sót, liền chỉ còn lại có huyền quốc thái tử cùng cái kia số lượng không nhiều chưa ra tay ba bốn người. Ngươi biết mình chọc bao lớn phiền phải sao? Huyền quốc thái tử hư lệnh, giữa con ngươi sớm có sát cơ hiện hiện. Tám vị cấp độ thánh tử thiên tài chết tại nơi này, này tại huyến hải giới mà nói, có thể nói là tổn thất thật lớn. Ninh Vân lại thật dám không kiêng nể gì như thế hạ sát thủ, đây quả thực cứu rỗi công nhiên cùng toàn bộ Huyễn hải giới là địch. Ồ. vậy ngươi nói một chút ta chọc bao lớn phiền thoái ninh vân cười lạnh muốn chết huyền quốc thái tử triệt để chấn nộ trong tay quạt xếp lần nữa bày ra tại quạt xếp mặt khác viết có thiên địa huyền hoàng bốn cái màu vàng kim chữ lớn Ông ngong ngong bốn chữ hắn phun hồng quang lực lượng pháp tắc tràn ngập giống như đang diện hóa lấy một loại cổ lao vô thượng thánh pháp ẩm ẩm một đoạn thời khắc làm phương thiên địa này ở giữa tràn ngập lực lượng pháp tắc đặt đến một loại nào đó bao hòa trình độ thời điểm Đồng nhiên, cái kia bốn cái màu vàng kìm chữ lớn lăng không lướt lên, như là bốn tòa thiên nhạc, hoành đứng ở không trung, trước mắt liền có rơi xuống mà xuống. Ẩm ẩm, hư không vù vù, đại địa chấn động, phảng phất bầu trời sụp đổ xuống tới. Cái kia bốn cái cổ lão chữ to màu vàng, như là mang có một loại đủ để đập tan hết thẻ quần cuộn sức mạnh to lớn, đón Ninh Vân chỗ, nện như điên mà xuống, muốn đem hắn tại chỗ đánh chết tại tại chỗ. Ông! Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay nô ra liên tục đánh ra bốn trường trong chốc lát bốn tôn hư hảo đại đỉnh hiện lên ra tới vô tận lực lượng pháp tắc tràn ngập tràn ngập bốn phương ép tới ở đây tất cả mọi người là có chút thở không nổi ầm ầm ầm ầm ầm ầm kinh thiên va chạm bùng nổ bốn cái màu vàng kim cổ lão đại chữ cùng hư hảo cự đỉnh đụng đụng vào nhau phản phất tận thế đến cả phiến thiên địa đều là bị loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra hảo quang óng ánh bao phủ nơi xa lô quốc hoàng thành cung điện bầy lọt vào ảnh hưởng đến toàn bộ bị đánh sập xuống trước mắt chính là biến thành phế tích đáng sợ gợn sóng năng lượng phai mở bốn phương hư không tại giờ phút này băng hiện ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách cùng loạn không gian chi lực tràn ngập như muốn đập tan tan giã hết thảy chỉ đến như thế như đế khí chính là ngươi chỗ rửa lớn nhất như vậy hôm nay ngươi đã định trước thoát đi không được bị chấn áp xuống chẳng. ninh vân hừ lạnh đế khí mặc dù đáng sợ nhưng này cũng phải nhìn là ai tại dùng đổi lại thánh cảnh đại năng cầm đế khí ra tay chính mình chắc chắn không có chút nào sức chống cự, nhưng trước mắt Huyền Quốc Thái tử, cuối cùng chẳng qua là chạm đạo tu vi thôi, còn chưa đi đến lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mức độ, mong muốn dùng đế khí chấn áp chính mình, cơ hồ không có khả năng. Ông, lời nói hạ xuống chốc lát, Ninh Vân Tịnh chỉ liền chút hư không, kiếm chi pháp tắc bị hắn thôi động đến cực hạ, bụi trần có thể hóa kiếm, cỏ cây đều là binh. trong một chớp mắt, vô cùng vô tận kiếm quang lấp lánh, gần như lấp kín vùng hư không này, có tới ngàn vạn đạo nhiều, mỗi một đạo kiếm quang. đều giống như tại thôn Vân thổ vụ, ẩn chứa đáng sợ lực lượng pháp tắc ở bên trong, đủ để gạt bỏ hết thể thánh cảnh phía dưới tu sĩ. Xì, si. xì. Si si. Theo Ninh Vân Hử lạnh một tiếng hạ xuống, hắn trong mắt sắt cơ hiện lên ra tới, vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, như có vạn kiếm quy tông chi thế, cùng nhau chém về phía Huyền Quốc Thái tử chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nhịn không được nín thở, tầm mắt ngạc nhiên nhìn cái kia cơ hồ lấp kín toàn bộ hư không vạn đạo kiếm ảnh. Đây là một cái cực độ đáng sợ thế công. Vạn giới đủ chạm để cho người ta không chỗ che thân, hơn nữa, còn là do Pháp tắc chỗ ngưng tụ thành kiếm quang, dù cho là thánh nhân thân hãm trong đó, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Huyền đế trải qua. Huyền quốc thái tử gầm thét, toàn thân trên dưới một cỗ hào quang sáng trói bùng nổ, hóa thành một mảnh mê ngông năng lượng đại dương mê ngông, đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Giang giác. Giang giác. Đây là cổ đế trải qua lực lượng, bất hủ bất diệt, giờ phút này như là từng tầng một dày nặng bảo giáp đem Huyền Quốc Thái tử hộ ở trong đó, cái kia chém tới vạn đạo kiếm quang không ngừng băng diệt, căn bản là vô phương làm bị thương Huyền Quốc Thái tử mảy may. Ẩm. nhưng mà kiếm chi pháp tắc mạnh mẽ, ra ngoài ý định, cổ đế trải qua mặc dù có thể sợ, nhưng Huyền Quốc Thái tử cuối cùng vẫn chỉ là chạm đạo cảnh tu vi, đối mặt vạn kiếm đủ chẳng tới, mới đầu hắn còn có thể chống cự, có thể càng đi về phía sau, không dứt kiếm quang căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. cả người hắn như là bóng ra như vậy, nên vạn kiếm khách chạm. Ở trên không trung bị đánh đến bốn phía bay tán loạn, trong miệng ho ra máu liên tục. Ta mặc kệ ngươi là Huyền Quốc vẫn là cái gì quốc thái tử, tới Thiên Vũ, là long đến của lại, là hổ, đến nằm lấy. Linh Vân hừ lạnh, Vạn Đạo kiếm quang tràn ngập hư không, chật ních phiến thiên điệu này, đem Huyền Quốc thái tử cả người bao bọc ở bên trong, một lần lại một lần đánh bay. Có thể Huyền Quốc thái tử trên thân, hình như có nghịch thiên trụ giáp phòng hộ, này chút pháp tắc chi kiếm mặc dù đáng sợ, lại cũng không có thể đem hắn tại chỗ đánh chết giết. thánh thể thật là đáng sợ, không thẹn trảm đạo chi vương, lực lượng pháp tắc, đây là thánh nhân mới có thể ngộ đạo chi bản nguyên, trong tay hắn, không nhập thánh cảnh, gần như không có khả năng có người chống đỡ được. Nghe nói Ninh Vân tại thiên du giới, chém huyền thiên, tử tiêu hai đại thánh tử, còn cùng linh tộc thánh tử giao thủ qua, như hôm nay, hắn thực có can đảm chu diệt huyền quốc thái tử, đến lúc đó này chút thế lực lớn đều xuất hiện, thánh thể hơn phân nửa thoát đi không được mất mạng xuống chẳng a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Ninh Vân thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng dù sao còn chưa chân chính trưởng thành, tại đây thánh cùng đế thức tỉnh niên đại, tùy tiện một cái thánh nhân, cũng có thể đưa hắn gạt bỏ, cùng nhiều như vậy thế lực lớn là địch, cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Hừ. Đông nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, như là đến thiên ngoại tới, ẩn chứa có một loại đáng sợ uy thế, như có đại đạo tại cộng minh, trực tiếp chính là làm vỡ nát cái kia trong hư không vạn đạo kiếm quang. Bạch. Một đạo áo xám thân ảnh lăng không bước ra, đây là một vị lão giả, khô gầy như quét tuổi Thánh cảnh đại năng sao? Ninh Vân meo lại hai con người, có thể cảm nhận được, tại cái kia trên người lão giả, tràn ngập một cố làm người ta kinh ngạc nhục chiến khí tước, này tất nhiên là một vị bước vào thánh cảnh cấp bậc lão quái. Thái thượng Hoàng. Huyền quốc Thái tử có thể thoát khốn, nhìn thấy đi vào, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hỉ Đây là huyền quốc đời trước Hoàng, cũng là gia gia của hắn, lần này đến thiên vũ, không nghĩ tới, gia gia lại tại âm thầm theo dõi. Người qua đây. Thái thượng hoàng nhìn thoáng qua huyền quốc Thái tử. Đây là hắn chân thân buông xuống ở đây, mà phi đạo thân hiển hóa, vô thượng thánh uy ép tới ở đây tất cả mọi người thở không nổi. chương 212, xảy ra chuyện. Cái này là trong truyền thuyết thánh nhân. Nô quốc trong hoàng thành, rất nhiều người thể xác tinh thần phát run, đặc biệt là những cái kia đến từ đông hoàng các nước hoàng thất tử đệ. Thế tục hoàng quyền, cuối cùng vô phương cùng những cổ thánh đó, thế ra đánh động. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, tiếp xúc người, cao nhất thực lực cũng vẻn vẹn chẳng qua là chạm đạo cảnh thôi. Đối với trong truyền thuyết thánh nhân, hôm nay bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Loại kêu Minh Ngông Thánh Uy như là có 10 vạn toàn đùi lớn, chấn áp tại vùng trời, làm cho ở đây tất cả mọi người liền hô hấp đều trở nên khó khăn dâng lên. Sự tình lại nháo đến mức độ này, liền thánh nhân cũng hiện thân. Nô quốc những cái kia ở đây vương hầu tướng lĩnh, bây giờ cơ hồ là bị cái kia cô đáng sợ thánh uy đè đến quỷ túi tại tại chỗ, vô phương động đậy. Cho tới bây giờ, Bọn hắn lần thứ nhất nhận thức được chính mình nhỏ bé, tại chính thức đại năng giả trước mặt, chính mình liền ngẩng đầu đều thành việc khó. Đây là một tôn gần như có thể xưng vô địch thánh nhân, trong nháy mắt có thể diện chư quốc, tại giờ phút này đại nhân vật trước mặt, nô quốc tồn tại, chỉ trong một ý nghĩ. Tiểu hữu liên trảm huyễn hải giới tám vị thiên tài, ngay cả ta huyền quốc thái tử đều luôn đánh giết, thiên vũ thánh thể, uy phong thật to đây. Huyền quốc thái thượng hoàng tầm mắt bước tới, rơi vào ninh vân trên thân, nhàn nhạt, nhạt trong lời nói. Lại tràn ngập một cô đáng sợ thánh nhân oai, hướng Ninh Vân đẻ xuống. Huyền quốc tay rôi quá dài, thiên vũ, không phải là các ngươi nên tới địa phương. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, thanh thế cùng pháp tắc hộ thể, đối mặt Thái Thượng Hoàng khí thế bức ép, hắn gần như không có có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng. can dỡ ngươi biết mình là tại cùng ai nói chuyện sao. Huyền quốc Thái tử quá khẽ, tầm mắt nhìn hàm hàm Ninh Vân, đây là bọn hắn Huyền quốc Thái Thượng Hoàng, quân lâm thiên hạ, chư hùng không dám không theo. khá có thể dung đến linh vân tại đây bên trong hung hăng càng quấy nếu không phải là có thánh nhân ra tay ngươi vừa rồi liền đã chết bại tướng dưới tay đến phiên ngươi tại đây thảo luận lời linh vân rất là không khách khí đáp lại ngươi huyền quốc thái tử nghiến răng nghiến lợi trận chiến ngày hôm nay dù chưa phân ra kết quả cuối cùng nhưng hắn tự nhận mình đích thất bại không đợi hắn nói cái gì thái thượng hoàng đem chi ngăn lại lắc đầu về sau bước ra một bước tầm mắt lần nữa hướng linh vân trông lại cười nhạt nói Đều nói thánh thể trạm đạo xương vương, lão Phu khó được tới một chuyến thiên vũ, đảo muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thánh thể, là có hay không có xương tôn tiềm chất. Người muốn giao thủ với ta. Ninh Vân meo lại hai con người. nay không công bằng, Ninh Huynh bất quá trạm đạo, dù có lực lượng phát tắc, cũng không phải thánh cảnh đại năng đối thủ, lấy tiền bối thân phận, không nên như thế. Vương như viên đứng dậy, những mày mở miệng. Rõ ràng, muốn chân chính cùng một vị thánh nhân đối kháng, hiện tại Ninh Vân, là không thể có thể làm được. như thật muốn xuất thủ, đối phương vài phút liền có thể đem Ninh vân chấn áp. Chính là muốn nhìn một chút thánh thể là có hay không có chạm đạo xương vương thực lực, yên tâm, lão phu ra tay hết sức có chừng mực. Thái thượng hoàng cười nhạt nói. Nhưng hắn lời tuy như thế, giữa sân mọi người nhưng như cũ nhịn không được những mày. Nếu như Ninh Vân thật xuất chiến, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, quyền cước không có mắt, đến lúc kia có thể cũng không phải là một hai câu liền có thể cam đoan sự tình. huống chi Hôm nay Ninh Vân chém Huyễn hải dưới tám vị thiên tài, liền huyền quốc thái tử đều kém chút chết ở trong tay của hắn, vị này thái thượng hoàng lại làm sao có thể thật việc không đáng lo. Hắn chẳng qua là đang kiếm cơ cùng cơ hội, đánh chết đi Ninh Vân. Này dù sao cũng là thiên vũ, từng có võ đế cùng yêu đế đạo thân hiển hóa, giới cáo vực ngoại tu sĩ, không thể làm ẩu, thái thượng hoàng tuy là đương thời vô địch thánh nhân, nhưng cũng không dám mạo phạm đế uy, chớ nói chi là, là trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên chém dụng Ninh Vân. Nhưng Ninh Vân như thật đáp ứng ra tay, sự tình liền hoàn toàn khác nhau a. Đến lúc đó đối phương chỉ cần một câu quyền cước không có mắt, liền có thể thoái thác hết thẻ trách nhiệm. Ta cùng người đánh. Mà liền tại tất cả mọi người thấp giọng nghị luận đồng thời. đột nhiên, nơi xa hư không, một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một đạo áo xám thân ảnh đang chậm rãi đạp không tới, đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Diệp Tôn. Có người kinh hô, nhận ra người tới. Đây là một tôn thánh bên trong vương giả, là toàn bộ thiên vũ đại địa, tại này mặt pháp thời đại bên trong, duy nhất chứng đạo nhập thánh tồn tại, diệp tôn, diệp phi phàm, Người là ai? Thái thượng Hoàng Nheo lại hai con ngươi, hắn tự nhiên chưa từng gặp qua diệp phi phạm, nhưng lại có thể cảm nhận được, tại trên người đối phương, có một cô đáng sợ khó lường khí tức, tu vi tuy thấp với mình, nhưng thực lực, tuyệt không kém chính mình. Thương vân thánh chủ, diệp phi phàm, Hắn nhàn nhạt mở miệng, một bước đứng ở ninh vân phía trước. Nhìn Thái Thượng Hoàng. Diệp Phi Phạm. Nghe được lời này, Thái Thượng Hoàng lập tức nhịn không được nướng mày, hết sức rõ ràng, cái tên này, hắn từng có nghe nói. Trước đây, các giới cũng thông, linh huyền giới tu sĩ buông xuống thiên vũ lúc, liền có một cái tên là Diệp Phi Phạm Thiên Vũ Thánh Nhân, độc chiến chư hùng, dùng sức một mình, đánh bại linh huyền giới hơn 10 vị thánh cảnh cao thủ. Sau trận chiến ấy, Diệp Phi Phạm tên cũng dần dần tại 18 đại giới bên trong có lưu truyền. Đây là một cái tại mặt Pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh nhân vật, nghe đồn, hắn sở ngộ pháp tắc, cùng cổ tiền khác biệt, lấy được thực lực, cũng xa so những cổ thánh đó, phải cường đại hơn rất nhiều. Thánh thể là ta thương vân thánh tử, dùng đạo hưu thân phận, ra tay với hắn, khó tránh khỏi có chút không ổn, nếu muốn đánh, ta bồi ngươi chính là. Diệp Phi phàm đứng ở Ninh Vân phía trước, thánh vương phong thái cử thế vô song, nhìn chung thiên hạ, trừ cổ đế cường giả bên ngoài, cơ hồ không có người nào, lại có thể uy hiếp đạt được hắn. Thái thượng hoàng lông mày càng nhăn, rõ ràng, hắn mặc dù từng nghe nói qua diệp phi phạm cái tên này, nhưng hiểu cũng không là rất nhiều, càng không rõ ràng, đối phương chính là thương vân thánh chủ, thà rằng mây sau lưng mạnh mẽ ùi vào. Bây giờ xem ra, mong muốn ra tay với ninh vân, đích thật là không có khả năng. Ít nhất, đối đầu diệp phi phạm, thái thượng hoàng là không có quá nhiều nắm bắt có thể thủ thắng. Ta huyến hải giới người không thể chết vô ích, nếu đạo hưu đã ra mặt, cái kia chuyện hôm nay, lão phu có thể tạm thời bông xuống. Chỗ cô ân oán, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi thanh toán." Hít sâu một hơi, cuối cùng hư lạnh một tiếng về sau, Thái thượng hoàng chính là mang theo Huyền Quốc thái tử cùng còn lại xuống tới mấy tên huyền hải giới thiên tài, trốn xa rời đi, trước mắt chính là tan biến tại nơi xa hư không. Đa Tạ Diệp Tôn, Ninh Vân chắp tay, như chút được gánh nặng, nếu không phải Diệp Tôn hiện thân, hắn còn thật không biết nên ứng phó như thế nào Huyền Quốc thái thượng hoàng. Ngươi có thể còn sống trở về thuận tiện." Diệp Tôn quay người, Tầm mắt lẳng lặng mà nhìn xem Ninh Vân, sau một lát, nói lần nữa, ra một ít chuyện, ngươi trước tạm theo ta hồi trở lại Thương Vân lại nói tỉ mỉ đi. Xảy ra chuyện rồi. Ninh Vân nghe vậy lập tức nhíu mày, có thể làm cho Diệp Tôn nói như vậy, rõ ràng, không thể nào là chuyện bình thường. Hắn không kịp tạm biệt vương như viên đám người, rất nhanh chính là tại Diệp Tôn dẫn đầu dưới, trốn đi thật xa. Chương 213, Thiên Linh Can. Nửa ngày thời gian không đến, tại Diệp Tôn dẫn đầu dưới. ninh vân về tới thương vân thánh điện chủ phong thương vân động ngày xưa diệp tôn bế quan trùng kích thánh cảnh chỗ phóng tầm mắt nhìn tới giờ phút này tại cái kia trước động khẩu phương dùng tới an trí khương yên nhiên thánh quan sớm đã không thấy ninh vân trong mày tại khi trở về trên đường hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng có lẽ là tiểu minh nguyệt xảy ra chuyện có lẽ là thương vân lọt vào ngoại địch đột kích nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới là thánh quan xảy ra vấn đề theo diệp tôn nơi này ninh vân hiểu rõ đến Sự tình là phát sinh ở hơn một tháng trước. Thánh quan đột nhiên tự chủ lướt lên, hướng phía không trung bỏ chạy, rất nhanh liền không có bóng dáng, liền Diệp Tôn đều không thể truy kích đến lên. Như không có đoán sai, Thánh quan hẳn là lao ra thiên vũ giới bích, trốn xa vực ngoại tinh không, sớm đã không tại thiên vũ. Diệp Tôn nói ra, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Ninh Vân nhíu mày, có chút nghĩ không thông, thật vất vả đạt được vãng sinh tri thủy, vốn cho rằng có thể nắm khương yên nhiên cứu tinh, nhưng không có nghĩ đến. Trở lại thiên vũ lúc, lại phát sinh dạng này ngoài ý mớn. Duy nhất có thể giải thích, chính là thánh quan đạt được một loại nào đó triệu ứng. Sau lưng, đại bạch cầu xuyên ra tới, tiểu minh nguyệt ngồi tại trên lưng của nó. Kaka ca. Gần thời gian nửa năm không có gặp, cô gái nhỏ này dáng dấp vẫn như cũ như hướng, không có mảy may lớn lên bộ dáng, nàng nhảy xuống đại bạch cầu phía sau lưng, nào vào ninh vân trong ngực. Ninh vân sờ lên đầu của nàng, chấn an phải sau một lát, lúc này mới đem tầm mắt nhìn phía đại bạch cổ. Không hiểu hỏi nói, ngươi lời nói mới rồi, là có ý gì? Cái kia thánh quan là dùng thần nguyên đánh đúc mà thành, là thánh hiển thời cổ để mà tự phong thần vật, nó lại ở đặc biệt thời gian xuất thế, nếu như bản đế không có đoán sai, có lẽ là tiên môn một tới, thánh quan thu đến tiên môn triệu ứng, tự chủ bay ra. Đại bạch cầu lẻ lưới nói ra, ý của ngươi là, Ninh Vân Lông mày càng nhăn, thánh quan bay hướng tiên môn sắp hiện thế chỗ. Đại bạch cầu gật đầu, theo lẽ thường tới nói, là như thế này không sai. Rất nhiều cổ thánh hiền cùng cổ đế cường giả, tại tự phong lúc, đều sẽ có dạng này thiết trí, một khi tiên môn buông xuống, bọn hắn sử dụng dùng tự phong thần nguyên, liền sẽ giống thánh quan như vậy, tự chủ bay hướng tiên môn buông xuống chỗ, cũng chính là nói, theo một tháng trước bắt đầu, tiên môn liền có phải tiếp tục hiện thế dấu hiệu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, một tháng qua, xuất thế cổ thánh hiền cùng đế, cấp cường giả, càng ngày càng nhiều sao, có thể coi là như thế, cũng nói không thông đi, tiên môn hàng thế, linh khí thức tỉnh. Thế nhân tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều, nhưng vì sao muốn đi tới tiên môn xuất hiện chỗ? Không có tìm tòi đến thành tiên mức độ, coi như đi tới, thì có ích lợi gì? Linh Vân không hiểu. Đại Bạch Cẩu một mặt vênh váo tự đắc nói nói, nay tiểu tử ngươi liền không hiểu được đi. Không chờ nó nói xong, một bên, tiên lặng diệp tôn trước tiên mở miệng, tiên môn hàng thế, sẽ có tiên duyên đi theo xuất hiện, nghe đồn, đó là một loại tiên môn chỗ dựng dục linh căn, chỉ muốn lấy được, liền tương đương với có được thành tiên tư chất. Ngươi xem, Diệp Lão Đệ đều so ngươi hiểu nhiều lắm. Đại Bạch Cầu nói ra. Ngươi biết tiên môn hàng thế chỗ ở đâu sao? Ninh Vân hỏi. Cổ thánh hiền đều có thể đủ thôi diễn ra tới, nhường thánh quan tự chủ bay hướng tiên môn buông xuống chỗ, bản đế lại làm sao có thể không biết. Đại Bạch Cầu rất là như khí mở miệng. Ở đâu? Ninh Vân hỏi. Hoang thần giới, nghe đồn đó là thương lan tinh vực cuối cùng một chỗ bị thần vương phong tỏa địa phương, tiên môn khí tức, cũng là ở nơi đó cuối cùng tan biến. Diệp Tôn nói: Ninh Vân tìm tới một phần tinh đồ, từ Thương Lan thập bát tinh vực cũng thông về sau, như dạng này tinh đồ, sớm đã không phải cái gì hiếm thấy đồ vật." Phía trên ghi chép 18 hành tinh cổ có sự sống chỗ tọa độ, không bao lâu, hắn đã tìm được Hoang Thần giới vị trí. Thiên Vũ vị trí chỗ Thương Lan tinh vực mặt phía bắc, Hoang Thần giới thì ở vào đến nam phương hướng, giữa hai bên khoảng cách quán xuyên toàn bộ tinh vực, bất quá, nếu là có thể mở ra tinh không cổ lộ, không ra 7 ngày cũng có thể đến. Một lát sau, ninh vân ra kết luận ngươi dự định tiến đến hoang thần giới đại bạch cầu hỏi ninh vân nhẹ gật đầu tiên nhiên vị trí thánh quan chính là cổ thánh hiền đồ vật bởi vì tiên môn xuất hiện mà tự chủ bay hướng hoang thần giới như bỏ mặc không quan tâm khó tránh khỏi sẽ chuyện gì phát sinh bản đế khuyên ngươi vẫn là chớ đi tiên môn hàng thế những cái kia ngày xưa tự phong cổ thánh cổ đế chắc chắn đều sẽ hiện thân chân chính loạn thế đã tới tiểu tử ngươi bất quá tràng đạo mặc dù nhưng tại này cảnh giới xưng tôn Nhưng đối những cổ thánh đó hiền mà nói, cũng chỉ là sâu kiến, đi nơi nào, tùy tiện một người cũng có thể đưa ngươi bóc chết. Đại bạch cầu nói. Ngươi từng nói chính mình là thánh đế cấp bậc cao thủ, bây giờ tu vi khôi phục đến mức nào? Ninh Vân đột nhiên hỏi. Đại bạch cầu khẽ giật mình, nhìn xem Ninh Vân một lát, nhịn không được rổ mắng, ta ít, tiểu tử ngươi lại muốn cho bản đế làm miễn phí tay chân. Tiên Duyên buông xuống, chẳng lẽ ngươi đối cái kia tiên linh căn bản không hề ý nghĩ? Ninh Vân lời nói người khoan hay nói nếu là thật có thể đạt được tiên linh căn bản đế thực lực chắc chắn có thể triệt để khôi phục đến trước kia cảnh giới lúc trước tiểu tử kia quá ác độc đối bản đế tiến hành đặc thù chiếu cố đem bản đế tu vi ép đến bình thường đế cảnh phía dưới bất quá nếu có tiên linh căn bản đế trong cơ thể áp chế thần vương đạo lực hẳn là thì không được vấn đề gì nói xong đại bạch cẩu đúng là nhịn không được chảy ra nước miếng cái kia chuyến này người theo ta đi hoang thần giới tiểu minh nguyệt liền giao cho diệp tôn chiếu cố Ninh Vân nói, đại bạch cậu là cổ tiền sinh vật, trải qua thần vương thời đại, đối thế gian này bất cứ chuyện gì, cơ hồ đều có hiểu rõ, có nó đồng hành, có thể mang đến trợ giúp rất lớn. Cả ca lại muốn đi sao? Tiểu Minh Nguyệt bĩu môi, một mặt bộ dáng ủy khuất. Ninh Vân cười sờ lên đầu của nàng, nói, ca ca đi nắm tỉ tỉ tìm trở về, về sau liền ngày ngày bồi tiếp Minh Nguyệt có được hay không? Tiểu Nha đầu rất ngoan ngoãn cũng rất hiểu chuyện, biết Ninh Vân là vì đi tìm Khương yên nhiên. Coi như không muốn nhường Ninh Vân rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao lúc trước, chính là Khương Yên Nhiên cùng Ninh Vân thu dưỡng chính mình, nàng đối Khương Yên Nhiên vẫn là có nhất định tình cảm, không so với Ninh Vân tình cảm kém bao nhiêu. Mở ra tinh không cổ lộ cần một chút thời gian, Ninh Vân tại thương vân bên trong bồi tiểu minh Nguyệt hai ngày, cuối cùng đưa nàng phó thác cho Diệp Tôn về sau, chính là cùng đại bạch cậu cùng một chỗ, bước vào trước đó hướng hoang thần giới tinh không cổ lộ bên trong. Thật có chút buồn bực đến hoảng. Bản đế tựa hồ cũng thật lâu không có ra ngoài qua, lần này nhất định phải chơi thông khoái. Cổ lộ bên trong lối đi, một người một chó đang dùng tốc độ cực nhanh đi xuyên, đại bạch cầu khó được thanh nhàn mở miệng. Từ nó theo thần nguyên bên trong sau khi ra ngoài, liền cơ hồ không có đạt được qua chân chính tự do, mỗi ngày đều muốn hầu ở tiểu minh nguyện bên người, lần này đi theo ninh vân ra ngoài, cuối cùng là thoát khỏi chính mình mang em bé mệnh. mười 214, Thần Vương Chi Sư Chúng ta cũng không phải ra tới chơi. ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện ninh vân nhắc nhở đại bạch cầu lại một mặt không quan trọng mở miệng sợ cái gì có bản đế tại ai có thể vậy sao ngươi dạng nói xong nó bỗng nhiên nhìn về phía ninh vân tò mò hỏi nói bản đế giống như nghe nói ngươi tại vực ngoại chọc không ít người ninh vân gật đầu giết mấy cái thánh tử ngươi xem đi muốn nói gây chuyện ngươi có thể so sánh bản đế lợi hại hơn nhiều liền ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng nói nhường bản đế chớ đi chọc sự tình đại bạch cầu nói ra Tại tinh không cổ lộ bên trong đi xuyên 7 ngày thời gian, cuối cùng, Ninh Vân cùng đại bạch cầu an toàn đến hoang thần giới. Thương lan tinh vực, 18 hành tinh cổ có sự sống bên trong, hoang thần giới thực lực, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nguyên nhân không gì khác, đây là tiên môn mất tích chỗ, cũng là tiên môn tái hiện chỗ, trăm ngàn vạn năm đến, thiên vũ cùng các giới linh khí gần như khô kiệt, nhưng hoang thần giới nhưng lại chưa lọt vào quá nhiều ảnh hưởng. Dù cho là tại thời đại mạt Pháp này bên trong, hoang trong thần giới, vận cổ Túy Nguyệt cũng sinh ra ít nhất 5 6 vị cổ đế cấp cường giả, mà lại đến nay cũng còn còn sống ở thế. Lần này tiên môn lại đến, cường giả tụ tập, hoang thần giới bản thổ thế lực cũng không thể khinh thường, như bất đắc dĩ, tốt nhất không nên đi trêu chọc người nơi này." Linh Vân nhắc nhở. Tại thời đại mạt pháp này bên trong, vẫn như cũ có thể có cổ đế cường giả sinh ra, rõ ràng này hoang thần giới là thường lan tinh vực bên trong một mảnh coi yên vui, nhiều năm qua, dự dục không biết bao nhiêu thiên tài hào hùng. Mà lại Bởi vì có cổ đế cấp cường giả tồn thế, như tại đây bên trong phát sinh xung đột với người khác, rõ ràng không phải là chuyện gì tốt. Gâu. Người cứ như vậy không tin được bản đế. Bản đế là loại kia gây chuyện thị phi người sao. Đại Bạch Cầu rất là khó chịu nói ra. Hai người tới một phương cổ thành bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể phát hiện, bây giờ tại trong thành này, lui tới tu sĩ, số lượng rõ ràng vượt xa tưởng tượng. Kỳ thật, không chỉ có chẳng qua là nơi này, hoang thần giới các nơi. cơ hồ sớm đã kín người hết chỗ, 18 giới tu sĩ tới rất nhiều người. Dù sao tiên môn buông xuống, sự tình là che đậy không gạt được, các đại thánh địa cùng cổ thế gia cứng, giả, sớm đã đến nơi này, lặng chờ tiên môn xuất hiện. Nơi nào đó tiểu quán bên trong, Ninh Vân cùng đại bạch cầu đến nơi này, thịt rượu dâng đủ, đại bạch cầu làng thôn hổ hết bộ dáng, dẫn tới bốn phía không ít người vây xem. Chó này đều thành tinh. Còn thật là chuyện lạ. Tiên môn sắp hiện ra, linh khí thức tỉnh. Vạn vật đều có thể sinh linh mang thai trí, chó thành tinh, này chẳng phải vừa lúc nói rõ, tiên môn thật phải tiếp tục hiện thế sao. Tiểu quán bên trong, mọi người nghị luận, đại bạch Cẩu xuất hiện, trở thành trong miệng của hắn chỗ lời đàm luận đề. Hoang thần giới mênh mông như vậy, tiên môn tại cái kia buông xuống còn nói không chừng, ngươi có biện pháp nào hay không thôi diễn đạt được một chút. Ninh vân rõ ràng cũng không đi để ý tới bốn phía, hắn nhìn thoáng qua đại bạch cầu, như vậy hỏi. Chờ bản đế ăn no rồi lại nói. Chó chết vùi đầu hồn ướt. Nhìn cũng không nhìn Ninh Vân liếc mắt, mãi đến nửa canh giờ qua đi, nó cơm nước non nề, ở một cái về sau, rồi mới lên tiếng, tiên môn ở nơi nào xuất hiện, là không tính toán ra được, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Đoán? Này làm sao đoán? Ninh Vân không hiểu. Năm đó hoang thần giới làm mảnh tinh vực này bên trong cái cuối cùng bị phong tỏa địa phương, tiên môn biệt tích chỗ, bản đế vừa vặn biết, như lần nữa buông xuống, hẳn là cũng vẫn là ở nơi đó. Đại bạch Cẩu lời nói, địa phương nào? ninh vân mèo lại hai con người vân lạc Sơn mạch năm đó chín đại thần vương một trong thái bạch thần vương phụ trách phong tỏa giới này từ đó về sau hắn cũng rời đi thương lan viễn trinh ma giới nói lên vị này thái bạch thần vương lai lịch thật không đơn giản hắn cùng tạo hóa thần vương sư xuất đồng môn là tạo hóa thần vương sư huynh vô luận thực lực cũng hoặc là phương diện khác đều không tại cái kia họ mạc tiểu tử phía dưới đại bạch cầu nói ra mặc ra thần vương sư huynh ninh vân kinh ngạc ngươi khả năng còn không biết ta tạo hóa thần vương trước kia cũng là hôn tiểu tử bốn phía gây chuyện thị phi nếu không có hắn sư huynh thái bạch thần vương tại triều ứng sớm bị người lột ra năm đó ta thánh giới thần bia trên danh nghĩa là tạo hóa thần vương tại còn hạt nhưng trên thực tế thần bia cũng là bị đặt ở thái bạch thần vương cư thân chỗ thần bia đó là cái gì ninh vân tò mò hỏi đại bạch cầu trận trắng mắt phong thần bi cũng chính là bây giờ thế nhân nói tiên môn ý của ngươi là tiên môn cũng không thuộc về thiên đạo đồ vật mà là thái bạch thần vương cùng tạo hóa thần vương chung nhau quản hạt đồ vật ninh vân trên mặt càng thêm kinh ngạc cũng có thể nói như vậy ninh vân run sợ thế nhân có thể hay không thành tiên thành thần lại hoàn toàn là bị nắm giữ tại tạo hóa thần vương cùng hắn sư huynh trong tay nay không khỏi cũng thật là làm cho người ta thấy bất khả tư nghị chút cái gọi là phong thần bi lai lịch kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu thần bí sáng tạo ra phong thần bi người chính là tạo hóa thần vương cùng thái bạch thần vương đích sư tôn Phu tử. Ngươi cũng có thể đem phu tử, lý giải trở thành thiên đạo, bởi vì hắn vốn là thiên đạo một bộ phận. Thế gian này văn vật, hết thảy tồn tại, đều là phu tử sáng tạo, hắn có một nhánh kinh thế bút, diễn vẽ lên hết thảy, thiên địa này, sơn hà, thậm chí là chúng sinh, đều là bị cái kêu kinh thế thần bút diễn vẽ mà thành. Vị này phu tử là lai lịch gì? Chiếu ngươi nói như vậy, hắn há không phải liền là tạo vật chủ rồi. Ninh Vân Kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là trước đi một chuyến vân lạc sơn mạch đi, phong thần bi lớn nhất khả năng, chính là ở nơi đó xuất hiện, cái gọi là tiên linh căn Kỳ thật chính là thần cách, tiên môn biệt tích nhiều năm như vậy, chỗ dục thần cách chắc chắn không ít, đến lúc đó nếu có thể cướp được một viên người đời này đã có thể cái gì đều không cần buồn. Đại Bạch Cầu nói ra, nói xong, nó chính là vọt đứng người lên, trước tiên hướng phía tiểu quán đi ra ngoài. Ninh Vân bam theo một đoạn, có chút không tại trạng thái, hắn nỗi lòng chưa bình phục. Hôm nay mình tại Đại Bạch Cầu nơi này biết được quá nhiều để cho người ta kinh ngạc tin tức, tóm lại là cần một chút thời gian tới tiêu hao. Bọn hắn rời đi thành này, một đường đi về phía đông, mặc ước bảy ngày thời gian về sau, đi tới một cái tên là Giang Hoài Thành Tu Sĩ Cổ Thành bên trong. Ngoài thành không xa, chính là Vân Lạc Sơn Mạch Chỗ, thần bia một khi xuất hiện, chúng ta trước tiên liền có thể phát giác, trong khoảng thời gian này, trước hết trong thành này chờ xem. Đại Bạch Cầu nói ra. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Tại Giang Hoài Thành bên trong một đường đi tới, phát hiện nơi này chỗ hội tụ tu sĩ, nói ít cũng có gần ngàn và nhiều, đã kín người hết chỗ. Rõ ràng, thế lực khắp nơi phần lớn là suy đoán ra được thần bia hiện thế then chốt chỗ, ngay tại này ngoài thành không xa vân lạc sơn mạch bên trong, bằng không, lại làm sao có thể đều hướng nơi này tụ tới. Chiến trận này có chút dọa người a, chỉ là bản đế cảm ứng được khí tức, này Giang Hoài Thành bên trong, liền ít nhất là có không dưới mười vị cổ đế cấp cường giả tồn tại, thánh cảnh càng không cần phải nói. không thể đếm hết được tiểu tử người tốt nhất an phận một chút cũng đừng trêu chọc phải những cái kia cổ đế cấp cường giả bằng không thì đừng trách bản đế không có chuyện nhắc nhở trước đại bạch cầu trên mặt khó được nổi lên một loại cẩn thận chi sắc chương 215, phong Tiên đài ít nhất 10 vị cổ đế cấp bậc cường giả nghe đại bạch cầu lời nói ninh vân nhịn không được nhíu mày tại này mặt pháp thời đại bên trong bất luận cái gì một tôn đế cấp cường giả đều là trí cao vô thượng tồn tại này giang hoài thành bên trong Lại tụ tập ít nhất 10 vị nhiều Rất khó tin tưởng Bây giờ thành bên trong Đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít không muốn người biết nhân vật đáng sợ Không biết phải chăng là có ta thiên vũ cổ đế cường giả tới Hắn tự nói nhịn không được nói như vậy nói Kết rơi xe rách Cách nay qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm Thiên vũ từng có võ đế cùng yêu đế đạo thân hiển hóa Lại chưa từng nghe nói qua Có vị nào cổ đế chân chính phá nguyên mà ra Ít nhất nhân tộc phương diện Ninh vân là không có nghe nói Cổ tộc vậy cũng không biết, có lẽ, long tộc cũng hoặc là bằng tộc, đã có đế cấp nhân vật theo thần nguyên bên trong ra tới đi, chẳng qua là tin tức không có chuyển ra ngoài. A, tốt khí tức quen thuộc. Một người một chó hành tẩu tại như nước chảy ra ngoài thành bên trong, đại bạch Cẩu đống nhiên dừng bước, ngồi xổm ở tại chỗ, cái kia tràn đầy nước bọt đen mùi nhúc nhích một chút, tựa hồ ngửi được cái gì? Làm sao? Ninh Vân tò mò nhìn lại. Bản đế giống như gặp người quen. Đại bạch cầu như mày. Người quen của ngươi. Ninh Vân kinh ngạc. Chó chết này có thể là cổ tiền sinh vật, như vậy nó người quen, cũng không phải là đồng dạng cấp bậc tồn tại sao. Còn không xác định có phải là hắn hay không. Nhường bản đế nghĩ muốn. Thánh ma sau đại chiến, chín đại thần vương dòng dõi được an trí tại thiên vũ. 36 thiên cương. Thất thập nhị địa sát. Tiểu tử kia giống như là 36 thiên cương bên trong thiên cô tinh. Là. Dựa theo thương lan tinh vực bố cục này hoang thần giới, đích thật là thích hợp nhất thiên cô tinh ở. Thật đúng là có thể là tiểu tử kia. Nói xong nói xong, Đại Bạch Cẩu đúng là trực tiếp vọt đứng người lên, hướng viện không bỏ chạy, chỉ cho Ninh Vân lưu lại một câu, "Tiểu tử, chính ngươi đi dạo một thoáng, bản đế đi gặp bằng hữu." Ninh Vân nhíu mày, nhìn xem nó tin tức mà đi phương hướng, trong lòng rất là không hiểu. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật, lại làm cho Đại Bạch cầu như vậy. Lần này, Giang Hoài Thành là thật quần hùng hội tụ, tới không biết nhiều ít nhân vật vô địch, nghe nói chỉ là đế cảnh trở lên cường giả. liền đến bớt đi 10 người không thôi. Tiên môn hàng thế, thương lan linh khí thức tỉnh, đến lúc kia, các giới tu sĩ thực lực, tốc độ phát triển tất nhiên sẽ bị tăng tốc rất nhiều, nói không chừng ngay cả chúng ta cũng có thể trùng kích thánh cảnh nữa nha. Nội thành, không ít người đang nghị luận có quan hệ với lần này tiên môn hàng thế sự tỉnh. Không thể không nói, cái này đích xác là một kiện phân chấn lòng người sự tỉnh, một khi tiên môn thật xuất hiện, đại đạo tiên lực tràn ngập toàn bộ thương lan, khiến khô kiệt linh khí thức tỉnh, tới lúc đó Chứng đạo thánh cảnh đem không nơi chẳng qua là truyền thuyết. Đặc biệt là những cái kia hoang mang tại trạm đạo cảnh đỉnh phong cấp độ thánh chủ cấp cường giả, tuyệt đối sẽ có một nhóm người, có thể thành công trùng kích thánh cảnh. Hoang cổ, cái kia thánh cùng đế cũng thế đại thời đại, liền muốn đến lần nữa. Nghe nói không chỉ là thế hệ trước cao thủ, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài cũng là tới không ít người, long tộc đế tử, hoàng tộc đế nữ, còn có linh tộc thánh tử, đều là thương lan trong tinh vực nhất tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả cấp nhân vật. Bây giờ dồn dập hiện thân tại Giang Hoài Thành bên trong. Huyền Hải giới Huyền Quốc Thái tử nghe nói hôm qua cũng đến, bất quá tự hồ bị chút thương. Nghe nói hắn trước đây không lâu đi Thiên Vũ, cùng Thánh thể đại chiến, suýt nữa bị chạm. nếu không phải Huyền Quốc Thái thượng hoàng ra tay, Huyền Quốc Thái tử sợ là thật bỏ mạng ở Thiên Vũ. Lại là Thánh thể. Liên Huyền Quốc Thái tử bực này chạm đạo cảnh lục trọng thiên siêu cấp thiên tài đều bị hắn đả thương. Không khỏi cũng quá cường đại a. Trảm đạo cảnh lục trọng thiên Đây chính là đủ để so sánh nhau đương thời chư thánh chủ tồn tại a mà lại nghe nói, huyền quốc thái tử trong tay còn có đế khí, lại vẫn là đại bại mà về. Thánh thể chạm đạo xương vương, các ngươi cho là mình nói một chút sao. Đừng quên, ban đầu ở linh thành bên trong, tử tiêu, huyền thiên hai đại thánh tử đều bị hắn chém mất, linh tộc thánh tử đã từng ra tay, vẫn như cũ chưa có thể làm gì được hắn một chút. Chạm đạo về sau, thánh thể quật khởi chi thế, càng không thể ngăn cản, chiến tích kinh người. Không chỉ tệ điệu hai đại thánh tử, liền linh tộc thánh tử, huyền quốc thái tử đều không phải hắn địch thủ. Nghe nói vô cực giới, thanh phong Các đã tại thôi diễn tiên cơ, sau đó không lâu sẽ ban bố tiên bảng. Tiên bảng? Đó là cái gì? Có người không hiểu. Vô cực giới, thanh phong Các, nghe đồn bọn hắn có được một tòa mộng tinh đài, có thể thôi diễn tiên cơ. Cái gọi là tiên bảng, chính là tiên môn hàng thế về sau. Có hy vọng thành tiên một nhóm người, tên của bọn hắn, đều sẽ bị ghi chép tại trong bảng. Này không phải liền là cùng loại với thiên vũ đế bằng sao. Có đến từ thiên vũ tu sĩ nhịn không được mở miệng. Xưa nay thành tiên người có thể có mấy người. nay thanh phong các tiên bảng, thật có quyền uy có thể nói sao. Mấy người ôm thái độ hoài nghi. Nghe đồn, ngọc tinh đài chính là cổ tiền thần vật. Nó còn có một cái khác tên, gọi phong tiên đài. Tại hoang cổ trước đó, cơ hồ hết thảy bị ghi vào tiên bảng người. Cuối cùng đều thành tiên, điểm này không thể nghi ngờ. Như thế xem ra. Này mộng tinh đài thật đúng là có chút ý tứ, cũng không biết, thanh phong các sắc ban bố tiên bảng phía trên, đều viết tên ai. Nghe nói lần này tiên bảng, sẽ chỉ ghi vào thế hệ tuổi trẻ thiên tài tên, cao thủ đời trước cùng những cái kia phá nguyên mà ra cổ thánh, cổ đế cấp nhân vật, sẽ không lên bảng, bởi vì đến loại kia cấp độ nhân vật, bị đạo vận ra thân, khó mà thôi diễn, lại biến số quá nhiều. Một đường đi xuống, Ninh Vân đối trong miệng mọi người nói đạo mộng tinh đài, cũng là cảm thấy hứng thú rất nhiều. Cái kia trên bảng đến tột cùng đều viết tên ai, hắn cũng rất muốn biết. Dù sao có thể lên bảng người, sẽ là lần này đại thế bên trong, nhất có nhìn thành tiền kỳ tài, chính mình muốn chứng vô địch đường, ngày sau khó tránh khỏi sẽ cùng những người này đụng tới, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Lại tại Giang Hoài Thành bên trong một mình bồi hồi hai ngày, vẫn như cũ không thấy đại bạch cầu trở về, ngay tại Ninh Vân cảm thấy có chút nhàm chán lúc, một tin tức truyền vào trong thai của hắn. Thanh phong các người đến, do Thánh tử thân cầm tiên bảng, buông xuống Giang Hoài Thành bên trong, tối nay đem ban bố tiên bảng, ngay tại thành Nam Thiên Mục Viện bên trong. Ồ! Thiên Mục Viện! Đây không phải cổ võ Mục Gia một chỗ lâm viên sao. Cổ võ Mục Gia, có được Giang Hoài Thành, là trong thành này một cái duy nhất tu chân cổ thế gia, thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm bất khả chắc. Nghe đồn Mục Gia tổ tiên, cũng là làm năm đó thánh ma đại chiến, lập xuống qua hiển hách công danh. Thiên Mục Viện đã kín người hết chỗ, bốn phía đều chật ních thế hệ tuổi trẻ thiên tài. đều là muốn nhìn một chút tên của mình có hay không có bị ghi vào tiên bảng đi chúng ta cũng đi nhìn một cái mọi người nghị luận ở giữa dồn dập hướng phía thành nam thiên mục viện phương hướng tiến đến ninh vân nước chạy bèo trôi hắn đối cái kia cái gọi là tiên bảng cũng có được hứng thú rất lớn Tiên bối hôm nay công bảng bởi vì đến người tới thực sự quá nhiều thiên mục viện đã sắp muốn không chứa được cho nên mục gia cùng thành phong các thương nghị quyết định chỉ làm cho thế hệ tuổi trẻ kiểu tử tiến vào không bao lâu Ninh Vân đi tới Thiên Mục Viện lối vào phía trước, phát hiện một đám cao thủ đời trước bị cản ngăn ở bên ngoài, không cho tiến vào. Mà thế hệ trẻ tuổi thiên tài thì là lần lượt ra trận, hắn không do dự, rất nhanh liền cũng là thuận lợi thông qua được cửa vào, tiến vào Thiên Mục Viện bên trong. Chương 216 Cùng đẹp cùng dạo. Trời đã gần tối rồi, Tiên bảng khi nào ban bố a? Tiến vào Thiên Mục Viện bên trong, Ninh Vân bên thai chuyển đến rất nhiều người tiếng nghị luận. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này trong viện các nơi đầy áp người. Hơn chín thành đều là thế hệ tuổi trẻ kỳ tài, đến từ thương lan các giới. Nghe nói Tiên bảng để cho Mục gia Thánh tử cùng Thanh Phong Thánh tử cùng nhau ban bố, hai người đến nay còn chưa hiện thân, đang chờ đợi đi. Cổ võ Mục gia, năm đó Thánh Ma đại chiến lĩnh quân thế lực một trong. Tại Thánh Ma đại chiến lúc đầu, Thánh giới sắc Phong 36 thiên cường, thất thập nhị địa sát, tổng cộng 108 vị chủ tướng. Những người này, làm làm tiên phong, là nhóm đầu tiên chui vào ma giới thánh giới tu sĩ. Mà Mục gia lão tổ Đã từng chính là 36 thiên cương bên trong thiên cô tinh, là năm đó thánh giới 108 vị chủ tướng một trong. Nghe nói lần này tiên bảng, chỉ ghi vào 20 cái danh ngạch, có thể lên bảng cái kia 20 người, đều sẽ là ở kiếp này nhất có nhìn thành tiên đỉnh tiêm kỳ tài. Thương Lan thập bát tinh vực, tiêu tử nhiều như sao trời, tiên bảng lại chỉ ghi vào 20 người tên. Này sẽ sẽ không quá ít chút. Có người như mày. Rõ ràng, kể từ đó, cạnh tranh đã có thể quá kịch liệt chút. Thập bát tinh vực. Tiêu tử đâu chỉ trăm triệu, muốn tại nhiều như vậy người bên trong chọn lựa ra hai mươi người, như vậy mặt khác không thể lên bảng người, tuyệt đối sẽ lòng có không phục à. Hắc hắc, các ngươi thấy bên kia đài cao sao? Nghe nói là nhất mấy ngày gần đây mới bị cấu dựng lên, mục gia cùng thành phong các đã sớm ngờ tới có người sẽ không phục, hết thể sớm liền xây dựng một tòa lôi đài. Nếu có người không phục, đều có thể đi lên khiêu chiến những cái kia tiên trên bảng nổi danh thiên tài, chỉ cần có thể đem bọn hắn hạ gục, thì tên sẽ thay thế trở thành ngươi. Thú vị, xem ra hôm nay là tới đúng, đợi chút nữa tuyệt đối không thể thiếu một phiên tiểu tử đại chiến. Có người tầm mắt nóng rực nói ra, một mặt trở lấy xem kịch vui biểu lộ. Các ngươi nói, cái kia hai mươi cái danh ngạch, đại khái suất đều bao quát hai đây. Linh tộc Thánh tử, huyền quốc Thái tử, hai người này tuyệt đối có thể lên bảng không thể nghi ngờ, dù sao thực lực song song đạt đến trạm đạo cảnh lục trọng tiên, nhìn trung thương lan đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể đi đến bọn hắn cảnh giới như thế người. cũng tìm không ra mấy cái tới còn có hoàng tộc đế nữ hoàng dĩnh tuyên một đôi thần mâu có thể thấy rõ vạn vật liền pháp tắc đều có thể quan trắc tiềm lực vô thượng một khi bước vào thánh cảnh cảm ngộ pháp tắc, chính là một tôn thánh bên trong vương thái cổ long tộc đế tử cũng tính một cái đi mặc dù thực lực còn kém chút nhưng long đế huyết mạch cổ kim bất hủ cường đại trình độ làm người không thể khinh thường muốn ta nói à nhất nên lên bảng vẫn là thiên vũ thánh thể ninh vân trảm đạo xưng vương từ thiên du giới sự kiện về sau Hắn chiến tích kinh người, liên tục đánh chết hai đại thánh tử, linh tộc thánh tử, huyền quốc thái tử đều bị hắn gây thương tích, thực lực như vậy, như không thể leo lên tiên bảng, rõ ràng thành phong các chô ban bố bảng danh sách, đem không có chút nào quyền ủy có thể nói. Thương Lan mênh mông như vậy, tiểu tử nhiều như sao trời, có tư cách leo lên tiên bảng người không tại số ít, nhưng cơ sẽ còn lớn hơn nữa, vẫn là dùng đám người kia cầm đầu. Thiên vũ thực lực hôm nay, tuy nói cơ hồ xếp tại 18 giới chi mạng, nhưng dù sao cũng là thần vương cố thổ. chín đại thần tộc tiềm cư chỗ thần vương huyết mạch không thể khinh thường lần này ban bố tiên bảng ta xem chắc chắn sẽ có rất nhiều thiên vũ kỳ tài chúng tuyển bắc hoang yêu đế huyết mạch đông hoang thần thể nam hoang tiên thể còn có chín đại thần tộc mặt khác một chút thân phụ thần vương huyết mạch tiểu tử cạnh tranh thật rất lớn mọi người nghị luận ở giữa ninh vân đi tới một chỗ sen bên hồ bơi phóng tầm mắt nhìn tới tại cái kia bên cạnh ao vây tụ một đống người trong đám người có một vị thân mang màu đỏ nhạt quần áo nữ tử nàng phong thái tuyệt thế tiên nhan khuynh thành lại ninh vân cũng không xa lạ gì ngày đó tại linh thành linh thần luyện bên trong chính mình từng gặp đối phương đương nhiên đó là hoàng tộc đế nữ hoàng dĩnh tuyên giờ phút này tại hoàng dĩnh tuyên bên cạnh vây tụ ít nhất hơn 10 người tuổi trẻ kỳ tài đều là nàng người ủng hộ làm thái cổ hoàng tộc đế nữ toàn bộ thương lan tinh vực bên trong ít có thiên tri tiểu nữ tiên nhan khuynh thế hoàng dĩnh tuyên tự nhiên là có được đếm mãi không hết người theo đuổi tuyệt thế có giai nhân ưu cư tại hoàng cổ Ninh Vân kinh ngạc tán thán, hắn không thể không thừa nhận Hoàng Dĩnh Tuyên đích thật là một vị khó có tuyệt thế mỹ nữ, cùng Vân Hi loại kia lãnh diễm mỹ cảm khác biệt. Hoàng Dĩnh Tuyên càng nhiều thì là một loại ngạo nghệ vẻ đẹp. Ừm. Tại Ninh Vân dò xét Hoàng Dĩnh Tuyên đồng thời, đối phương đồng dạng là chú ý tới cái gì? Nàng một đôi mắt đẹp trông lại, chăm chú vào Ninh Vân trên thân, lại nhận ra đối phương, lập tức nhịn không được hơi hơi nhăn lông mày. Người kia là ai a? Là Dĩnh Tuyên cô nương bằng hữu sao? Hoàng Dĩnh Tuyên cử động. Đưa tới nàng bốn phía chú ý của mọi người, cơ hội cùng một thời gian, tất cả mọi người cũng đều là theo ánh mắt của nàng, hướng Ninh Vân nhìn sang. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Có người lên tiếng như vậy. Tại mọi người nghị luận bên trong, Hoàng Dĩnh tuyên trầm mình chỉ chốc lát, cuối cùng cất bước hướng phía Ninh Vân đi tới. Ninh Huynh có thể có thời gian. Nàng cười nhạt mở miệng, trên mặt lại là trước sau như một ngạo nghẽ, đó là một loại bẩm sinh vẻ mặt. Thái cổ hoàng tộc. Giữa thiên địa thần bí nhất chủng tộc một trong, nghe đồn bộ tộc này, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, chỉ có số ít mấy người cũng thế, dù cho là phát triển đến thế hệ này, tăng thêm Hoàng Dĩnh Tuyên, toàn bộ Hoàng tộc, tối đa cũng liền không đến trăm người. Ninh Vân nghe vậy khẽ giật mình, tầm mắt tò mò nhìn đối phương, trên thực tế, mình cùng Hoàng Dĩnh Tuyên không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ, chưa nói tới nhận biết. Đối phương có thể nhận ra mình, hơn phân nửa cũng là bởi vì trước đó tại linh thần huyền bên trong. Giờ phút này nàng đỗng nhiên tìm đến, sợ là có chuyện gì. Cô nương có lời, không ngại nói thẳng liền có thể. Cứ việc trong lòng nghĩ hoặc, nhưng Ninh Vân vẫn là cười đáp lại. Hoàng Dĩnh tuyên trầm mình chỉ chốc lát về sau, mở miệng lần nữa, việc này nói rất dài dòng, Ninh Huynh như không ngại, có thể hay không theo ta cùng dạo bên hồ bơi, cùng nhau thưởng thức này trong ao diễm sen. Rõ ràng, có mấy lời, nàng không muốn để cho người khác biết được, mà là dự định đơn độc cùng Ninh Vân nói chuyện. Lời đã nói đến mức này, Làm thái cổ hoàng tộc đế nữ, thân phận là bực nào dễ hỏng. Hoàng Dĩnh tuyên tự mình mời Ninh Vân cùng dạo, lời ấy truyền vào bốn phía trong thai của mọi người, nhường đến bọn hắn đều không miễn quăng tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Mỹ nhân tự mình mời, liền cùng ngươi cùng dạo cũng không phương. Ninh Vân cười cười, cũng không có cự tuyệt. Đối phương tìm đến mình, hơn phân nửa là thật có chuyện trọng yếu gì, Ninh Vân cũng muốn nhìn một chút, nàng trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Tiến tĩnh, ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu. Ta từng tại thiên du giới gặp qua hắn, hắn là thiên vũ thánh thể Linh Vân. Nhìn xem hai người hướng nơi xa ven hồ bước đi bóng lưng, trong đám người, một tên thiên tài ngạc nhiên mở miệng. Cái gì? Hắn liền là thiên vũ thánh thể. Ninh Vân thế mà cũng tới. Nghe nói linh tộc thánh tử, huyền quốc thái tử những người này cũng tại thiên mục viện bên trong, như hai bên chạm mặt, tất nhiên sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị. Chương 217, Long Tước. Linh công tử cảm thấy này trong ao chi hoa như thế nào? Thanh tẩu tại sen trì một bờ, Hoàng Dĩnh Tuyên cũng không thẳng vào chủ đề, mà là cười giò hỏi. Linh Vân nói, hoa mặc dù diễm, nhưng dù sao có tàn lùi một ngày, người như thế, vạn vật cũng như thế, không có có đồ vật gì có thể bù đắp được ở tuế nguyệt chi thương. Dĩnh Tuyên cô nương phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế tiên nhan dự mãn thương lan, có thể kết quả là, nếu không đến trường sinh, cuối cùng cũng chỉ có thể là xương khô một bộ, trở thành thời đại cắt bụi trần, nhưng cái gọi là trường sinh. Thật tôn tại sao? Ngươi đây là rùa ta chết đâu. Nàng không có sinh khí, ngược lại là lộ ra một vệ cười nhạt, đôi mắt đẹp hướng phía Ninh Vân trông lại. Cô nương có lời không ngại nói thẳng đi. Ninh Vân nói thẳng. Ninh công tử mới vừa nói, thế gian không trường sinh, nhưng trong mắt của ta, lại không phải như thế. Thời cổ thánh ma đại chiến, cách nay đã có ngàn vạn năm tuyên nguyện, thời gian thấm thoát, đế cũng tốt, tiên cũng được, đều không sống nổi thời gian dài như vậy. Ta đối vĩnh sinh cách nhìn cùng người thường khác biệt, thế nhân đều nói. Chứng đạo trí tôn có thể được vĩnh sinh, ta cảm thấy, vĩnh sinh lại cùng tu vi không quan hệ, mà là cần thông qua một loại nào đó đặc biệt cách thức khác. Cô nương làm sao đạt được như vậy kết luận? Linh Vân không hiểu, cũng là cảm giác đối phương lời giải thích rất có tân ý. Thánh hiền thời cổ có thể nghĩ ra muốn dùng thần nguyên tự phong, sống ra một cái khác thế, đây cũng là một loại trường sinh phương pháp, nhưng thần nguyên cuối cùng sẽ co hao hết một ngày, làm không được chân chính vĩnh sinh, tại ta hoàng tộc bên trong, rồi lại một tôn trí cổ chức tồn nhân vật sống sót. Đến nay chưa chết, nàng trải qua thánh ma đại chiến, trải qua rất nhiều chúng ta chưa từng nhận biết sự tình. Hoàng Dĩnh Tuyên nói ra. Ninh Vân nghe vậy như mày, Dĩnh Tuyên cô nương nói, có thể là ngươi hoàng tộc người. Một cái trí cổ trước thánh ma thời đại tồn nhân vật sống sót, bây giờ vậy mà chưa chết, sống ở hoàng tộc bên trong. Chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, cho dù là ngày xưa cái kia trí cao vô thượng chính đại thần vương, bây giờ cũng không thấy bóng dáng. thơn phân nửa đã làm mất mạng tại thương lan bên ngoài thế giới hôm nay ta đem ninh công tử tìm đến chính là vì việc này hoàng dĩnh tuyên đôi mắt đẹp trông lại tiếp tục nói thời tiền hoang cổ thế gian này cũng không quan trọng hoàng tộc vào lúc đó chúng ta được thế nhân xưng là long tước nhất tộc ta phương mới nói người kia đích thật là hoang cổ thánh ma đại chiến bên trong nhân vật sống sót đồng thời cũng là ta hoàng tộc người khai sáng nàng sinh làm long tước thánh ma sau đại chiến sáng lập hoàng tộc nàng chưa chết nhưng cũng chưa tỉnh đến mà là dùng một loại nào đó cùng loại với thần nguyên đồ vật từ phong ở ta hoàng tộc bên trong nói xong hoàng dinh tuyên ngữ khí dừng một chút một lát sau tiếp tục mở miệng ninh công tử chính là hoàng cổ ninh ra thánh thể đến từ thiên vũ chắc hẳn hẳn nghe nói qua thái bạch thần vương a thái bạch thần vương ninh vân khẽ giật mình cái tên này hắn trước đây không lâu mới từ đại bạch cẩu nơi đó biết được thiên vũ lâm ra thái bạch thần vương tạo hóa thần vương sư huynh cả hai sư theo phu tử đều từng là trưởng quản thánh giới phong thần bi đỉnh cấp tồn tại xem ra ninh công tử đích thật là biết một chút tân mật tộc ta hoàng tổ trên thực tế chính là thái bạch thần vương sư muội hai người sư xuất đồng môn hoàng dinh tuyên nói ra cái gì ninh vân ngạc nhiên ngoại trừ tạo hóa cùng thái bạch thần vương bên ngoài truyền thuyết kia bên trong phu tử lại còn có một vị nữ đệ tử hơn nữa còn là thái cổ hoàng tộc người khai sáng nàng cùng thái bạch thần vương là đồng môn sư huynh muội mà lại cũng là vợ chồng hoàng dĩnh tuyên lần nữa nói lời kinh người ninh vân trên mặt kinh ngạc nhìn đối phương dĩnh tuyên cô nương có ý tứ là ngươi hoàng tộc trên thực tế cũng là thái bạch thần vương hậu đại hoàng dĩnh tuyên gật đầu cũng có thể nói như vậy năm đó thái bạch thần vương có hai vị vợ cả đều là sư muội của hắn, một vị chính là tộc ta hoàng tổ một vị khác ta chỉ biết là nàng họ sở bây giờ thiên vũ lâm gia chính là thái bạch thần vương cùng hắn sở tính sư muội hậu đại dĩnh tuyên cô nương cùng với ta nói này chút đến tột cùng là có chuyện gì ninh vân nhữ mày tộc ta hoàng tổ tự phong về sau liền lại không tỉnh lại dấu hiệu năm đó thái bạch thần vương rời đi lúc từng từng tới ta hoàng tộc một lần hắn lưu lại một câu nói là tiên môn tái hiện lúc hoàng tổ liền có thể tỉnh lại nhưng tiên môn cũng không phải là duy nhất còn cần một loại mạnh mẽ huyết mạch mới có thể phá vỡ cái kia phong ấn hoàng tổ đổ vật ninh công tử có được đương thời có một không hai nhân tộc thánh thể có lẽ ngươi máu cô nương tìm ta chính là muốn mượn trong cơ thể ta thánh huyết giúp ngươi hoàng tộc thức tỉnh vị kia hoàng tổ. Linh Vân lúc này mới phản ứng lại. Hoàng Dĩnh Tuyên nhẹ gật đầu, ta từng nghĩ tới đi tìm từ gia tiên thể, nhưng sau này nghe nói, hắn tiên thể chưa đại thành, vì vậy huyết mạch chi lực hơn phân nửa là không bằng ninh công tử. Mấy giọt thánh huyết thôi, cũng là không sao, Dĩnh Tuyên cô nương nếu muốn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Ninh Vân cười cười. Hắn cùng Hoàng Dĩnh Tuyên quá không lên là bằng hữu, nhưng nếu chính mình thánh huyết, thật có thể giúp đỡ thức tỉnh vị kia hoàng tổ. Liền tương đương với hoàng tộc thiếu chính mình một phần tình, Làm đương thời có thể cùng long tộc so sánh nhau duy nhất cổ tộc, hoàng tộc nội tình không thể khinh thường, có thể cùng dạng này thế lực giao hảo. Đối Ninh Vân mà nói, tự nhiên cũng là một loại chuyện tốt. Ninh công tử có chỗ không biết, chúng ta cần chính là tươi mới thánh huyết, cho nên như rảnh rỗi, hy vọng ngươi có thể theo ta đi một chuyến hoàng tộc. Hoàng Dĩnh Tuyên nói ra, còn muốn đích thân đi một chuyến. Ninh Vân giật mình, cái kia cũng không sao, bất quá sợ là được nhiều chờ một đoạn thời gian. Ninh công tử nguyện đi liền có thể, ta hoàng tộc đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém này chút thời gian. Hoàng dĩnh tuyên cao hưng nói ra. Hai người tiếp tục du ở ven hồ, cho đến màn đêm buông xuống lúc, tiểu nguyệt phản chiếu tại trong ao, giao bạch ánh trăng chiết xạ tại hoa sen bên trên, lộ ra càng thêm tuyệt diễm vô song. Trước kia liền nghe nói ngươi đến rồi, ta tìm nửa ngày nhưng không thấy người, chưa từng nghĩ, lại là tại đây bên trong cùng mỹ nhân làm bạn. Nghiêng người hướng đi, Ninh vân chợt nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền lọt vào trong thai. hắn theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới nhận ra người về sau không khỏi sửng sốt một chút nguyên lai like là vân hy tiên tử ta có phải hay không quấy dày các ngươi cái gì rồi tới không là người khác tự nhiên chính là giao trì thành nữ nàng nét mặt tươi cười chậm rãi chậm rãi đi tới tầm mắt nhìn lướt qua hoàng dĩnh tuyên về sau liền lại là chăm chú vào ninh vân trên thân